Sao đại cô nương, còn có đại tôn tử đều còn muốn ăn này đó đường trắng, cho nên liền nhiều mua một ít, đến lúc đó cũng hảo cấp đại tôn tử xả nước uống. chương 180 trì thị phản kháng. 500 cái đồng tiền lấy ra tới sau, lão lê thị lại nghĩ nghĩ, môi trở về 5 cái đồng tiền, người đi theo bên ngoài người ta nói, nhà của chúng ta dùng một lần mua 5 cân, như thế nào cũng đến ưu đãi một chút. Khấu 5 cái đồng tiền, người hảo sinh cùng người giảng một chút giới. Ao nhỏ thị ngốc ngốc lăng lăng tiếp nhận, xoay người. Xách theo chén lớn liền đi bên ngoài. Không thanh không khí, nhìn kêu một chương quả phụ mặt lão nương liền tới khí. Ai, đen đuổi nha, thật là đen đủi đâu. Kỳ thật lê lão bà tử cũng là cái quả phụ, chẳng qua, nàng mệnh hảo, 35 tuổi mới thủ tiết. Lúc ấy hải tử đều có bốn cái. Hai trai hai gái, tuy rằng tiểu nhi tử xong việc không bảo. Liền tốt xấu còn lưu lại một con dâu. Chẳng qua, cái này con dâu nhìn tử khí chầm chầm, nàng cực độ không thích. Ao nhỏ thị ra cửa sau. Bưng chén đứng ở mái hiên trước, thấy kia đối chọn hóa hai cái phụ nhân, trong mắt hy vọng chẩm rãi liêm đi. Hôm nay, tới người không phải hắn. Kỳ thật, lời hắn nói nàng hiểu, chính là, nàng không dám tưởng. Như vậy nghĩ, ao nhỏ thị khổ sở đứng ở chỗ đó, nàng là không có tương lai người nha Hàn đầu hạ xa xa nhìn này một cái đứng ở cây trúc tùng phía dưới tiểu phụ nhân. Thực đơn bạc một bóng hình, thóc hơi có chút khô vàng. Cùng hảo chút dinh dưỡng bất lương nhân ra phụ nhân là giống nhau. Sắc mặt cũng không phải quá đẹp. Bất quá, một đôi mắt đến là xá người thực. kia há mồm, đô đô, nhìn rất có thịt trăng nhi. Bên, trên mặt liền gầy thực. Bất quá, chỉnh thể nhìn, này một đôi mắt, còn có một trương miệng một sớn, toàn bộ ngũ quan, nhìn đến cũng đại khí. Tướng Mạo Nhi, không phải thập phần xuất sắc, nhưng cũng không tính xấu xí. Ở nữ nhân bên trong, miễn cưỡng xem như trung đẳng lược thiên thượng một ít đi. Ta, ta tới 5 cân đường trắng. Ao nhỏ thị thấy người tới sau, chạy nhanh nói ra chính mình giá cả. Hảo. Hàn đầu hạ cùng vạn thị chạy nhanh buông gánh nặng. Vạn thị cố ý xem xét cô nương này tay. Phát hiện một đôi tay tất cả đều là hồng hát sưng vụ. Cho thấy, thật là hàng năm làm việc tay, tháo nha. Gương mặt kia thượng, tuy rằng nhìn còn xem như tuổi trẻ, ít nhất so với chính mình ra huynh đệ tiểu thượng 4-5 tuổi. Nhưng là khỏe mắt, lại đã thêm tử khí. Cô nương này, thật là quá không vui đâu. Hàn đầu hạ giống như vô tình. Nương, ta khác, tưởng uống nước, thành không. Vạn thị chạy nhanh gật đầu. Chính là, ta lúc này cũng khác. Kỳ thật đi, ta còn nghĩ tìm cái hai đầu bờ ruộng nhi ăn cơm. Vị này đại mội tử, chúng ta yêu đãi ngươi một ít, ở nhà ngươi ăn cơm được không? Cái này điểm nhi, đến cũng là ăn cơm thời điểm. Chẳng qua, các nàng ra chính là hy đến không thể lại hy cháo. Cứ như vậy, con bị bà bà thuyết giáo hơn nửa ngày đâu. Tao nhỏ thị sắc mặt có chút đỏ bừng. Cái kia, nhà của chúng ta cơm canh. Có điểm hi Hàn đầu hạ đến là nhà ca thực, nàng chuyên môn chọn cái này điểm như tới, chính là muốn thừa dịp ăn cơm tiếp xúc ao nhỏ thị một phen. Này vừa nghe, liền chạy nhanh xua tay. Vừa lúc, chúng ta cũng khắc thực. Kỳ thật đi, ta mang theo bánh bột nô. Nhà ngươi cháu vừa lúc thích hợp đầu. kia các ngươi đến đây đi. Đi rồi hai bước, nàng có chút thẹn thùng giải thích. Trong nhà, là bà bà ở làm chủ, nếu là ta định không cùng các ngươi so đo này tiền cơm. Chẳng qua, trong chốc lát. Còn làm phiền các ngươi tốt nhất trước trước tiên hỏi một chút ta bà bà, lưu lại ăn cơm, cấp bao nhiêu tiền. Hàn đầu hạ nghe âm thầm gật đầu. Cô nương này, nghe đến cũng là cái quang minh lỗi lạc. Không muốn không duyên cớ chiếm người tiện nghi. Cái này đa tạ cô nương nhắc nhở. Ơn, còn có chuyện nhi. Nguyên không nên chiếm các ngươi tiện nghi, chính là, ta bà bà chỉ cho này 495 cái đồng tiền. Hàn đầu hạ ha hả cười. Không sao. Cùng bạn thị liếc nhau, hai người trong mắt các loại bất đắc dĩ. Có thể thấy được này một môn việc hôn nhân, cô nương là tốt, nhưng là đâu, này nhà chồng, nhưng không hảo tống cổ A. Một cái đồng tiền đều ở tính kế, nếu thật sự muốn đem nhà nàng người cướp đi, chỉ sợ cũng là có khó khăn. Tới rồi trong nhà, tao nhỏ thị cùng kia Lê Bà Tử nói muốn lưu khách nhân ăn cơm. Lê Bà Tử hai mắt Mạ quang, đầu tiên là đánh cái ngụy gương mặt tươi cười. Nhà của chúng ta nguyên chính là khốn cùng người. Này toàn ra cơm canh, vốn là không quan trọng. Chính là, ai kêu chúng ta nghèo đâu. Cho nên muốn cái kia, vẫn là. Đến cấp chút xài tân phí rụ. A bà, chúng ta hai mẹ con tùy ý ăn một ít, ngươi xem làm một vài dạng tiểu thái liền hảo. nay 10 cái đồng tiền, còn có trước đây ưu đã xem như chúng ta tiền cơm nhưng hảo. Ở nông thôn, một bữa cơm 10 cái đồng tiền, đây là đỉnh tốt. Thả, giống nhau nhân ra, còn sẽ cho một đốn cơm khô, hoặc là bánh nướng lớn linh tinh ăn. chính là Này lê bà tử chỉ là biểu môi. Ta nói hai vị tiểu tẩu tử, chúng ta này quả phụ nhân ra, nghèo à, chém điểm tuổi lửa cũng là phiền tói việc. Liên lại thêm năm cái đi. Hàng đầu hạ có chút đen mặt. Người nọ xem tình thế không tốt. Liên một dầm chân, thêm nữa hai cái cũng đúng. Hàng đầu hạ hoàn toàn vô ngữ. Nương, là ai nói người nhà quê ra buồn phận tới. Nhìn nhìn, liền này ác bà tử bộ ráng, nơi nào là cái buồn phận người. Cuối cùng, Hai mẹ con nghẹn một bụng hỏa khí, liền lưu tại này lê bà tử trong nhà ăn cơm. Chính là, đương cơm bưng lên khi, hàn đầu hạ là thật thở dài. Này cơm, đâu chỉ là hi ha. Nương, đều chiếu gặp người. Liền bên trong phập phình mấy hạt gạo hoa hoa nhi, còn có một chút giải cắt nát rau dại diệp nhi cùng nhau. Như vậy nước canh cơm uống xong đi, lan lộn một lát liền đói đầu gốc đều phạm Vượng Khó trách tiêu thao nhỏ cô nương khuôn mặt lớn lên không tồi, nề hà, sắc mặt khó coi. Thật sự là Này toàn ra thức ăn, một nhìn liền không có biện pháp dưỡng người tốt. Trên đường, ao nhỏ cô nương còn đi bên ngoài hái được chút rau dại, lược thả điểm mối cấp bưng lên. Cuối cùng, càng là vớt một chút dưa muối. Bất quá hương vị không phải quá trinh khí, cho thấy, cũng là không quá bỏ được phong muối, cho nên này dưa muối hương vị liền lược to chút. Nhưng là xem ao nhỏ cô nương làm việc gì đó đến cũng nhanh nhẹn thực. kia trong phòng ngoài phòng, thu thập đều rất là không tồi. Ném chén, muốn ra cửa thời điểm. Hàn đầu hạ hướng ao nhỏ cô nương để cái ánh mắt Nhi. Kia tiểu cô nương ngần người, vẫn là một khuôn mặt, trước tiên đi ra ngoài đứng ở một bên Nhi chờ hàn đầu hạ hai mẹ con ra tới. Hàn đầu hạ ra tới sau, thấy đứng ở phía trước trong rừng cây mà tao nhỏ cô nương, phát ra từ nội tâm cười. Nương, cô nương này kỳ thật nhìn chất phát, lại cũng là cái linh hoạt người đâu. Ngươi nhìn nhìn, ta chỉ là hướng nàng chấp hạ mắt, nàng liền biết gác nơi này chờ đợi. Ai, là cái hảo cô nương, ta nhìn. Trong nhà ngoài ngõ đều thu thập nhanh nghẹn. Chính là này một nhà chồng không thế nào hảo. Đáng thương còn tuổi nhỏ, liền chịu như vậy khổ tội. Ngươi nhìn, kia một thân đơn bạc quần áo nha, còn có đôi tay kia, nơi nào tượng mới mười mấy tuổi cô nương tay A liền tính năm đó ngươi gác ra thời điểm, cũng không như vậy cực khổ quá. Hàn đầu hạ trầm mặc. Loại chuyện này, làm người tức phụ, cùng làm người nữ nhi, đãi ngộ, khẳng định là không giống nhau. Kia thao nhỏ thị xem các nàng hai tới, liền co quắc bất an tiến lên. Vị này tỉ tỉ, ngươi là có việc nhi muốn cùng ta nói vẫn là muốn nghe được cái gì. Ta là có việc nhi muốn cùng ngươi nói, chính là khoảng thời gian trước có một cái lớn lên như vậy tiểu tử, ngươi nhưng còn có ấn tượng. Nghĩ thời gian không nhiều lắm, hàn đầu hạ cũng không nghĩ cùng người vô nghĩa. Hơn nữa, vận mệnh, có đôi khi đến xem chính mình tranh thủ tới. Nếu tiểu cứu cứu nguyện ý cưới cái quả phụ nhân ra, kêu các nàng liền đem lộ cấp lượng ra tới, làm nàng chính mình đi tranh thủ. Nếu tranh thủ không được, Kiêu người như vậy cũng không cần thiết cưới trở về. Rốt cuộc, sự tình quan chính mình tiền đồ đều không nỗ lực, còn có ai sẽ cứu vất nàng đâu. Người là nói. Hắn sao? Nghe được hàn đầu hạ hỏi người, nay còn không phải là hôm nay chính mình còn ở tưởng niệm cái kia tiểu tử sao? Này tưởng tượng, ao nhỏ thị mặt liền đường đỏ. Hắn? Hắn kêu các ngươi tới sao? Đúng vậy, ta là hắn chất nữ, ta nương là hắn thân tỷ tỷ. Hiện tại chúng ta muốn nói sự tình là, ta cứu cứu tưởng cưới ngươi. Bên kia Nhi, ta bà ngoại ra chúng ta sẽ tận lực khuyên bảo bọn họ tiếp thu ngươi. Chính là, ngươi bên này Nhi muốn như thế nào thoát khỏi, cần phải chính ngươi nghĩ biện pháp. Nếu là có thể làm đến, ngươi sau này nhân sinh, đem không giống người thường. Nếu là không được, vậy ngươi sinh hoạt, cứ như vậy vẫn luôn đi xuống bãi. Này mau ngôn mau ngữ, nghe ao nhỏ thị lại là vui mừng, lại là tràn ngập hy vọng. Trước đây, kia tiểu tử tuy rằng ám chỉ nàng, nói phải cho nàng một cái tương lai. chính là Nàng không có tự tin, liền cảm thấy, tượng chính mình như vậy nữ nhân, nơi nào còn có người tương lai. Hán, các ngươi, đều không chê ta thanh danh khó nghe sao. Hàn đầu hạ nhung ai, nói thật, ngươi kia nhà chồng như thế nào chết, cùng ngươi không một đình điểm quan hệ. Với ta cùng ta nương tới nói, ngươi như vậy sự trùng, chúng ta sẽ không cảm thấy có gì không ổn, tương phản, còn sẽ có điểm đồng tình ngươi. Đương nhiên, ta ngoại tổ một nhà, khả năng sẽ có điểm không vui đi. Nhưng láo nhân ra lại như thế nào không vui, đến lúc đó còn có thể không thuận theo nhi tử hành sự. Người bên này thu phục nhà chồng sau, đến lúc đó cùng ta tiểu cứu cứu ở bên nhau, quang minh chính đại hiếu thuận bọn họ, chiếu cố bọn họ, tái sinh mấy cái đại béo tiểu tử, lão nhân ra còn có thể khí lên. Ao nhỏ thị nghe đôi mắt đỏ bừng. Chính là, lại cũng càng thêm kích động. Nguyên lai, like, nàng nhân sinh, vẫn là có một chút hi vọng. Cho nên, chuyện này, tựa hồ có điểm ý tưởng. Ta, Ta sẽ nỗ lực. Cuối cùng, tao nhỏ thị lấy hết can đảm, nói lắp nói ra này một phen lời nói tới. Bất quá hàn đầu hạ cũng không có lập tức buông tha nàng. Mà là lôi kéo nàng, hỏi kỹ một phen trong nhà tình trạng. Cùng mới tương lai muốn như thế nào hành sự? Ta, ta nhà mẹ đẻ chỉ phải một cái phụ thân, trung thực, còn có một cái tuổi đệ đệ. Mẫu thân, ở bán đi ta một năm sau, liền đi rồi. Năm đó lê ra, cũng chỉ là hoa một lượng bạc tử đem ta mua vào đi. Nếu rằng Hảo, có lẽ, năm lượng bạc dưới, có thể làm đến đi. Chẳng qua, này cơ hội, cũng không thể nói cho liên cấp. Hứa không được cho ta nửa năm thời gian. Hảo, nhà của chúng ta cũng có thể chờ ngươi nửa năm một năm. Dù sao, chờ ngươi là ta cứu cứu, ngươi thả yên tâm suy nghĩ biện pháp. Ta chờ kêu ngươi tiểu cứu nương kia một ngày. Ngươi hao nhỏ thị trung quy là thời đại này người, tuy là thích, nghe to gan như vậy nói vẫn cứ đỏ bừng mặt. Nhạ, có người không yên tâm, cũng tới đâu. Các ngươi lại nói nói chuyện đi, hảo sinh hoạch toán một phen. Chuyện này, ta không đổi, nhưng cũng không thể làm cho bọn họ quá chiếm tiện nghi. chương 181 triều hong trọc điệp. Hàn đầu hạ nói, ánh mắt nhi còn hướng mặt khác một bên nhi ngó. Tao nhỏ thì cũng không phải ngốc tử, vừa thấy nàng như vậy nhi, nơi nào có thể không rõ ràng lắm người kia là ai, ngó lại là cái nào. Nàng hoàng loạn cũng hướng bên kia nhi nhìn, hán, hắn cũng tới sao. Hàn đầu hạ phốc nhạc ra tiếng tới, khụt. Này trong thôn còn có như vậy nhiều đôi mắt đầu, tới còn không được bị người nhìn á không có tới, chỉ ở phía trước thôn bẻ tử chờ chúng ta. Nay vừa nghe, ao nhỏ thị nội tâm lại là vui mừng, lại là khẩn trương. Ta hiểu các ngươi ý tứ, trước đây như vậy Nhật Tử ta cảm thấy không gì hi vọng, chỉ nghĩ muốn sớm chết sớm giải thoát. Nhưng hiện tại không giống nhau, ta đương hắn là chơi ta. Hiện tại nhìn, đến cũng là cái thật thành người, cho nên có một số việc, ta chắc chắn cân nhắc tới. Định không giáo các ngươi thêm phiền toái. Xem cô nương này đến cũng là cái hiểu chuyện lý nhi, quyết đoán cũng không tồi, hàn đầu hạ nghe âm thầm gật đầu. Chính ngươi có cái tính toán trước là cực hảo, tượng này khởi nhân ra, nguyên chính là cái không rõ lý nhi. Bọn họ nếu là hiểu lý lẽ nhi, chúng ta cũng hảo giúp che trở, cấp điểm tiền bạc cũng không cái gọi là. Nhưng tượng các nàng như vậy, chỉ sợ, là cái điền bất mãn nhân ra. Người thả suy nghĩ biện pháp, chúng ta ở chỗ này ngốc lâu lắm cũng sợ mang thai mang tiếng. Tao nhỏ thị gật đầu chạy nhanh vứt được sọt cùng lươi hái đi rồi. Đứng ở trên núi, nàng trông về phía xa hai mẹ con hướng trên núi đi, cuối cùng, người nọ đứng ở một khối trong vắt địa phương, hướng chính mình phất tay khi, ao nhỏ thị nước mắt khống chế không được đi xuống rơi xuống. Nguyên lai, ngươi thật sự có tới đâu, thật tốt, ta không phải một người phân đấu. Thẳng đến, hàn đầu hạ mẫu tử mấy cái đi xa, ao nhỏ thị mới dựa đại thụ thật dài thở phào. Nàng quá rõ ràng chính mình một cái đánh tiểu thủ tiếc người, muốn được đến tương lai hạnh phúc này đến có bao nhiêu khó. Nếu là không bắt lấy lúc này đây hạnh phúc, sau này, sợ sẽ thật là sớm chết sớm siêu thoát mệnh. Nay một đời, còn như vậy lâu dài, nàng không cần thiết như thế làm tiện chính mình. Cho nên tranh thủ khẳng định là muốn tranh thủ, hơn nữa, còn phải hảo hảo tranh thủ. Như vậy tư tưởng, ao nhỏ thị liền bắt đầu cân nhắc lên. Lê bà tử sáng sớm liền lên mắng chửi người. Người cái lười miệng bà nương, đem ta nhi tử khắc đã chết, hiện tại nửa ngày cũng không đứng dậy, người muốn làm cái gì? Trong phòng nửa ngày cũng chưa động tính, cái này làm cho Lê bà tử nội tâm hỏa một đợt một đợt hướng lên trên thoán. Gần nhất này thao nhỏ thị cũng không biết như thế nào, mỗi ngày ham ăn biếng làm. Nàng tói miệng nhi, ái mắng chửi người, chính là, nhân ra không thèm để ý vì thế, lao lê thị thật cảm thấy, nữ nhân này đến tấu một đốn mới hảo. Mắng nửa ngày, cuối cùng, lao lê thị chịu không nổi, cầm gậy gộc lách cách gõ cửa. Còn muốn hay không người ngủ. Nay sáng sớm thượng, chỉ biết như vậy làm tiện nhân. Châu ngửa còn phải ăn cỏ đâu. Tao nhỏ thị lên, đôi mắt lạnh lùng thoáng nhịn. Ánh mắt kia nhi cùng thường lui tới ôn nhu nhút nhát so sánh với, lăng là nhiều mấy phần gia tính. Lao lê thị trong lòng một run run, nhưng là, bề ngoài vẫn là cường ngạnh thực. Người cái đồ lười bà nương, còn như vậy lung tung làm. Này ban ngày, không đứng dậy nấu cơm đánh củi, ngươi cho chúng ta ra. Tao nhỏ thị đem thủy phiêu một ném, không kiên nhẫn bứt lên lười hái liền ra bên ngoài chạy. Hảo, ta đánh củi, hiện tại liền đi đánh đi Nữ nhân này nói một chỗ rồi chạy trên núi đi. Lão Lê Thị hồi quá vị tới, này sáng sớm thượng, còn không có đến cơm ăn đâu. Nàng đều thói quen bị cái này tiện nghi con dâu hầu hạ, lúc này lại đem người mang hướng trên núi đi. Kể từ đó, này cơm, không phải đến chính mình làm sao. Một bụng hỏa khí, Lão Lê Thị khí quá sức, lại chỉ có thể hùng hùng hổ hổ đi nhóm lửa nấu cơm. Ra cửa ao nhỏ thị, trong mắt tôi vào nước lạnh. Nàng ngắm ngắm bốn bề vắng lặng, xoay người, móc ra một ít mồi lửa còn có phiên thử linh tinh liền bắt đầu nướng. Nay nửa năm, liền như vậy chấp vá ăn đi. Muốn làm lão bà tử nhanh chóng bắt tay đuổi đi đi, hoặc là làm tiện giới cấp bán, chỉ sợ, còn phải nghĩ biện pháp mới được. Nàng biện pháp thực buồn, chính là ham ăn biếng làm, làm lao lê thị xinh ghét. Nay biện pháp tuy rằng buồn, nhưng đối với lao lê thị tới nói, khẳng định cũng chịu không nổi. Mà nàng không biết chính là, có một số việc, còn có thể làm nàng nhanh chóng thoát ly. Như ra có một cái còn không có khai bao liền thủ tiết tiểu tức phụ nhi này tiểu tức phụ nhi lớn lên còn rất tuấn. Ngày thường thu thập rất lưu loát, như vậy một người, như thế nào cũng nhận người trong mắt không phải. lão lê thị gần nhất cảm thấy, trong thôn có không ít hán tử ở chính mình trước ra môn đảo quanh chuyển. Những người này ở nhìn thấy rao nhỏ thì khi, liền sẽ đôi mắt tỏa ánh sáng chạy tới đến gần loại này. Trước đây nhi nàng cũng chỉ là cảm thấy không dễ chịu nhi Nào biết có một ngày rao nhỏ thị lại là chạy tới, nương, nương. Có người muốn ta đi theo hắn sinh hải tử A, nương, cùng nam nhân sinh hải tử, có phải hay không bắt tay nhi phải sinh A? Người, người cùng người bắt tay. Lao lê thị khí liền phải tìm giá hỏa tới đánh người. tao nhỏ thị tắt chạy nhanh lắc đầu, đến chưa từng có, chỉ là, người nọ vẫn luôn nghĩ đến kéo tay của ta, ta tổng cảm thấy, chuyện này không đúng. Không kéo là tốt. Về sau ngươi ly người này xa một chút. tao nhỏ thị nói thầm một câu. Ta xa không được A. Người này là ta anh chồng đâu? Lao lê thị nghe sừng suốt. Gì, ngươi nói, là càng tử cha hắn. Càng tử cha là nàng đại nhi tử. Nàng tổng cộng liền này hai cái nhi tử, hiện tại toàn trông cậy vào đại nhi tử dưỡng lao tống trung. Tuy rằng, cái kia con dâu là không thế nào hiếu thuận, cũng có chút cái bưu hắn đánh đá. Này đây nàng mới chỉ đem này ao nhỏ thị đắn đo ở trong tay mặt, chỉ nghĩ làm ao nhỏ thị hiếu thuận cả đời. Nhưng là hiện tại, Đại nhi tử cư nhiên muốn lây dính cái này không viên phòng tiểu nhi tức phụ nhi. Nàng này nội tâm, vẫn là không lý do thoán lên một cổ lửa giận. Đầu tiên là đem ao nhỏ thị thoa mạ một đốn, làm nàng không cần lại nói đi ra ngoài. Chính là chờ đến mắng xong, ao nhỏ thị nhẹ rộng bồi thêm một câu. Ta, ta buổi sáng cùng trong thôn tam thẩm nhi nói lời nói, cũng đem này vấn đề hỏi qua nàng đâu. Lao lê thị nghe một cái ngã ngửa, liền kém không chịu qua đi. Ngươi! Ngươi như thế nào có thể cùng kêu lão chủ chứa tử nói à, ông trời, lần này nhà của chúng ta nhưng đến nháo phiên thiên nhi đâu. Này đang nói đâu, liền nghe được nơi xa truyền đến khóc thiên tăng mà chửi bậy thanh. Ta không sống, không sống nha, nam nhân mỗi ngày nhi không làm việc, còn muốn ngủ nữ nhân khác, chẳng lẽ, chúng ta nhân ra như vậy còn muốn nạp tiểu không thành. Lão lê thị một run run, đang muốn lôi kéo ao nhỏ thị làm nàng đi nói rõ ràng. Chính là, ao nhỏ thị lại là một lăn long lóc liền ra bên ngoài chạy. Ta đại tẩu tử tới, nàng kia tính tình chính là có tiếng hoành thực mị. Nương, chuyện này ngươi cùng nàng nói đi, ta cùng đại ca không kéo qua tay. Lão Lê Thị khí dầm chân. Các ngươi không kéo qua tay, chính là, lão đại lời này nói không đúng á cái gì kêu tưởng cùng bác tức phụ nhi sinh cái hải tử. Nương, nàng tức giận a Cấp đảo quanh chuyển nhi, lão Lê Thị cũng tưởng chạy nhanh rời đi nơi này. Chính là, mới quay người lại, liền bị con dâu cả nhi chu thị nhìn. Muốn nói tới. Cái này Chu Thị là thật sự đanh đá có tiếng người nha. Năm đó ở nhà mẹ đẻ thời điểm, chính là đanh đá lại lười biếng vẫn luôn gắt trong nhà không ai làm mai chuyện này. Nếu không phải lão Lê Thị ham tiện nghi, cũng không thể đem này Chu Thị nói đến trong nhà tới. Tuy rằng người này vẫn là lười, đối nàng cũng không tốt, nhưng cũng may, là sinh hai cái nhi tử. ngày thường tuy rằng một thôn làng ở, lại là quanh năm suốt tháng thấy không nhân nhi. Gần nhất lão Đại tới trong nhà chuyển động vài lần, nàng trước đây còn ở nói thầm. Vì sao này Nhi tử đổi tính, muốn tới hiếu thuận nàng nhìn xem nàng? Chưa tưởng tưởng, lại là muốn thông đồng thủ tiết đệ tức phụ Nhi. Ngươi thông đồng liền thông đồng đi, sinh mệ thành thuộc cơm, chúng ta cũng không thể nói gì a Hiện giờ nhưng hảo, này mệ không nấu thành, đảo đem ngươi kia đánh đá tức phụ Nhi đưa tới. Tưởng tượng đến con dâu cả bưu Hán sức mạnh Nhi, lão lê thị dọa run run à. Hôn đằng kia, chính là thật có thể nhéo đào a gậy gọc hướng nhân thân thượng tiếp đón nha. Ở trong mắt nàng... Nơi nào có gì hiếu đạo lệ nghĩa linh tinh Liên bởi vì như vậy Cho nên lão lê thị đánh chết Cũng không muốn cùng đại nhi tử cùng nhau trụ Đến không được, đến không được Cái này người đàn bà đánh đã đá tới Đây chính là có thể sát mẫu người A lão nhị ra Nàng thói quen tính muốn tìm ao nhỏ thị chắn người Nhưng lần này thân Mới phát hiện ao nhỏ thị sớm chạy rất xa Nhưng vô dụng nha Ta này nhưng như thế nào được Nói, lão lê thị hoảng loạn liền hướng nhà bếp bên trong tàng Đáng tiếc, mới miêu hạ Liền bị lao đại gia chu thị nắm. Nương, ngươi cho ta bình phân xử nhi, nhà chúng ta hải tử cha vẫn luôn là bình thường. Đột nhiên liền nghe được phong bình, nói là hắn lôi kéo lão nhị cái kia hình khắc người muốn sinh hoa, ngươi nhưng đến cho ta lập cái nguyên tắc, này hết thể là chuyện như thế nào. lão lê thị nghe run run, hợp lại, đây là muốn tới tìm chính mình tìm đen đuổi đâu. Ngươi yên tâm, chuyện này khẳng định không phải ngươi sai lầm nhi, ta nhất định phải đem kia không biết xấu hổ quản thúc ở nhà, từ nay về sau giáo nảng già không được mô nhi Nga ra không được ng mô nhi ngươi nhà này tuổi nhà ngươi mà còn có bên không loại đừng cùng ta nói này có không kia lão đại ta cũng không thể mỗi ngày nhi xuyên ở Đai lương thượng nhưng là lão nương ngươi bên này nhi cũng đến đem người cho ta giải quyết người này hoặc là chính là khác tìm nhân ra cả cho hoặc là chính là năm đó cấp bao nhiêu tiền hiện tại chúng ta cũng làm giới bán rớt nghe đến đây lão Lê Thị có điểm minh bạch hợp lại Cái này con dâu tìm tới môn tới hỏi phiền toái là chuyện này tiểu. Chân thật, kỳ thật là muốn đem tiểu nhi tức phụ nhi bán, lại đổi tiền. Nhìn con dâu cả từ trước đến nay đánh đá đôi mắt, lúc này xúc nồng đậm tinh kế, lão lê thị tức đến sắp điên. Cũng không biết nàng nơi nào tới dũng khí, một cái tắt liền đem người đẩy ra. Ngươi, ngươi cút ngay cho ta một chút, cái kia hình khắc nữ nhân là ta dưỡng lao phó thác người, ngươi muốn đem nàng bán, ta nhưng thế nào? Còn chỉ vào ngươi tới dưỡng ta lão đưa ta chung Chú thị không nghĩ tới này, lão bà tử từ trước đến nay thuần theo, hôm nay còn sẽ như vậy phản kháng. Lập tức liền rét lạnh mặt. Như thế nào? Người còn luyến tiếp. Nói, nàng nắm chặt nắm tay đi phía trước đi, kia trương tràn đầy giữ tợn trên mặt, càng che kín sắc khí. Như vậy nàng, xem lão lê thị nội tâm thẳng phạm run run nha. Ta, ta cùng ngươi nói, ngươi muốn bước ta, chính là ở mẫu. Chu thì mẫu. Chú thị cũng không phải tỉnh du. Tới gần nàng một ít, dối tay, một phen nắm lão lê thị cổ áo cùng sách theo gà con giống nhau sách lên tới. Khu khu. chương 182 là cái nhanh nhẹn. Bị nẹn chướng thấu bất quá khí tới, Lão Lê Thị run run nhìn cái này hùng hãn con dâu cả. Lão chủ chứa tử, đừng bắt người đối phó ao nhỏ thị kia bộ tới đối phó ta. Ta ở nhà chính là giúp đỡ giết heo cô đương, người này lao bà tử treo chọc ta tàn nhẫn. Đem nhà ta chia rẽ, hừ hừ. Này một tiếng hừ hừ, đem lão Lê Thị dọa tâm hơi kém nhảy ra lồng được tới. Này ao nhỏ thị Không bán cũng đến bán đi, người mua, ta mấy ngày nay Nhi phải tìm hảo, đến lúc đó, ngươi chỉ cần đáp ứng liền hảo. Nói, chu thị lúc này mới buông lòng tay. Lao lê thị sủi lơ thân mình xúc trên mặt đất, ngươi, ngươi, ngươi như vậy không chết tử tế được. Chu thị hứ lệnh, ta được không chết, ngươi xem không, ngươi số tuổi đại, sợ là muốn chết ở ta trước mặt. Nói nữa, lao bà tử ngươi cũng không có hảo tâm, mỗi ngày Nhi làm chỉ thị cái kia bả nương vì ngươi làm này làm kia Cơm đều không uy nhân ra một ngụm, cho là người tốt lý. Đến lúc đó, hai ta cùng nhau xuống địa ngục, còn không chừng quỷ thu ai trà tân ai đâu. Người! Lao lê thị tức điên. Nàng một trương miệng biết hầu đau hiểu. Chu thị cũng mặc kệ, chỉ là cười lạnh, xoay người, ném cánh tay liền đi. Vùng núi hẻo lánh bên trong, tao nhỏ thị đem một màn này thu vào đáy mắt. Nội tâm cũng có quyết đoán. Vừa rồi này chu thị nói, cũng có thể là nghe vào trong mắt. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ. Chính mình gác nhà này là thật ngốc không nổi nữa. Cho nên, sớm làm tính toán này khẳng định là cần thiết. Xoay người, ao nhỏ thị tìm được rồi trong thôn gì Lao Nương. Này dì Lao Nương nói đến cũng là tuổi trẻ thủ tiết người, nhưng là nàng mệnh hảo, tuổi trẻ thời điểm sinh ba cái nhi tử, một cái khuê nữ. Này phía trước ba cái nhi tử đều thành thân. Liên giữ lại một cái khuê nữ, gần nhất mệnh hảo, lại ở trong thành mặt nhi nói một nhà có cửa hàng nhân ra. Như vậy việc hôn nhân, như vậy chuyện này không thể không nói là thật sự cực hảo. Vì thế gì lão nương càng thêm ái hướng trong thôn mặt chạy lấy người ra họ Nhi. Gặp ngươi càng là ba phần rỡi, ngày thường này gì lão nương làm người cực hảo, thả cũng cực vững chắc, này đây nhân duyên quan hệ cũng là cực hảo. Đồng dạng là bị thủ tiết, nhưng nàng tiểu Nhật tử quá lại là cực vừa lòng đẹp ý không vì cái gì khác, đơn giản là này gì lão nương tuổi trẻ thời điểm liền cực am hiểu theo thua. Nhân ra ở địa phương trong nhà hầu hạ tiểu thư xong việc học được này một thân bản lĩnh, Ở nông thôn liền tính là thủ tiết sinh hoạt, cũng là dựa vào theo thừa việc nuôi sống một đại gia, còn đem nhi nữ lôi kéo cực hảo. Như thế một vị nhân nhi, dù cho mệnh ảnh, vẫn cứ bị người trong thôn khen. ngày thường này gì Lao Nương cũng là cực chiếu cô ao nhỏ thị, ngẫu nhiên ở trên núi thấy nàng, trong tay có cò ăn, còn sẽ cho nàng một ít thức ăn nhi. Này đây ao nhỏ thị đối này gì Lao Nương vẫn là cảm kích. Xoay người sau, ao nhỏ thị liền tìm tới gì Lao Nương, lôi kéo nàng ở một bên nhi nói nửa ngày. Ai? Ngươi đứa nhỏ này à, chuyện này, cũng biết được, ngươi thả chờ ta có thể làm liền cho ngươi làm xuống dưới. Nếu là không thể làm a ngươi cũng đừng đoán ta, đây đều là mệnh. Dì Lao Nương nói xong, xoay người liền đi tìm chu thị. chu thị nhìn trước mặt sáng chóe 5 lượng bạc, xoay người xưng bạc, đủ 5 lượng đâu. Lập tức nội tâm đã sớm vui. Hai bên tìm tới khế ước trung gian, đem thả người viết hạ, cho dù là lão Lê Thị chỗ đó, gửi thông điệp cũng không một tiếng nhi. Liên như vậy đem công văn quăng ngã lao lê thị trước mặt, lao bà tử dù cho giống to kêu to, đang bị chu thị thấu trước mặt nhi ngồi sổm, nương, đi, chúng ta về nhà đi, ta nấu cơm cho người ăn A Lao lê thị nhìn cái này tức phụ tử liền run, nghe nói ăn cơm, lại là trực tiếp lắp đầu. Không, không, không đi. Được tự do thân ao nhỏ thị, ở không người chỗ, hướng gì lao nương khái cái đầu, gì lao nương lại là sờ sờ nàng đầu dưa. Chuyện này a nhật tử là người quá. Ngươi vẫn là sớm chút về nhà đi thôi. Có người trong sạch, sớm một ít làm tính toán, về nhà mẹ để đi, trước tiên ở trong nhà dưỡng một đoạn thời gian, lại chọn cái nam nhân gà cho. Chờ đến ao nhỏ thị rời đi sau, dì lao nương khuê nữ mới chạy tới hỏi nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn có thể như thế nào, này lao lê thị ngày thường như thế nào đối nhân ra, ngươi cũng xem ở trong mắt. kia cô nương thiếu không biết chuyện này, chính là lớn lên tướng Mạo Nhi cũng là cực thanh Tú Như vậy một cái cô nương gắt trong nhà mặt Nhi nha, sớm muộn gì phải xảy ra chuyện. Trước đây Nhi kia ra lão đại tương coi trọng người cô nương, nếu không phải nhân tinh minh, đã sớm làm đã thủ. Trong thôn mặt người xem kia lão đại làm như vậy, cũng học theo, muốn đi thông đồng ao nhỏ thị, đem người thanh danh Nhi hỏng rồi. Đến lúc đó, thanh danh này hỏng rồi người, không phải đương đốt đèn quả phụ sao. Liền lão Lê Thị tập tính, chỉ sợ con ước gì nàng làm như vậy. Dù sao có thể được miễn phí lao động, còn có tiền bạc linh tinh. Nàng quản nàng đi tìm chết sống á cũng may, cái kia chu thị là cái trong mắt xoa không được hạt các người. Nghe nói Lao đại đi truyền kết ao nhỏ thị sau, tuy rằng sinh khí đã phát thông tính tình, nhưng này phụ nhân cũng không phải cái ngốc tử, biết này mấu chốt ở nơi nào. Nếu là ao nhỏ thị cùng kia Lao đại thật sự sinh hạ nhi tử, đến lúc đó nàng nhìn không được bực bội ai, vì về sau trong nhà bình an, nàng không thể không ngoan hạ tâm tới, liền như vậy đem người cấp bán đi bẫy. Ao nhỏ thị tìm được ta hỗ trợ, ta đi tìm kia chu thị Chỉ nói phải vì ngươi mua một cái nha đầu đi trong thành mặt, nàng nhìn quê nhà hương thân, nào có không theo tiếng Nhi. Có đôi khi à, ngươi vẫn là đến làm một ít một chuyện tốt Nhi treo, bằng không, ngày nào đó ác báo đã đến, còn không hiểu được là chuyện như thế nào nha. Dì Lao Nương là cực tin Phật tổ linh tinh. Nói lên những việc này Nhi, không ngừng làm A-di đạp Phật. Thiểu khuê nữ xem nàng như vậy, nội tâm đến là mãn tán đồng. Rốt cuộc, ao nhỏ thị gác trong nhà là thế nào quan cảnh, các nàng cũng là cực rõ ràng. Hiện giờ nàng thoát đến khổ hải rời đi, chung quy cũng coi như là một chuyện tốt. Hàn đầu hạ còn không có trở về đâu, liền nghe nói kia giao nhỏ thị được như vậy tự do, lăng láng gây người hảo nửa ngày. Ta, ta chỉ đương nàng ít nhất cũng đến 1-2 năm, chưa từng tưởng lúc này mới mấy ngày công phu a cư nhiên liền đem sự tình giải quyết. Thuyết minh cô nương này vẫn là có đầu bóc, như vậy đoạn thời gian nội liền đem sự tình giải quyết thỏa đáng, giữ lại thời điểm, chính là chuẩn bị xuất giá công việc đâu. Vạn thị cũng là vui vẻ thực Nàng này không bao lâu xuất ra lão đại hồi nữ nhân, hiện tại sau khi trở về, nhìn toàn ra có không vừa lòng chuyện này, đương nhiên cũng hy vọng bọn họ đem sự tình giải quyết viên mãn. Lao Dương Thị lúc này cũng là nhận mệnh. Thả, nàng cũng cùng giống nhau ở nông thôn bà tử như vậy, luôn là tin cái mệnh phân gì đó. Nghe mấy người này nói những việc này nhi, liền cũng bất đắc di thở dài. Nhi nữ đều là nợ à, liền lao sao chuyện này đi, rõ ràng có thể tìm cái cực hảo, ai kêu nhân ra liền muốn tìm như vậy một nữ từ đâu. Hàn đầu hạ nghe liền tiến lên méo lão nhân ra bả vai, ta bả ngoại đâu, chuyện này thật là mệnh phân có. Ngươi liền suy nghĩ đi, này đó sinh hoạt chuyện này, chung quy là ta tiểu cứu cứu cùng tiểu cứu nương cùng nhau quá. Dù sao hắn cùng các ngươi cũng quá không đến cả đời, tương lai lộ sinh hoạt như thế nào, không đều là chính bọn họ vóc chọn lựa sao. Chỉ cần các nàng quá hảo, lại hiếu thuận ngươi, không phải cũng cực hảo. lão dương thị ha hả nhạc, bắt tay đáp ở nàng ngu bàn tay nhi thượng nhẹ nhàng gõ gõ. Ngươi nhà đầu này cái dạng gì nói nhi gác ngươi trong miệng ra tới nhà, đều là hợp lý. Bất quá, ngươi tiểu cứu cũng không biết đi theo kia cô nương sao nói, đến bây giờ cũng chưa từng trở về. Hàn đầu hạ cùng vạn thị lúc này đây trở về tàn nhẫn ở một đoạn thời gian, này đều phải quá xong 15, lại không quay về, sợ trong nhà cũng phải tìm tới cửa tới đâu. Lại qua mấy ngày đi, cha ngươi sinh nhật tới rồi, sao cũng muốn đem lão nhân sinh nhật quá xong rồi mới trở lại đâu. Dù sao trong nhà không phải còn có người chiếu cố sao. Lúc này đây khuê nữ có thể trở về, còn mang theo như cùng xe bỏ về nhà xem nàng này đương đương. Nói thật, Lao Dương Thị là thật sự cảm thấy chính mình vô cùng có mặt mùi ác càng quan trọng. Cô nương này toàn ra trở về, nhà nàng cái kia phiền nhân tiểu nhi tử sự tình, cũng giải quyết. Hàn đầu hạ cùng hàn tam nữ nhi, còn có tiểu lôi nhị nữ nhi đều trời cực vui vẻ. Không vì cái gì khác, đơn giản là này nhà ngoại có hạ A. Băng Hà tạc cái động, từ bên trong vứt cá sông nhi, kia cá liền cùng ngốc tử giống nhau. Liên tiếp ra bên ngoài bạo, chỉ cần đem chính mình ra bệnh vong hướng phía dưới giải, kia cá vẻo vẻo hướng trong. Có cá nhiều địa phương, càng là từ trong động băng mặt nhảy ra tới, quăng ngã ở mặt băng thượng cách cách vang. Mỗi đến lúc này, mấy cái tiểu nha đầu đều sẽ thét trói thai không ngừng chào cá. Ở tại như vậy địa phương, hàn đầu hạ cùng tam nữ nhi mấy cái đều không thế nào nguyện ý trở về. Bất quá, nghĩ trong nhà còn có như vậy sạp sinh ý còn có trong nhà chuyện này, không quay về cũng không được. Đến nỗi lôi thành phong đến là hảo thuyết, dù sao, hắn là thê nhi ở nơi nào đều ở nơi nào người. Thê tử hiện tại bụng càng thêm hiện hoài, vốn di tượng nàng như vậy tháng, cũng chính là mới ra hoài hình dáng. Theo lý thuyết là rất nhỏ một đoàn. Nhưng bởi vì nàng hoài chính là tam thai A, kia bụng cũng liền sớm hiện ra tới. Xem nàng tại đây nhà ngoại quá vui vẻ, hắn đương phu quân cũng không muốn nhân lúc còn sớm trở về. Còn nữa nói, trong nhà còn có A bà cùng lương tử mấy cái nhìn. Chỉ cần đã đến giờ. Lương tử mấy cái cũng sẽ đi khai trương. Mà hắn, tắc bận rộn muốn phụ lục chuyện này. Đầu xuân ba tháng, liền cần phải kết cục đâu. Tú tài công danh, hắn là cần thiết phải cho thê nhi khảo đến. Liên bởi vì như vậy, cho nên đến lao vạn ra sau, hắn này phụ lục không những không lơi lỏng, tương phản còn rất là nắm chặt. Lao dương thị còn có lao vạn đầu nhi biết hắn muốn phụ lục, cũng chào hỏi, tuyệt kế không cho người ảnh hưởng hắn. Chỉ ở ăn cơm thời điểm, toàn gia hỏa thuận vui vẻ. Vạn thị ở nhà cũng là lão đại cô nương, trong nhà huynh đệ tỷ mội cũng không ít. Bởi vì lão vạn đầu nhi muốn quá sinh nhật, thả, là 15 ngày đó sinh nhật, này đây mỗi năm mấy ngày nay, vạn người nhà là cực náo nhiệt. Xuất giá cô nương, phàm là có thể trở về, đều sẽ ở thời điểm này trở về, thứ nhất chúc Tết, thứ hai, cũng là cho lão gia tử quá sinh nhật. Vừa đến lúc này, đại tiểu nhân, từng nhà dịu ra dắt trẻ trở về, lão tiểu nhân thấu một đống nhi, liền này cả gia đình. Liền có thể ngồi xuống năm bàn người. Có thể nghĩ, nay cả gia đình khai chi tán diệp ra tới, nhân khí có ta tràn đầy. Lào dương thị này một năm cũng là tiếng cười không ngừng quá. Đơn giản là từ trước đến nay không yêu hồi môn tử đại cô nương đã trở lại. Thả, còn cho chính mình mặt dài nhi, như vậy hỷ sự này, nàng sao có thể không vui đâu. Chính là, liền tại đây tất cả mọi người vui mừng thời điểm, lệ người không tưởng được một việc đã xảy ra. Cái kêu lão hàn ra Lão tam, cư nhiên tới tứ cô nương thôn. Trước 183 Hàn Lão Tam phong lưu sự. Lời này, vẫn là người trong thôn cùng Lão Vạn Đầu Nhi nói. Lão Vạn Đầu cũng sớm biết rằng đại cô nương cùng Hàn Lão Tam chuyện này. Trước đây hắn chỉ là nghe tới khí nhi, nhưng cũng nghĩ cô nương chuyện này đều như vậy, như vậy tùy bọn họ đi thôi. Chính là hiện tại này Hàn Lão Tam cư nhiên tự mình chạy tới tứ cô nương thôn, cảm giác liền không dễ chịu nhi. Cha, nương, các người nghe ta nói, này Hàn Lão Tam chuyện này à, ta là thật không nghĩ lại dính trọng Hắn là cái gì người, ta là cái gì người, các ngươi cũng rõ ràng là được. Liền Hàn Lao Tam như vậy đỡ không đứng dậy tính cách, hắn còn có thể nhảy ra cái gì hảo tới? Ta có con trai con gái, nhi nữ đều hiếu thuận, cũng không đi theo hắn, còn có gì bất mãn? Dù cho hắn hiện tại tìm cái này trong thôn quả phụ, muốn nói việc hôn nhân nhi, ta cũng vui lâu. Hàn Đầu Hạ nghe xong một giọng nói, mới có điểm minh bạch chính mình kia lão cha gần nhất lại làm gì công tích vĩ đại chuyện này. Trước đây, ở trong thôn thời điểm Hàn Lao Tam liền cùng trong thôn một cái quả phụ nương tử có chút cái liên lụy không rõ. Bất quá hai người cuối cùng vẫn là không thành. Cụ thể nguyên nhân, nghe nói là Hàn lão Tam không vui nhân ra kéo Nhi mang khẩu. Hắn cũng không phải ngốc tử, nhìn nhân ra quả phụ nhân ra kéo hai cái choai choai hài tử, nếu là thật cưỡi vào cửa tới, chỉ sợ sẽ phí công nuôi dưỡng Nhi tử. nay đây, chuyện đó Nhi cuối cùng không giải quyết được gì, quả phụ nương tử nguyên chính là cái đốt đèn nương tử, việc này cũng chỉ đương ăn cái mệnh kết. Xong việc, có lẽ là Hàn Lão Tam cảm thấy một người trung quy không dễ chịu nhi. Xem vạn ta nơi này cũng là bẻ không trở lại, liền ở bên ngoài tiếp việc làm. Cuối năm trước, tại đây tứ cô nương thôn kia là quả phụ nhà mẹ để làm việc nhi, không biết như thế nào, liền cùng la quả phụ đối thượng mắt. Hai người khả năng một cái hòa ly, một cái thủ tiết, này đây trong lòng đều hợp ý vì thế liền như vậy đúng rồi mắt nhi vội vàng tới trong thôn mặt nhi. Hàn Lão Tam tính tỉnh ta là hiểu biết. Hắn đơn giản chính là thừa dịp chúng ta về nhà mẹ để thời điểm, lại mượn cớ tới xem kia là quả phụ. Làm như vậy, nguyên là muốn đánh chúng ta mặt, lại cũng không nghĩ, hắn làm đều chuyện gì Nga, ta nếu là cùng hắn so đo, ha ha, này không phải tự hạ thân phận sao. Không thể không nói, vạn thị hiện tại là thật xem thông thấu A. Đem hàn lao tam ý tưởng, còn có cách làm nhi, thực sự xem thường một hồi. Căn bản không nghĩ tới muốn đi tìm người phiền toái linh tinh. Tương phản. Đến là cách vách thôn cái kia đã chết tức phụ hãng tử, cũng chính là năm đó vạn thị ở nhà thời điểm, hơi kém liền đính thân vị nào. Ở tim cái cơ nhi sau, lăng là đem hàn lao tam ngoan tấu một đốn. Lúc ấy nghe nói đánh máu mũi tứ lưu. Bất quá, chuyện này hai bên đương sự là một chút căn do cũng không lộ ra. Chỉ biết này hai người từng đánh nhau. Sau đó, kia la quả phụ liền mang theo một cái nữ nhi, đi theo đi hàn lao tam ra. Thứ lên ngoại, cũng coi như là thấu thành toàn ra. Có quan hệ với cách vách lao vương cùng hàn lao tam đánh nhau sự tình, vạn thị cũng chỉ là nghe nói đạm đạm cười, cũng không có tới cửa nói lời cảm tạ, càng không có nói bên nói. Hàn đầu hạ xem nàng nương như vậy hành sự, chỉ phải âm thầm cảm thán, đây là thật buông xuống trước kia tân cũ xưa chuyện này. Là đêm, hai mẹ con gái ở cách vách trong phòng ngủ khi, hàn đầu hạ còn hỏi lao nương rốt cuộc là cái gì ý tưởng nhi. Người vương thúc ý tưởng nhi, nương rõ ràng. hắn cũng không phải ý định muốn cùng ta như thế nào chẳng qua là không thể gặp ta chịu khi dễ. Muốn nói tới, niên thiếu thời điểm, hai chúng ta cũng xác thật là trong lòng tương ấn quá một đoạn nhật tử. Nề hà duyên phận thứ này, ngươi không thể thấu một đống nhi, nó chính là thấu không thành. Cho nên mấy năm nay, ta đã sớm nhận mệnh. Đến nỗi cha ngươi a hắn người này, chính là quá làm. Làm liền làm đi, ta có con trai con gái, trong lòng thỏa mãn, hắn ái như thế nào làm, ta đều không sao cả á dù sao hiện tại ta, chỉ nghĩ phải vì các ngươi nhiều kiếm chút tiền Đem ta tam nữ nhi, còn có thanh thần hôn sự nhi làm tốt đó là cực hảo. Ai, người rốt cuộc nữ thành đàn thời điểm, cũng sẽ như nương như vậy, bên nam nhân gì, đều không phải chuyện quan trọng, quan trọng nhất, vẫn là như thế nào đem nhi nữ dưỡng có tiền đổ đâu. Lời này hàn đầu hạ nghe có lý nhi, đỡ chính mình cái bụng, có chút mơ ước bọn nhỏ đã đến cảnh tượng. lão vạn đầu sinh nhật, ngày này hơn nữa vạn thị này cả gia đình, lăng là chuẩn bị sáu bàn, sở hữu đồ ăn tiền. Tất cả đều là hàn đầu hạ ra. Ấn nàng cách nói nhi, mấy năm nay liền không như vậy cao hứng náo nhiệt quá. Tiểu cứu cứu tiền, liền lưu chưa trở về sau lại cưới tiểu cứu nương liền hảo. Người trong nhà cũng biết vạn có lìn muốn cưới một cái quả phụ nương tử chuyện này. Tuy rằng cũng cảm thấy không thỏa đáng, nhưng xem nhân ra như vậy toàn tâm toàn ý, cũng không có gì người khuyên nói. Vạn người nhà thường lui tới này sinh nhật lễ, chỉ là làm một ít dính du hơn thái sắc. Không phải vạn người nhà keo kiệt, thật sự là trong nhà nhân khẩu nhiều. Bao nhiêu năm trôi qua, căn bản không có cóp nhặt. Có thể dính chút thức ăn mặn ở nông thôn thọ lễ, cũng coi như là cực kỳ không tồi. Hiện tại hàn đầu hạ danh tác, ra tiền, làm hàn thanh thần, còn có mấy cái tiểu cô nương, đi theo vạn có lìn cùng đi trong thành mặt bốn phía mua sắm Cái gì gà vị thịt cá trứng, đó là có thể ăn, toàn cấp chọn mua. Toàn bộ xuống dưới, 6 lượng bạc thức ăn. Kia thật là phong phú làm bọn nhỏ nhìn đều vui mừng. Ở nông thôn tới nói, 6 lượng bạc quy cách. Thật không phải quá đơn giản bản tiệc nhi. Rốt cuộc, trong thành mặt một nhà 5 người người tiêu dùng, một tháng xuống dưới, cũng mới 2 lượng bạc tả hữu. Nàng chiêu thức ấy bút chính là 6 lượng, thẳng đem lão vạn đầu nhi lão dương thị nhạc đến không được. Cuối cùng, xem lão dương thị vẫn luôn ở nhắc mãi nhiều như vậy hảo đồ ăn, quá lãng phí gì, hàn đầu hạ liền bổ thượng một câu. Ta bảng ngoại đâu, ngươi nếu là cảm thấy này đó rượu ngon hảo đồ ăn nhiều, đơn giản, liền đem ngươi những cái đó lao tỉ muội Này trong thôn mấu chốt nhân vật nhi đều thỉnh thượng vừa mời. Đến lúc đó trong nhà có cái lớn nhỏ sự tình, cũng có thể làm người hỗ trợ không phải. Trong thôn, còn có gia tộc quan niệm cùng với hàng xóm gian quan hệ, nhất quan trọng, cũng cực coi trọng. Đặc biệt là gia tộc quan niệm này ở trong thôn mặt càng là quan trọng thực. Nghe nàng như vậy kiến nghị, lão vạn đầu nhi lược hơi chầm ngâm, liền thật sự quyết định đi trong thôn đem chính mình mấy lao ca nhóm nhi mời đến, đại gia cũng không nói quá sinh nhật, liền cùng nhau uống cái rượu lẩm bẩm một chút cũng hảo. Vạn ra tại đây trong thôn Mạc Nhi, vẫn là có vài phòng đồng tông, này đây, cùng ngày lao vạn đầu Nhi đem này mấy phòng lao nhân đều cùng nhau mời đến. Trẻ tuổi Nhi, cũng chỉ là mang theo chút bọn nhỏ lại đây. Còn có trong thôn thôn trưởng, khác gia tộc lao nhân, cùng với mọi nơi hàng xóm. Như vậy một ấu, lại nhiều 6 bà người. Suốt 12 bà người, ở nông thôn tới nói, quá cái tiểu sinh thần, này xem như cực có thể diện hỷ sự này. Cung ngay vạn ra mấy cái chị em dâu, tỉ muội một đám tay chân cần mẫn. Hầm canh thịt hầm canh thịt. Thịt kho tàu thịt kho tàu hàn đầu hạ bởi vì là thai phụ, cũng chỉ làm làm một ít đơn giản việc. Bất quá, nàng am hiểu làm thức ăn, liền tính là làm đơn giản thức ăn nhi, cũng là đứng ở một bên nhi, chỉ huy này nhất bang phụ nhân nhóm làm sự tình các loại. Nói thoải mái, đến cuối cùng, kia giọng nhi đều nói nghẹn ngào. Thật vất vả náo nhiệt qua đi, lâm buổi tối lôi thành phong đỡ nàng nhập phòng. Lăng là hảo một hồi hoán trách. Lần này lao ra tử sinh nhật ta cũng quá xong rồi, ngày khác đi trở về, ngươi nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi. Làm ngươi nghỉ ngơi, ngươi chính là hảo, lăng là chạy trước chạy sau, so với ai khác đều bận việc. Ha ha, ngươi không nhìn a ta ngoại tổ ra chính là thật vui mừng tới. Chỉ là hoa mấy lượng bạc, lại làm lao nhân ra cảm thấy vô cùng có mặt mũi còn cực vui mừng, chuyện như vậy, kỳ thật cũng không lỗ. Nhưng phàm là tiền có thể giải quyết sự tình. Ta cảm thấy đều không tính chuyện này a Lôi thành phong nghe thẳng tới khí nhi. Ngươi đến là nói cực hào nghe. nay nhưng phạm là tiền có thể giải quyết chuyện này. Ngươi đều có thể giải quyết. Nói cho vi phu, ngươi hiện tại có bao nhiêu tiền. Hàn đầu hạ liền khanh khắc nhạc. Năng cũng xác thật là tay tán thực. Gần nhất trong nhà mọi việc còn tính thuận lợi. Này đây này trong tay tiền nhìn giải đi ra ngoài. Là lý, ta sai rồi, sai rồi. Gần nhất sẽ không lại có bao nhiêu hao phí lý. Nếu là ngươi trúng tú tài thí. Chúng ta cùng lắm thì lại bãi một phen, náo nhiệt một hồi. Hàn đầu hạ nói, liền nghiêng đầu, bắt đầu cùng lôi thành phong làm khởi trong sách một ít công khoa tới. Kỳ thật, hàn đầu hạ đối với nơi này tứ thư ngũ kinh gì đó, nhìn những cái đó tự, nàng là cực đau đầu. Nhưng là ở hiện đại thời điểm, nàng tốt xấu cũng là học xong đại học người. Những cái đó văn khoa tri thức, tuy rằng dùng thư thể không giống nhau, nhưng là tốt xấu tới giảng, lý nhi cũng là biết đến. Hiện đại một ít văn hiến, còn có giảng bài phương thức. Chính là chuyển thừa mấy ngàn năm tốt đẹp truyền thống, lại tổng kết ra tới. Nàng đọc sách, nghe lôi thành phong giảng một việc, luôn là sẽ chính lịch hướng vấn đề. Tỷ như, này ven đường trái cây vì cái gì đỏ có không ít người đều là làm như không thấy, giống nhau người đều sẽ trả lời, này thuyết minh trái cây không thể ăn. Chính là hàn đầu hạ cũng sẽ nói, đây là bởi vì có người sái dược, cũng hoặc là nói, nơi này là một nhà bá đạo tài chủ, sở dĩ sẽ có một gốc cây cây ăn quả lưu trữ trái cây lại không ai trích. Là bởi vì này người một nhà quán sẽ lừa bịp tống tiền. Pham là đủ loại, nàng có thể đưa ra không sai biệt lắm mười điều không giống nhau biện giải tới. Mà là người xử sự, làm quan xử án từ từ, nàng đều có thể đưa ra không giống nhau các loại chính phản nhị mặt ý nghĩ. Kể từ đó, Lôi Thành Phong đang xem thư rất nhiều, liền cũng thích cùng nàng giao lưu này đó phương diện tri thức. Bất quá, hàn đầu hạ cũng không phải nhàn dỗi không có việc gì cùng hắn biện lý. càng sẽ đem thời sự, còn đầy hứa hẹn người hành sự. Cùng với các loại nhân văn phong tục chờ đặc biệt nói ra Nay khảo đề, tú tài thi ở giống nhau trong thôn mặt Có thể ra một cái tú tài, tuyệt đối là làng trên xóm dưới sự tình tốt Rốt cuộc, tú tài cũng không phải hào khảo Chính là, hàn đầu hạ lại đối lôi thành phong tương đương xem trọng Hắn ở văn chương phương diện nguyên chính là có linh tính Thả, lại hiếu học, ở đọc sách phương diện cũng có chính mình thiên phú tâm đức linh tinh Sớm chút năm sở dĩ không thi đậu công danh Thuân túy là bởi vì trong nhà quá khôn cùng Hiện giờ Lôi Thành Phong 20 có nhị, tuổi này đi thi đậu tú tài, liền tính là chúng, cũng còn xem như tuổi trẻ. Chính là Lôi Thành Phong ý tưởng không giống nhau, hắn muốn ở thi đậu tú tài thí về sau, liền thừa dịp năm nay còn có châu phủ thí học, muốn đi châu trong phủ mặt khảo thí. Nếu lại thi đậu hảo, có lẽ, còn sẽ thượng kinh thành linh tinh. Liên bởi vì như vậy, cho nên hiện tại hắn mới như thế dụng công. Bất quá, hàn đầu hạ liền am hiểu đọc chết thư, không bằng cùng hiện thực kết thúc. Giám khảo nhi Không chỉ là muốn thi đậu một cái văn chức phương diện chức quan, hoàng đế lao gia tử cũng không phải chỉ cần một cái sẽ miệng thượng nói văn chương tồn tại. Nhất mấu chốt, vẫn là nhân văn địa lý, các phương diện xem người xem sự cái nhìn chờ. Cho nên hàn đầu hạ chính là nhằm vào này đó các loại khả năng, không ngừng bày trò khảo hạch chính mình ra tướng công. chương 184 từ thăm người thân xong Hai người khảo hạch biện luận một phen, cuối cùng lôi thành phong bại hạ trận tới. Thế nàng đem chân tẩy xong rồi, hai vợ chồng người lôi kéo tay nhỏ nhi nói chuyện. Ngươi cũng, dù cho vui mừng, cũng không thể như vậy không phải vẫn luôn lao lực à, nhà của chúng ta hài tử nếu là mệt ra cái tốt xấu, ngươi xem ta nhưng tha đến ngươi. Hi hi, những việc này nhi ta tất nhiên là biết đến đâu. Ngày mai phải đi, cậu nhi sợ là không vui trở về. Ở chỗ này, hắn cùng mấy cái lớn hơn một chút biểu ca biểu tỉ linh tinh chơi thật đúng là hương phân à. Trở lại nhà ngoại sau, không riêng gì cậu nhi, còn có tăm nữ, nhị nữ nhi chờ tiểu hài tử, đều là chơi điên rồi. Thật sự là nơi này hết thảy đều quá thú vị một ít. Kỳ thật, cũng bất quá là mấy ngày lộ trình, cố tình ở chỗ này liền cảm thấy vui vẻ. Thứ nhất, nơi này mùa đông tuyết hầu. kia băng đầu mẫu, kết mãn thụ đều là. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh bạch, tắc băng vớt cá là một kiện thú vị. Còn có không ít thú vị tỉ như, trượt tuyết linh tinh. Cầu kéo trượt tuyết, loại chuyện này, liền tính là hàn đầu hạ cũng muốn đi. Nếu không phải nàng mang thai, người trong nhà thật sự là lôi kéo nàng không cho đi. Nữ nhân này đã sớm thượng, nàng không thể, chính là mấy cái hải tử hành A. Đến bây giờ mới thôi, cho dù là tam nữ nhi như vậy nhắc gan, đang nói việc hôn nhân cô nương, cũng đi theo điên thật rất nhiều. Nói đến tam nữ nhi việc hôn nhân, nguyên là trở về tương xem, muốn tìm một cái không tội nhân ra hộ. Đáng tiếc, cuối cùng Vạn thị tương nhìn hai nhà, nàng vừa lòng, tam nữ nhi không hài lòng. Tam nữ vừa lòng tiểu tử, trong nhà không khí lại không thế nào hảo. Vì thế, chuyện này như vậy mắc cạn. Khi thật vạn Thị cũng không phải bắt bẻ, thật sự là nàng chính mình trải qua đó là có sẵn ví dụ. Nếu là tìm cái nhà chồng không rõ lắm minh người, đến lúc đó chịu tội vẫn là chính mình già khuê nữ. Liên bởi vì biết điểm này, này đây liền tính là tàm nữ nhi coi trọng này trong thôn một cái tiểu hỏa nhi, nhưng là nghe nói trong nhà mẫu thân không phải quá thanh minh người, tính tình có điểm lung tung làm, liền cũng đã chết âm, không muốn lại cùng chi kết thân. Vì thế, hàn đầu hạ không thể không cảm thán, này tương xem tương xem. Thật sự nếu không gần là tương xem nhi nữ thân, còn phải tương xem làm người giao tiếp cha mẹ bối nhi đâu. Người ta về sau, nhưng đến nhiều học một ít. Mặc chỉnh nhà chúng ta nhi nữ đến lúc đó thân cận, còn bị người ta nói nói không thôi. Hàn đầu hạ như thế dặn dò lôi thành phong. Người sau lại là tức giận gầm nàng móng đuốt một cái. Nhìn ngươi này nói, hai chúng ta giống kia khởi không rõ minh người sao. Khanh khách, này đến cũng là, bất quá, cầu nhi không vui cũng không thể như vậy vẫn luôn quán hắn à. Ngày mai như thế nào cũng đến chạy nhanh kéo về ra. Như vậy vẫn luôn chủ nhà ngoại cũng không phải là biện pháp. Tuy rằng nhà ngoại là thú vị, nhưng chung quy không phải chính mình ra, thả, ái ngươi một sạp chuyện này, như thế nào cũng đến về nhà đem sự tình xử lý tốt. Ngày hôm sau, mấy cái tiểu nhân nghe nói phải về nhà, Cẩu Nhi cùng Tiểu Lôi Tam Nhi vẫn là rất không vui. Chính là, Tiểu Tam Nhi muốn khai giảng. Lại trì hoãn đi xuống, học viện bên kia Nhi cũng không dám nói đâu. Đến nỗi mặt khác mấy cái Hai tiểu tam nữ nhi tuy rằng cũng luyến tiếp, nhưng là cũng biết này bên ngoài lại như thế nào hảo, cũng không bằng chính mình trong nhà hảo. nay đây, ở hàng đầu hạ đưa ra muốn trở về nhà khi, cũng không vui cùng chính mình mới kết bạn tiểu bằng hưu nhóm cáo biệt. Đến nơi này tới chơi, mấy cái tiểu bằng hưu đều giao một ít không tồi bằng hưu. Đại gia để tài lời nói ngoại, đơn giản chính là trong núi, trong sông, các loại ăn ngon. Bên này người hâm mộ này đó Hải tử có thể thải các loại nấm. Tứ cô nương thôn người tác hâm mộ hàng tam nữ mấy cái, cư nhiên còn có thể chính mình chồng trọt ngấm linh tinh. Đến nỗi lao cứu, bởi vì hàn đầu hạ đám người tiến đến, lúc này đây cùng ao nhỏ thị sự tình làm cực hảo, này đây cũng vui mừng. Sắp chia tay thời điểm, vạn thị đem vạn có lìn kéo đến một bên nhi, lại ký càng tỉ mỉ do hỏi hắn cùng ao nhỏ thị ước định. tỷ ngươi yên tâm đi, ta cùng trì đại nữ sự tình, thật sự không thành vấn đề. Có quan hệ với vạn có lìn cùng trì đại nữ sự tình, Hàn đầu hạ cũng chỉ là nghe xong cái đại khái. Dường như lúc này đây vạn có lìn đi tìm trì đại nữ nhi. Mới từ nhà chồng bị phong chuộc lại đi trì đại nữ nhi, tuy rằng cũng cực tưởng nhanh như vậy gả đến vạn ra tới. Nhưng là, dựa theo nàng cách nói, hiện tại tương lai bà bà, còn có bên trong thôn thân thích linh tinh, kỳ thật đều vẫn là khinh thường nàng. Mà nàng cũng không nghĩ lại tượng trước kia như vậy kẹp theo cái đôi là người, này đây muốn chính mình tránh một ít của hồi môn qua đi. Cái này lý tưởng, Đương trường nghe hàn đầu hạ bốn phía cảm thắn A. Không nghĩ tới thời buổi này, còn có như vậy có nhãn lực, có dự tính người. Lúc ấy hàn đầu hạ nghe, vẫn luôn lôi kéo vạn có lìn hỏi thăm, kìa ao nhỏ thị đâu ra như thế kiến giải linh tinh. Người tổng ở trong lịch cảnh sinh hoạt, liền đặc biệt khát vọng nhân ra dùng bình thường một chút ánh mắt xem chính mình. Ao nhỏ thị trước đây vẫn luôn sinh hoạt ở cái loại này sinh hoạt trong lịch cảnh, tự nhiên đối người cái nhìn muốn để ý một ít. Cứ như vậy, tiến tới, động não cũng là không thể tránh khỏi. Kể từ đó, có lẽ thật đúng là liền xông ra một cái nói tới. Bất quá nữ tác nhân ra, trung quy vẫn là tinh lực hữu hạn một ít. Nếu là có thể giúp đỡ một vài, nhà của chúng ta cũng cho là làm tốt sự bãi. Lôi thành phong đối này cái nhìn là cảm thấy như vậy cũng còn được không? Ta cùng tiểu cứu hỏi tham qua, kia chỉ thị sở dĩ sẽ có như vậy kiến thức, vẫn là bởi vì trước đây ở bọn họ trong thôn hầu hạ quá một nhà địa chủ bà duyên cớ. Nga, địa chủ bà. Lôi thành phong như suy tư gì? Ấn. Kìa láo lê thị đem ao nhỏ thị mua đi sau, tất nhiên là ước gì nàng nhiều tránh chút tiền. Sớm chút năm nhà nàng con thứ hai còn ở thời điểm, nghe nói trong thôn còn có một cái địa chủ nhân ra. kia người một nhà ánh mắt, còn có hành sự gì đó, đều so trong thôn người muốn cao hơn một bậc. Lúc ấy chỉ phải 8 tuổi tả hưu ao nhỏ thị, bồi kia ra tiểu thư qua 4 năm, không riêng gì đối nhân xử thế học được không ít, liền tính là kiến thức, còn có cách nói năng, kỳ thật cũng có không ít biến hóa. Chẳng qua mặt sau kia tài chủ gia phải rời khỏi khi, liền đem trong nhà thỉnh tiểu nha đầu đều phân phát. Kia thao nhỏ thị mới không thể không trở về bà tử ra. Hàn đầu hạ sau khi nói xong, vạn thị cũng cùng một bên vạn có lìn nói xong lời nói lại đây, nghe này một miệng nhi, liền tiếp nhận câu chuyện nhi. Ấn, nghe các ngươi như vậy vừa nói ta mới có điểm lý giải, vì sao kia bà tử trong nhà ăn đều là chiếu gặp người ảnh nhi cháo loãng, cái kia chỉ đại nữ nhi lại lớn lên còn không kém. Chả trách đem người dưỡng hảo. Trước đây đi theo địa chủ, nghĩ đến cũng coi như là hơi chút dày rộng nhân ra. Bằng không như thế nào sẽ đem cái đang ở trường thân thể tiểu nha đầu dưỡng thành như vậy. Điểm này hàn đầu hạ cũng là rõ ràng. Ở cái này niên đại, bởi vì cao sản thu hoạch thiếu, thả, công nghiệp cũng không phát đạt, toàn dựa một ít thủ công, còn có nông cải lình tinh kiếm tiền. Này đây hảo những người này ra quanh năm suốt tháng, thật là cơm cũng ăn không đủ no. Đi địa chủ ông chủ trong nhà làm sống, gặp được hiểu lý lẽ một ít còn có thể hôn cái ăn chẳng chê, nếu là kia khởi môi tác nhân ra, không áp bức ngươi thoát ba tầng ra, kia liền xem như cực hảo nhân ra. Người một nhà trên đường trở về, cùng nhau nói những việc này nhi, đi thẳng nghỉ ngơi một chút, lăng là hoa vài thiên cức trình mới đến trong thôn. A bà thấy này cả gia đình trở về, cũng là vui mừng khẩn. Lương tử mấy cái ở 12 thời điểm, liền đem mặt tiền cửa hiệu nhi mở ra. Dựa theo các nàng cách nói, ở nhà nhàn dối cũng là nhàn dối, còn không bằng sớm chút nhi mở ra Thừa dịp có chút tới đuổi thân người còn không có tán, cũng có thể nhiều làm mấy cọc sinh ý còn đừng nói, ta mấy ngày trước nghe lương tử lão nương đang nói, này tháng riêng mười mấy ngày nay, sinh ý tốt đến không được. Hảo những người này ra muốn thừa dịp hai tháng rồng ngẩn đầu thời điểm, đem trong nhà việc hôn nhân đính. Còn có tặng lễ gì, này sinh ý lão hảo. Nghe trong nhà thất thải phường sinh ý hảo, hàng đầu hạ cũng là an tâm. Trong nhà vườn trái cây khai xuân, chỉ cần người xử lý. Còn có chăn dê những việc này cũng giao thác cho khán hộ vườn trái cây người. Bởi vì còn không có sở soạn rõ ràng dương tập tính, còn có khác nghề nghiệp, cho nên hàn đầu hạ chỉ tính toán chức dưỡng thượng 20G đầu đàn. Gần nhất là vì chính mình tương lai sinh sản sau, vạn nhất xưa không đủ làm chuẩn bị. Thứ hai, cũng là tưởng nhiều tìm một ít môn đạo. Nấm này một ít việc, trong nhà ba cái mội mội liền có thể làm tốt. Vườn trái cây, hiện tại cũng toàn quyền giao cho hàn thanh thần ở quản lý. Tiểu tử cũng là cái không tồi người. Nhìn này từ phía núi vây quanh vòng hà, liền trồng trọt không ít hoa sen, còn nuôi thả hảo chút cá linh tinh. Trong thôn có người được gà rừng linh tinh, hắn lại nghĩ muốn ở trên núi sáng lập ra một cái trại gà. Đối với chính mình ra huynh đệ như thế có ý tưởng làm việc nhi hàn đầu hạ cái này đương tỷ tỷ đương nhiên sẽ không đả kích hắn. Đem tử tường phúc ghi điểm đến lưu ly thạch chia hoa hồng lấy ra tới, hào phóng làm hàn thành thần vùng ra tay chân đi làm. Người là thôn trang bên trong quản sự, này sau này trái cây thế nào? còn có cái này trang viên sẽ phát triển trở thành cái dạng gì quy mô, toàn xem ngươi hiện tại như thế nào phóng nhãn bảo dưỡng. Tỷ không sợ đầu nhập tiền, chỉ cần ngươi đem kế hoạch linh tinh làm tốt, tỷ nhìn cảm thấy nhưng thực thi, liền đầu tiền. Giai đoạn trước, mấy năm nay nàng là thật sự chỉ có đầu nhập. Thấy tiền thời điểm khẳng định sẽ không nhiều lắm. Liên tính là nấm này hạng nhất nhi, cũng chỉ là làm lao nương mấy cái kiếm tiền. Muốn nhập đại lượng tiền, thế nào cũng phải chờ đến những cái đó tùng nhung linh tinh sản xuất mới có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên. Đáng tiếc, thùng Nhung cũng không phải một năm liền có thể thu hoạch. Vì thế, nàng không thể không cảm thán, thủ công thời đại, muốn dựa vào gieo trồng nuôi dưỡng lầm giàu, xác thật là yêu cầu thời gian cùng tiền tài xây lên. Lôi Thành Phong sau khi trở về, cũng không hề bận rộn thất thải phòng sự. Hiện tại đem thất thải phường sự tình cơ hồ đều giao cho lương tử mấy cái đi xử lý. Hắn tác dụng tâm đi đọc sách, từ đó nhất phòng, Đỗ Nam bá mang theo đi bái phòng khắp nơi văn nhân học sĩ. Không thể không nói, Đỗ nam bá ở làm người hành sự phương diện, tuy rằng có chút toan. Chính là, ở học thức còn có văn nhân trong vòng mặt, xác thật là có vài phần nhân khí. Mang theo lôi thành phong đi tham viếng một vòng sau, lôi thành phong thật đúng là kết giao mấy cái thực sự có văn học đại học sĩ. Tỷ như, vị kia đông sơn tán nhân, vị này không thế nào cùng giống nhau kết giao người, cùng lôi thành phong tiếp xúc sau, liền đại tán hắn văn chương viết hảo, đối đại vấn đề, càng là cùng hắn rất là hợp ý. muốn nói tới Vị này Đông Sơn Tán Nhân cũng là cái người tài ba. Này một mảnh nhi thi đậu công danh người thật sự rất ít. Mà Đông Sơn đẩn sĩ, còn lại là khó được một vị thi đậu quá tiến sĩ công danh người. Tuy rằng xong việc không có đến kinh thành thi đậu càng tốt công danh, dừng bước với này tiến sĩ giai đoạn, nhưng với này một mảnh địa phương tới nói, có thể thi đậu tiến sĩ nhân tài, cũng bất quá kẻ hèn 5 vị chi số. Đến nỗi nói thi đậu vào kinh làng quan, tắc chỉ có như vậy một vị. Kể từ đó, Tiến sĩ Nam Sơn có thể tại đây một mảnh địa phương có được gần sĩ danh gọi, cũng liền một đỉnh điểm cũng không kỳ quái. Chương 185 lấy hình dạng nhật thực dụ. Tiến sĩ chỉ điểm a, người như vậy chính là có kinh nghiệm, có thể được nhà hắn chỉ điểm một vài, cũng coi như là chúng ta tạo hóa. Trở về nhà sau, Lôi Thành Phong cùng Tức phụ Nhi nói lên chuyện này, Hàn Đầu Hạ cũng rất là cảm thán. Vạn Thị nghe tiến sĩ những lời này, cũng là tôn trọng người thực. Nàng hiện tại không có việc gì ở bên ngoài con nhi, cũng kết giao không ít người. Càng là nghe xong không ít điển cố tiểu chuyện xưa linh tinh. Đối với những cái đó người đọc sách càng là tôn trọng thực, không ngừng nàng như thế. Này trong thôn lão phụ nông phu linh tinh, cái nào nhắc tới người đọc sách, không khen một tiếng, nhìn với con mắt khác một phen. Lôi thành phong sở dĩ sẽ tại đây trong thôn mặt vẫn luôn hơi có hảo cảm, kỳ thật cũng cùng hắn vẫn luôn không buông tay việc học có quan hệ. Đông Sơn tán nhân kỳ thật. Không riêng gì ở học văn phương diện có độc đáo chỉ thị, càng là ở thức an phương diện, có không phải là nhỏ lĩnh ngộ A. Lôi thành phong này một phen lời nói, làm hàn đầu hạ liễu lưới hơn nửa ngày. Nhìn chính mình ra tiểu nương tử kêu ngây ngốc ngơ ngác bộ ráng nhi, lôi thành phong buồn cười vỗ nhẹ nàng đầu. Ta trước đây nhi cũng có nghe nói qua, đông sơn tán nhân kỳ thật chính là ăn ngon, nghe nói quan trường quá nhiều làm phiền sự tình, thả, đến lúc đó một khi tiền nhiệm, sợ là thức ăn phương diện có điều cố kỵ. nay đây liền không thế nào tiến tới, đến mặt sau, cưới hiện tại vị này đồng dạng yêu thích nấu ăn phu nhân sau. Hai vợ chồng liền ái ở trong thành mặt các nơi địa phương, lấy rẻ dỗ việc học linh tinh tránh chút tiền, lại ăn ngon, chơi hảo. Hàn đầu hạ nghe hơn nửa ngày nhắm lại miệng, kia nói cách khác, này hai vợ chồng kỳ thật là cách một đoạn thời gian, liền sẽ đi ra ngoài truyền thụ việc học. ân bọn họ chỉ là ra coi cha mẹ, cho nên sẽ cách một mặt thời gian lại trở về. Nhưng chân thật, lại là vẫn luôn ái ở bên ngoài đi lại. Hàn đầu hạ bóp cổ tay thở dài, quả nhiên, nhân loại ra đời sau, các loại quái nhân cũng sẽ vô số. Tỷ như này cái gọi là thích ăn đông sơn tán nhân, nhân ra chính là điển hình thích ăn ở nhà giàu A. Như vậy một đôi vợ chồng, tự nhiên nhiều kết giao, nhiều giao hảo. Nếu bọn họ như thế yêu thích thức ăn, vậy quá đoạn thời gian, đem bọn họ thỉnh đến nhà của chúng ta tới, ta hiện tại thân mình cũng không chầm, cũng hảo làm chút nhà chúng ta thổ sản sản linh tinh tới chiêu đãi nàng hai vợ chồng người. Cũng hảo, nàng hai vợ chồng người hiện nay còn không có hài tử, vẫn luôn ở bên ngoài tiêu giao sống qua. Nếu là nói nơi nào có ăn ngon, định là ai đi. Lôi thành phong hơi hơi mỉm cười, kỳ thật, hắn cùng nương tử nói nhiều như vậy, còn không phải là tưởng đem người thỉnh về đến nhà tới sao. Đương nhiên, tiêu đông sơn tán nhân hai vợ chồng cũng xác thật là đối hài hước, cũng cực có văn thức người. Đông sơn phu nhân là cái cầm kỳ thư họa lễ nghi trợt đều cũng không tệ lắm phụ nhân. Trong nhà mấy cái mội tử cũng tới rồi nói gả thời điểm, lôi thành phong ánh mắt, cũng không ngăn với hương dã nơi. Ở hắn xem ra cô nương ra nhiều học một ít lễ nghi linh tinh. Nếu là vạn nhất có một ngày, bọn mội mội có từng người cơ duyên, nhiều cùng Đông Sơn phu nhân học một ít lễ nghi, này tổng không thể kém nào đi. Đến nỗi Đông Sơn tán nhân, hắn học văn, ở hắn xem ra, chính là so Đô Nam Bá phải mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, Đô Nam Bá lúc này đây dẫn tiến cũng là có công. Nếu không phải hắn dẫn tiến, hắn lại có gì duyên phận kết bạn Đông Sơn tán nhân nhân ra như vậy đâu. Muốn mời Đông Sơn tán nhân tới trong nhà, Cái này chỉ là nói khẳng định không được. Hàn đầu hạ suy nghĩ nửa ngày, liền quyết định đem trong nhà cây gậy đồ chua làm Lôi Thành Phong mang đi. Lần đầu tiên Lôi Thành Phong đi thỉnh giáo văn trường, mang chính là loại này bỏ thêm mài nhỏ trái cây, còn có cây kim chi vật như vậy. Loại đồ vật này ở ta cơm, còn có ăn uống không khai thời điểm ăn là tốt nhất bất quá. Theo Lôi Thành Phong trở về theo như lời, cùng ngày Đông Sơn phu nhân ăn một chén nửa cơm. Nghe nói ngày thường ăn một chén cơm thời điểm đều thiếu. Nhưng ngày đó Hai vợ chồng lăng là đem cơm ăn xong rồi. Chỉ là điểm này đương nhiên không được. Lần thứ hai lôi thành phong đi, hàn đầu hạ lại hắn đem một ít bao hảo, nhưng là không trưng nấm bánh bao thịt mang đi. Loại này bỏ thêm củ cải đỏ, còn có nấm hương canh gà bánh bao thịt, trưng ra tới sau, ra mỏng nhân thịt hương. Chỉ là hút một ngụm, kia đầu lưới liền kém không nuốt vào. Theo lôi thành phong trở về hình dung. Đông Sơn tán nhân còn có phu nhân hai ăn. Kia kêu một cái thỏa mạn A nguyên bản còn có hắn một phần. Lăng là bị hắn hai vợ chồng đoạt hắn chỉ phải một cái, cuối cùng, này Đông Sơn hai vợ chồng còn ý hay còn mặt tẫn, vẫn luôn cảm thán, nói không đến ăn ngon như vậy đổ vật Bánh bao, Đông Sơn tán nhân tất nhiên là ăn qua không ít. Nhưng tượng hàn đầu hạ làm như vậy tinh xảo, lại không nhiều lắm. Dù sao cũng là xuyên qua hai đời làm người nữ nhân, hàn đầu hạ ở thức ăn phương diện, chỉ cần nguyện ý tinh xảo, kia có không tinh. Nàng học hiện đại những cái đó ăn ngon điểm tâm, còn có mặt điểm linh tinh chọn làm ra tới. Xứng với thời đại này không có ô nhiễm các loại thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn, kia đồ ăn tưởng không thể ăn cũng khó. Canh gà bao, đơn giản chính là đem canh gà ngao nồng đậm, lại đông lạnh thượng một phen, hôn nhân cùng nhau bao. Chờ đến ăn thời điểm, kia hương vị nếu là không tiên, thật thật là không có khả năng. Đệ tam tranh đi thời điểm, hàn đầu hạ liền không cho lôi thành phong mang đồ ăn đi. Lúc ấy, đông sơn tán nhân còn ở chờ đợi đâu? Chính là, xem hắn tay không mà đi, nội tâm đừng để hảo cái mất mát nha. Thành phong hảo khí sắp đâu, như thế nhàn nhã. Này ngự khí toan, lôi thành phong liền kém không che mặt mà cười. Nhưng hắn đỉnh trương ra mặt dày, tiên sinh thượng kinh chỗ phong cảnh rất tốt, một đường đi tới, sắc thật là nhẹ nhàng nhàn nhã khẩn. Đông Sơn tán nhân bưng lên trà hơi kém phun hắn, nghiêm túc xem xét hắn, thật hoài nghi tiểu tử này là không nghe hiểu, vẫn là cố ý tới. Khu, ta tới thời điểm, Nguyên cũng muốn để một ít nội tử làm điểm tâm, nhưng ta nội tử lại nói, cái kia gạch cua bao cần phải hiện làm hiện trưng mới ăn ngon Cũng không biết, tiên sinh, phu nhân có không nguyện ý đi ta chỗ đó tiểu trụ một chút, như vậy cũng cảng phương tiện tiểu tử gần chỗ thỉnh giáo tiên sinh phu nhân. Mới bưng trà xanh ra tới Đông Sơn phu khắc không nghe, liền nghe huyện làm hiện ăn. Nga, ra sao gạch cua bao. Nội tử tìm được rồi một chút không tồi cua, dùng chúng nó làm được bánh bao, ra tiểu bắt bẻ quán đều nói là cực hào ăn. Đáng tiếc cái loại này bánh bao nếu là đặt một phen, liền cực không thể ăn. Thả, thủy sản này đó Mỹ vị nhi liền cần phải sân mới mẻ mới có thể ăn ngon. Nếu là phóng lâu rồi, một tổn hại mỹ vị, thứ hai, cũng sợ người ăn hư. Ninh phu nhân nghe khẽ gật đầu. Lời này rất đúng. Ta kia tiểu sân thôn, tuy so không được tiên sinh phu nhân nơi này phong cảnh thanh đu, nhưng cũng cũng có khác một cổ phong vận ở bên trong. Trong núi thôn dân thuần phác, nhất tôn trọng đọc sách người. Trong núi yêu bảo, còn có thỏ hoang linh tinh, hiện tại so nhiều, lược thi một ít bấy giờ, liền có thể bắt được đến. Trong nhà nội tử lại nhất cái xe ăn, nhàng khi không có việc gì, liền sẽ lộng một chút thức ăn ra tới. Nếu là tiên sinh phu nhân không chê, đến cũng có thể đi sinh chỗ tiểu trụ một lát. Đông Sơn tán nhân hai vợ chồng liếm nhau, nội tâm đã là gấp không chờ nổi. Nhất dứt khoát phải kể tới Ninh phu nhân, Hảo, đi các ngươi chỗ đó tiểu trụ. Dù sao, khoảng cách đầu xuân thí cũng không lâu, đi các ngươi Hảo biên nhi, vừa lúc tỉnh thành phong chạy tới chạy lui đường xá. Mấu chốt chính là, hiện tại cha mẹ thân thể cũng cực hảo. Chúng ta cũng đi. Phu nhân nói như vậy, đông sơn tán nhân tự sẽ không lại làm phản kháng. Hán tử trước đến nay là duy phu nhân ý chí là chủ. Lập tức liền vui tươi hớn hở cầm tròm dâu cùng hảo, liền đi thành phong ra tiểu trụ một lát. Hai vợ chồng cũng không quá nhiều thu thập, chỉ mang theo một bà tử, một lao buộc đi theo đi trước. Tiểu tay nải cuốn mấy thân tắm rửa quần áo, mang theo chút đồ rửa bút nghiên mực linh tinh, liền đi theo lôi thành phong hứng thú bừng bừng hướng chuối tây thôn xuất phát. Ở nhà... Hàng đầu hạ sớm đã có dự cảm đông sơn vợ chồng sẽ tiến đến. Lúc này lại là tạc cua thịt, lại là tạc con cá nhỏ. Nàng tạc tiểu cá khô nhi, tạc hào sau, lại ướp ra tới, cuối cùng tô lạ ngon miệng, dùng để tá đồ ăn ăn với cơm, người trong nhà đều hái đến không được. Lôi tiểu tam nhi bắt được học viện đi ăn, toàn học viện người đều hâm mộ khẩn. Lúc này tiểu tam nhi nghe này một cổ tô hương hương vị, cả người đều đắm chìm ở mị thực giữa. Tổ tử, ngươi không biết, chúng ta học viện kêu một gian nhà ở người Hiện tại nhưng nghe ta lời nói. Hàn đầu hạ trên tay động tác rừng rừng. Tiểu Tam, trước đây, có phải hay không có người khi dễ ngươi tới? Nay nhắc tới, Tiểu Tam sắc mặt ngưỡng ngùng. Hàn đầu hạ cười, kéo qua hắn, cùng tẩu tử nói nói bãi. Sớm nhất thời điểm, ngươi trở về vừa hỏi ở trong học viện mặt sự tình, chỉ là nói tốt hảo hảo. Chính là, cụ thể cái như thế nào hảo pháp, ngươi trừ bỏ nói ăn ngon, ngủ hảo, tiên sinh giảng bài giảng hảo, bê lại là lại không muốn nói với ta. Bị tàu tử kéo qua tới, tiểu tam nhi rốt cuộc túi đầu, có chút ủ rũ mà nhẹ nhàng lắp đầu. Tàu tử, kỳ thật, ta trước kia ở bên trong vẫn luôn quá không phải quá hảo. Bọn họ, cười nhạo Tam môi nhi. Hàn đầu hạ tâm lột bột một chút. Cũng vô tâm tư làm ướp đồ ăn, mà là đem tiểu tam nhi dắt đến một bên nhi. ân còn có sao? Còn có, bọn họ nói ta là tiện dân ra hài tử. Hàn đầu hạ tâm lại một lần hung hăng run dậy. Nàng nghiêm túc nhìn túi đầu tiểu tam nhi. Cho nên, kỳ thật ngươi thực để ý này đó đúng không? Tiểu Tam Nhi ngừng đầu, cặp kia chạm hát con ngươi, lúc này chứa đầy mê vóng. Ta không hiểu, những cái đó màn thầu, làm như thế tinh tế, chính là ta cách vách dường vị kia trần đồng học, vì cái gì ở bắt được sau chỉ cắn một ngụm liền cấp nem xuống. Ta coi đáng tiếc, liền đem kia màn thầu nhặt lên tới, xe xuống hắn cắn quá địa phương, lưu chữ buổi tối ăn. Sau đó, bọn họ liền tập thể chê cười ta, nói ta kêu hóa không bằng. Hàn đầu Hà Nội tâm có điểm minh bạch Tiểu tam đứa nhỏ này, ở nhà là ăn đủ đau khổ. Đến học viện đi, nơi đó hài tử, nói không dễ nghe điểm, có thể đi đi học, cái nào không phải trong nhà có điểm tiền vật nhân ra. Dù cho là ở nông thôn nhân ra, thật nhiều cũng là trong nhà thành phần tốt hơn địa chủ linh tinh nhân gia Chính là, nhà nàng tiểu tam nhi bởi vì sớm chút năm ăn đau khổ nhiều, đói bụng thời điểm nhiều, này đây liền không thể gặp những người đó lãng phí lương thực. Tiết kiệm, không lãng phí, đây là một cái ưu tú phẩm đức, nhưng là, qua, liền không phải quá lịch sự tao nhã. Tiểu Tam Nhi, người ở trong học viện mặt, còn có bằng hữu sao? Hàn đầu hạ tâm đang nhỏ máu, nhà bọn họ ưu tú Tiểu Tam Nhi, đang xem tựa ngăn nắp trong học viện mặt, lại là chịu thế nhân cười nhạo. Loại cảm giác này, còn có phẫn nộ, liền giống chính mình ra hài tử, ở học viện khi ở bị kỳ coi giống nhau. Nhưng là, dù cho biết Tiểu Tam Nhi chịu hủy khuất, nhưng hàn đầu hạ cũng không tính toán ra mặt. Có một số việc cần phải Tiểu Gia Hỏa trưởng thành quá trình, chính mình đi làm. Chính mình đi ngộ, chính mình suy nghĩ, việc này ta cần phải như thế nào đi làm. Chương 186 khai đạt ứng đối. Thiên sinh nhưng có biết ngươi bị kỳ coi sự tình. Thiên sinh, hẳn là biết đến đi. Tiểu Tam Nhi có chút ủ rũ. Sau đó, thiên sinh đã biết cũng không có nhiều lời đúng không? Đối. Tiểu Gia Hỏa bất an thực, tổ tử, ta có phải hay không làm sai? Chính là, ta rõ ràng cảm thấy lãng phí lương thực là thực đáng xấu hổ sao? Hơn nữa, Thơ ca bên trong không phải cũng nói sao, ai ngờ hòa hạ thổ, viên viên toàn vất vả. Hàn đầu hạ nhẹ nhàng gật đầu, thế hắn đem quần áo sửa sang lại một phen. Tam Nhi, tiết kiệm, nguyên chính là chúng ta ưu tú nhất phẩm đức. Chỉ là, chuyện này, ngươi cảm thấy sai ở nơi nào mới có thể bị người lên ăn đâu. tiểu Tam Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có lẽ là, ta không nên lục tìm đồng học màn thầu. Dù cho nhân ra từ bỏ, như vậy lục tìm đến chính mình buổi tối đương ăn khuya ăn, hứa cũng không thỏa đáng bãi. Hàng đầu hạ gật đầu. Là cũng. hàn đầu hạ khẽ ngâm nghĩ một chút, liền lại nêu ví dụ. Ngươi nếu là ở tất cả đều là bần dân địa phương, người nọ làm như vậy, định là không thỏa đáng. Chính là, ngươi nếu là ở tất cả đều là người giàu có địa phương như vậy lục tìm người khác đồ ăn. Đồng dạng, ở bọn họ trong mắt, cũng là cực không thỏa đáng, cũng biết. tiểu Tam Nhi suy một ra ba. Lập tức liền vô tay. Ta đã biết, bất đồng hoàn cảnh, có một số việc có thể làm, chính là. Có một số việc, ngươi liền không thể lại làm. Người, đến theo hoàn cảnh thay đổi mà kịp thời điều chỉnh. Không thể một mặt đắm chìm ở qua đi. Hàn đầu hạ vừa lòng gật đầu, nha nàng chú em, chính là cái sẽ đọc sách, sẽ tự hỏi người. Bất quá, ta còn là không thích nhìn bọn họ lãng phí. Chúng ta trong thôn mặt núi lớn còn có nhiêu chứng nhi mấy cái, vừa nghe ta nói những người đó đem màn thầu trở thành cục đàn ém, một đám khí hận không thể đánh người nào. Hàn đầu hạ cười. Vớt hắn đầu dưa. Tẩu tử vừa rồi không phải nói sao, ở không giống nhau hoàn cảnh, ngươi phải có không giống nhau ứng đối. Nhưng là đi, ở ứng đối thời điểm, cũng không phải kêu ngươi mất bản tâm. Ngươi cảm thấy bọn họ quá lãng phí, ngươi có thể không lãng phí à làm người làm việc, có đôi khi, ngươi không thể bởi vì chính mình tiêu chuẩn, liền mạnh mẽ yêu cầu người khác thế nào. Chỉ cần chính ngươi làm cực hảo, cực chính xác, người khác, lại có thể nói ngươi bao nhiêu đâu. Đến nỗi nhân ra mắng ngươi là tiện dân, nghèo phôi, ngươi là đi cầu học. Vì sao phải để ý bọn họ cách nói đâu? Ta tưởng, nói ngươi là cái dạng này sự, nói vậy đọc sách cũng chẳng ra gì. Tiểu Tam Nhi cười đến thấy răng không thấy mắt, nhưng không sao, kia mấy cái mắng ta hoan, ái lên án ta người, đều là thành tích không thế nào tốt. Cho nên đâu, Tam Nhi ngươi phải nhớ kỹ, mọi người vì tôn trọng, đều không phải ngươi có tiền, hoặc là nhà ngươi có như thế nào thế nào bối cảnh liền có thể có được. Ngươi quan trọng nhất, là dựa vào chính mình đứng lên tới. Ngươi chỉ có chính mình làm hảo hành đoan, học hảo, mới có thể làm sở hữu đối với ngươi khinh bỉ người lau mắt mà nhìn. Ngươi ở đối người đối sự phương diện, có thể làm cho bọn họ tin phục, người khác dù cho biết ngươi là nhà nghèo sinh ra, hắn lại có thể nại ngươi gì đâu. Nay một phen dễ hiểu đạo lý, tiểu tam nhi vừa nghe liền minh bạch. Ta đã biết tổ tử, cho nên ta không cần phải dối rắm với hiện tại nhân ra ánh mắt. Ta phải làm chính là ta chính mình, mà không phải bọn họ hy vọng cái loại này người. Hàn đầu hạ vừa lòng mà cười. Đứa nhỏ này, thật là cái hiểu chuyện, cũng là cái một điểm liền đấu Cho nên tẩu tử, ta về sau sẽ không lại để ý bọn họ cái nhìn, cười nhạo, ta nên làm cái gì liền làm cái đó. Bọn họ là trong nhà đưa tiền, còn một đám tún cùng gì dường như. Ừ, ta nhất coi thường người như vậy. Còn không phải là cha mẹ lao tử tiền sao. Ta muốn, chính mình một bên nhi học, một bên nhi kiếm tiền, ta muốn chính đại quang minh coi được tiền, lại mua chính mình muốn ăn hết thẻ ăn ngon. nay một phen thể, Nghe nói hàn đầu hạ trận mắt há hớp mồm. Hợp lại, nàng khuyên bảo nửa ngày, đứa nhỏ này liền lập trí muốn ở trong học viện mặt kiếm tiền, lại mua rất nhiều ngày thường chỉ có thể thấy, lại luyến tiếp mua thức ăn nhi. Bất quá, hài tử có ý nghĩ như vậy, đại nhân đương nhiên đến cổ vũ nha. Không tồi không tồi, nhà ta tam nhi chính là có đại chí hướng. Ở trong học viện mặt làm thức ăn nhi, cái này không phải không tốt. Chỉ là, nếu là các ngươi phu tử muốn nói giáo ngươi đâu, như thế nào ứng đối. Thời đại này hảo chút người đọc sách, đều có một loại không phải quá tốt tập tính. Chính là hoàng bạch chi vật, vì tục vật. Quân tử xa nhà bếp tử từ các loại lấy cớ. Khi thật đi, quân tử cũng là phàm nhân được chứ. Chẳng lẽ, ngươi sẽ niệm mấy chữ, sẽ không ăn cơm, ăn cơm không cần tiêu tiền. người đương hoàng kém nhi, còn phải vì hoàng thượng giải quyết các loại hoàng bạch tục vật phiền nào chuyện này đâu. Ta sẽ nêu ví dụ, tiền bạc các loại chỗ tốt, cũng sẽ chỉ ra, nỗ lực làm chính mình thực tiễn kiếm tiền Mới có thể biết cha mẹ vất vả, cũng mới có thể biết, một cái mê, một trăng giấy, kỳ thật đều được đến không dễ. nay đó trước tiên đương gia lập ra chỗ tốt, cũng không phải sách vợ thượng nhận mấy ngày tự liền có thể giải quyết. Tầu tử, ta nhận chuẩn sự tình, liền có thể tự mình đi thực tiện tới. Nếu nói ta là Hàn tiện chi dân, như vậy, ta liền phải dùng sự thật chứng minh, Hàn tiện chi dân, kỳ thật cũng có thể ở một ngày nào đó, làm được không giống nhau sự tình. Tiểu gia hỏa đôi mắt sáng quắc chương huy cuối cùng còn bảo lưu lại một chút cái nút. Cho thấy, là không muốn nhiều lời chính mình tương lai kế hoạch. Chính là, nhìn tiểu ra hỏa trong mắt ra tâm, còn có chờ đợi, hàn đầu hạ cũng không muốn đả kích hán. Kỳ thật, học đi đôi với hành, đây mới là tốt nhất. Học đến nỗi thắng, mới là thượng tuyển. Không tồi, chỉ có học được đồ vật, dùng ở thường thức chung, mới toán học có chút thành tiểu. Nghe được này một tiếng trung khí mười phần thanh âm, hàn đầu hạ chạy nhanh mang theo tiểu tam nhi nên ra tới. Nhìn thấy Đông Sơn tán nhân hai vợ chồng trang điểm, liền biết đây là tới cái gì khách nhân. Hoang nên hoang nên, đã sớm nghe Thành Phong nói Đông Sơn phu nhân hành tung bất Phàm hôm nay nhìn thấy, lại là càng thêm phong nghi, tháng chi Thành Phong luôn ngữ 89 phần 10A. Hai bên gặp mặt, tất nhiên là một fan minh hot. Haha, ha, đương nhiên, hiện tại nói này còn quá sớm. Chính là, ta lại từ ngươi trên người, có thể thấy như vậy hy vọng. Đông Sơn tán nhân lại nhìn lôi Thành Phong khi, mãn nhãn đều là vui mừng. Đương tiên sinh, có thể thu được một cái thiên tư không tồi đệ tử, với bọn họ tới nói, cũng là cực có mặt nhi. Bất quá, Ninh phu nhân cái mũi cũng thật thật là cái nhanh ngại. Gần nhất đã nghe chứ không giống nhau ướp hương vị, bạn mặt khác một loại tạc mùi hương nhi. Nguyên liền đi đường lại mệt lại khác. Lúc này nghe này đó hương vị, Ninh phu nhân lặng lẽ nuốt nước miếng, nghĩ đến, là chúng ta tới không khéo, cư nhiên quay dày đến nương tử nấu câm lý. Hàn đầu hạ sớm đem vị này phu nhân ánh mắt nhi thu được. Nhìn nàng ngó liếc mắt một cái chính mình làm tiểu tô cá, lập tức liền chạy nhanh lại từ trong nồi mặt vớt lên một ít tân tạc tiểu con cua linh tinh. Đây là tân đầu xuân tiểu con cua, còn có cá khô linh tinh, vài vị trước ngồi một chút, nhà ta cơm chưa thực mau phải. Gạch cua bao là buổi sáng liền điều hào liêu, hơn nữa lên men tỉnh ở đằng kia. Lúc này chỉ cần thượng vị hấp chưng hảo là có thể ăn. A bà cùng Vạn thị nguyên ở phía sau vườn rau bên trong trống rau, nghe nói tới khách quý, cũng đi theo chạy về tới. Nhìn lên thấy đông sơn phu nữ hai này bất phàm cử chỉ, càng là lời nói cũng nói không rõ. Đến là Ninh Phu Nhân, rất là quen thuộc cùng người đánh lên tiếp đón, liêu khởi trong đất thu hoạch còn có hoa á cỏ dại loại này, hai người lúc này mới dứt bỏ rồi một chút băn khoăn. Chờ đến ăn cơm thời điểm, vạn thị liền cùng Ninh Phu Nhân có thể nói đến một đống nhi đi. Đừng nhìn vạn thị là cái không biết chữ. Chính là nàng am hiểu xem mặt đoán ia, càng là ở trong thành mặt làm một đoạn thời gian sinh ý, còn có tỉnh lại sau thâm giác ngộ. Cùng Ninh Phu Nhân nói chuyện, cũng liền chọn một ít hoa bác, thú vị một ít trong thôn giã nghe tới giảng. Tiêu Ninh Phu Nhân nguyên chính là cái không có cái giá người, hàng năm ở bên ngoài đi lại, các màu nhân vật, nàng đều có thể cùng chi nói chuyện với nhau. Lúc này, gặp được hai nói vạn thị, hai người còn tàn nhẫn có thể nói đến một đống nhi đi. Đến nỗi đông sơn tán nhân, tắc bị lôi thành phong mang theo đi phòng trước phòng sau chuyển động một vòng nhi. Nhìn bọn họ quy hoạch các màu nông trường, cũng là hâm mộ thực. Không tồi, này một ít địa phương. Về sau không chỉ có có thể biến thành vườn trái cây, càng quan trọng là các ngươi còn có thể phát triển ra hồ nước nuôi dưỡng, cùng với bên gieo trồng. Này đó nếu là làm hảo, sau này cũng không phải là một bút tiểu nhân tiền thu A. Đông Sơn tán nhân người này chính là điểm này hảo. Hắn cũng không phải nói bởi vì người đọc sách liền rất thanh cao. Tương phản, hắn thực tán đồng học được chính là dùng ở sinh hoạt giữa. Tiền bạc gì đó, nơi nào có như vậy nhiều thanh cao người. Trừ phi chân chính đại gia tộc con cháu mới sẽ không vì những cái đó tục vật phiền não. Trên thực tế, phàm là gia tộc đều còn có điểm khó khăn người, cái nào không vì các loại sinh kế còn có nghề nghiệp mà buôn ba. Liên bởi vì kinh sự tình nhiều, đông sơn tán nhân đối với này đó tục vật, ngược lại là thực thưởng thức. Ha ha, nội tử nói, chỉ là đọc chết thư người, cũng không phải thật sự hiểu đạo lý người. Đọc sách bản chất, chính là muốn chúng ta minh lý lẽ, phải hiểu được càng nhiều đồ vật. Nếu là chỉ biết gặm chết thư, hoàng thượng cũng là không mừng. Đông Sơn Tán Nhân gật đầu. Tiểu nương tử nói cực thỏa. Hai người một đường tản bộ, một đường liền một ít quan niệm, còn có tri thức văn chương giao lưu. Đông Sơn Tán Nhân càng là cùng Lôi Thành Phong giao lưu, tiếp xúc, liền càng thêm cảm thấy, người thanh niên này tư tưởng, còn có ý tưởng, hoàn toàn cùng giống nhau người không giống nhau a. Người đồng dạng một vấn đề, hắn có thể cùng người giảng ra vài cái đạo lý tới. Nhưng là, mỗi lần hắn giảng đạo lý, lại đều phù hợp hắn hỏi khi tâm tình. Đến nỗi văn chương, mặc kệ là tự vẫn là nội dung, đều là giống nhau học sinh so ra kém. Cho dù là hắn, nếu là ở hắn tuổi này, cũng là không yếu không cường. Thành phong ngươi lần này tú tài thí, định có thể thành công. Thác tiên sinh cắt nôn. Lôi thành phong đến là không khiếm tốn, lúc này cũng không phải khiêm tốn thời điểm. Chẳng qua, hắn cũng không kiêu ngạo, ở hắn xem ra, liền tính là trúng cử, cũng là cực bình thường sự tình. Tú tài thí về sau nửa năm, chính là châu phủ khảo thí. Nếu là khảo hảo, Năm sau liền có thể kết cục đi Kinh Thành đi thi. Ba năm một đại khảo, liền ở sang năm, ta đến là cảm thấy, nếu là số phận không lầm, có lẽ thành phong ngươi có thể nhập chú Kinh Thành. Đến nỗi là vài tên, này liền không hảo nói. Hàn đầu hạ hơi kinh, hắn không nghĩ tới chính mình văn trường, cư nhiên được đến Đông Sơn tán nhân như thế cao đánh giá. Thiên sinh đối nhau, tựa hồ quá mức với kỳ vọng. Thời buổi này, khảo cái tú tài đều rất khó. Húng chi nói thượng Kinh Thành đi thi. Trước 187 nhất cử đoạn tú. Ngươi văn chương kỳ thật là không thành vấn đề, rất nhiều khảo thí người đều là kiến thức thượng lược kém chút. Nhưng mà, có lẽ là phong trải qua có chút không giống nhau, cho nên ngươi kiến thức cũng xa so thường nhân muốn tới toàn diện. Một ít cổ quái vấn đề cũng đủ có thể ứng phó. Khoa khảo, kỳ thật rất nhiều thời điểm, là vợ thượng, còn có trong đời sống hiện thực kết hợp tới khảo. Mặt trên thu nhân tài, nơi nào sẽ chỉ xem ngươi sách giáo khoa thượng đồ vật, học đi đôi với hành. Hiện thực đối nhân xử thế, còn có kinh tế mậu dịch, nào một phương diện không cần khảo hạch đi vào. Có đôi khi, nhìn như một đạo đơn giản đề, trên thực tế đều bao hàm một ít trong sinh hoạt đạo lý ở bên trong. Có chút đại gia tộc con cháu, có thể thường cùng hậu nhân cùng nhau biện luận này đó đạo lý. Nhưng là, kia cũng chỉ là ở đạo lý thượng. Nhất thật sự, vẫn là muốn trong đời sống hiện thực, chính mình tiếp xúc quá, lại biểu hiện ở văn chương bên trong, kia mới là tốt nhất. Học sinh kỳ thật có một chút không tốt. Chính là đại đa số người trải qua thật sự quá thiện, cũng quá đơn giản. Hảo chút người trong nhà, chỉ làm các học sinh ở nhà không nghe thấy thế sự, chỉ đọc sách thánh hiền Lại không biết, học đồ vật bản trước, chính là dùng ở trong hiện thực. Mà Lôi Thành Phong, ở Đông Sơn Tán Nhân xem ra, hắn căn bản không cần như vậy tôi luyện. Lôi Thành Phong nghe được hắn nói như vậy, lại là hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật, hắn học vẫn có thể nhanh chóng như vậy tiến bộ, cùng chính mình cùng nương tử ngày thường giao lưu, cùng với bên biện luận chính là phân không khai. Tiểu nương tử các loại cổ quái vấn đề, hắn lúc ấy ứng phó rất khó. Lại cũng từ giữa ngộ ra không ít đạo lý. Liên bởi vì như vậy, cho nên Đông Sơn tán nhân cảm thấy, hắn là hết thảy đều nước chạy thành sông. Không thể không nói, hàn đầu hạ đồ ăn sát thật là dụ hoặc người. Chỉ là trong núi thức ăn nhi, liền có thể biến hóa đa dạng làm ra tới. Buổi sáng là các loại gạch cua bao. Giữa trưa liền sẽ là các màu rau trộn rau dại, ngoài ra còn thêm một ít tiêu hoặc là xào các loại món ăn mặn. Nàng còn chuyên môn đi trong thành mặt mua một ít không tồi mâm, còn có thiêu đồ ăn, thịnh canh các màu da hỏa. Ngay thường thịt mội gì đó cũng chú ý cái màu sắc phối hợp linh tinh. Những cái đó đồ ăn, không riêng gì hương vị hảo, liền tính là nhan sắc, còn có xứng đồ ăn phối hợp, cũng là đa dạng may lại. Mỗi lần thượng bàn nhìn kia một bàn đồ ăn, liền cảm thấy ăn uống mở rộng ra. Nông da đặc sắc, hơn nữa tinh xảo thịt mội bãi hình dáng, lệnh đông sơn hai vợ chồng tới về sau, lăng lả luyến tiếc nói rời đi nói Nguyên bản A bà cùng vạn thị tam nữ nhi đám người, cảm thấy các nàng này đại tỷ hoa như vậy chút tiền, mua một ít không tính thực dụng xinh đẹp mầm ông á linh tinh, không phải quá hảo. Chính là hiện tại nhìn có văn hóa đông sơn hai vợ chồng, mỗi lần ăn cơm đều một bức ăn rất ngon bộ dáng, thả, những cái đó thực bản linh tinh, một nhìn chính là cực xinh đẹp cực khai vị. Cuối cùng một đám cũng không nói, ngược lại là ở ngầm lặng lẽ nói thầm, nói đại nữ nhi này cũng không hiểu được nơi nào học được đồ vật, nhìn còn rất có hương vị. Như thế mới phen, người trong nhà đối với hàn đầu hạ hành sự thủ đoạn linh tinh, cũng không yêu lắm miệng. Lôi thành phong cũng tỉnh qua lại chạy luôn là muốn thỉnh giáo đau cấp trình. Hiện giờ mỗi ngày đi theo Đông Sơn tán nhân cùng nhau học văn chương các phương diện biện luận trở. Vốn dĩ Đông Sơn phu nhân cũng sẽ nhàn dối không có việc gì tình nhưng làm. Nhưng là hàn đầu hạ lại đem trong nhà mấy cái muội muội còn có tiểu lôi nhị nữ nhi cùng nhau chỉnh lý tới, thỉnh giáo phu nhân cùng nhau nhi dạy dỗ. Trong thôn phóng lời nói đi ra ngoài. Nếu là có nguyện ý đi theo phu nhân học lễ nghi linh tinh, cũng có thể tiến đến cùng nhau nhi học. Vì thế, lương tử, còn có phong tử nghe nói sau, lăng là trước tiên liền đem chính mình ra nha đầu cấp gọi tới. Còn có trong thôn hảo chút có cô nương nhân ra, đã sớm cảm thấy đi theo hàng đầu hạ này một đôi vợ chồng, luôn là có chỗ lợi. Này đây, nghe nói có thể dạy dô nữ nhi ra học lễ nghi sau, liền cũng đem trong nhà vừa độ tuổi cô nương kêu lên. Cùng nhau đi theo đông sơn phu nhân học biết chữ, học sáu thức từ từ. Cho dù là hàn đầu hạ cái này mọi việc đều chú ý tự do tiêu sái người, cũng ở nhàn hạ thời điểm, đi theo Đông Sơn phu nhân cùng nhau học các loại lễ nghi, nghe các loại hiểu biết linh tinh. Đông Sơn phu nhân cũng không không thấy người liền dạy dỗ. Rốt cuộc, một đám ở nông thôn tiểu nha đầu, này một cái thôn chỉnh lý lên, cũng không dưới có hai mươi mấy cái nha đầu đâu. Nàng lại không phải lâu dài ở tại nơi này, chỉ huyền chuyển chọn 10 cái tiểu nha đầu ở nhà học tập. Bên, liền làm này đó tiểu cô nương học được sau Nếu là rảnh dối, liền chỉ giáo lạc tuyển tiểu cô nương một phen. Vì thế, chúng cử các tiểu cô nương, mỗi người nhi đều vui mừng thực. Đến nỗi lạc tuyển, mất mát tự không cần phải nói. A bà, ta thật cảm thấy, nhiều học một ít lễ nghi sắc thật là tốt. Ngươi nhìn xem, nay chỉ là đối nhân xử thế, nghe Đông Sơn Phu Nhân vừa nói, cảm giác liền không giống nhau. Ấn, cho nên nữ học, cho tới nay đều so nam học muốn quý một mục cũng không phải không có đạo lý. Gần nhất, có học thức. Có hiểu biết nữ phu tử không hảo tìm. Thứ hai, này nữ học, nhưng đều là ở nhà dạy dỗ A không giống Nam Hoa, có thể đặt ở trong học viện mặt đi dạy dỗ. A bà, ngươi nói nếu là có nữ tử học viện, này đến có bao nhiêu hảo A. Hàn đầu hạ cũng chính là tùy ý thở dài. Cũng tâm động tưởng tổ chức như vậy nữ học viện. Không vì cái gì khác, liền vì tương lai chính mình vạn nhất có nữ nhi, cũng có thể tiến học không phải. Nhưng mà, chỉ là lược ngắm lại, liền như vậy đình chỉ. Các nàng ra ở trong thành mặt khai một nhà thất thải phường, mỗi năm cấp quan gia chịu thành, liền đi nhị thành. Mà này, vẫn là nhân ra xem ở đỗ thành phong mặt mũi thượng, mới thiếu thu một ít. Nếu là khai giảng viện, đây chính là một khối thịt mỡ A. Không có nhất định quyền thế, kia cũng thật khai không đi. Thời buổi này, Phàm là làm việc, đều là quan gia có nhân tài hảo thuyết. Nếu là không người, liền chỉ là những cái đó mỗi ngày nhi tìm phiền thoái, liền có thể phiền chết ngươi Theo nàng cũng biết. Trong thành mặt cũng có một nhà làm trang phục làm cực thỏa đáng, hình thức cũng cực hảo nhân ra. Chính là, bởi vì không có bối cảnh, cũng không có quan hệ. Nay đây chỉ khai non nửa năm, liền bồi tiền vốn cũng đã không có liền trở về nhà. Lúc ấy, nhìn sinh ý như vậy thịnh vượng, lại nghe nói quan cửa hàng, nàng còn tàn nhẫn lắp bắp kinh hãi. Cũng là Trần Thị giải thích, mới biết được cái này chung nguyên nhân. Lúc ấy nàng còn cảm đi, Khánh Tân chính mình trong thành có người đâu. Cũng là vì như vậy nguyên nhân, cuối cùng Nàng không thể không khuất phục ở đỗ gia nhận thân mặt trên. Bởi vì, đây là một cái tông tộc là chủ lưu thời đại A. Đừng tưởng rằng ngươi là xuyên qua nhân sĩ, liền có thể mở rộng ra đèn xanh. Nếu là khai qua, nhân gia không đem ngươi trở thành yêu ma quỷ quay chém, liền xem như A-Z đã phất đau. Liên bởi vì như vậy, hàng đầu hạ vẫn luôn quá cực tiểu tâm. Cho dù là làm việc, cũng là đại gia cùng nhau làm. Thả, có chút mưu kế linh tinh, cũng đều là từ mặt bên dẫn đường. Nàng chỉ nghĩ tùy sóng nhập lưu, không nghĩ đương kia khởi xuất sắc yêu nghiệt chờ. Đông Sơn tán nhân vợ chồng nguyên chính là tùy tính người. Ở Hàn Đầu Hạ nơi này quản ăn mang chơi cùng, nhàng khi lại dạy dỗ một phen trong thôn bọn nhỏ, tiểu nhật tử ngắn Hà Nội, đến cũng cảm thấy rất nhàn nhã. Mà Hàn Đầu Hạ vườn trái cây, gần nhất bận rộn không sai biệt lắm. Thứ hai, trong nhà hảo chút chuyện này cũng làm Hàn Thanh Thần ở làm, Dương còn có nuôi dưỡng, cũng giao cho đứa nhỏ này thống nhất quản lý. Nàng chỉ cần ra tiền, tổ tông Ra một ít chủ ý bên thời điểm, tắc ý tưởng nhi tìm được một ít hoang dại đồ ăn, lại làm ra không giống nhau thức ăn tới. Dù sao, ở lôi thành phong không có thi đẩu tú tài phía trước, nàng là không tính toán quá mức với vất vả chính mình. Nói nữa, Đông Sơn tán nhân hai vợ chồng cũng cần phải hảo sinh hộ Lý A. Tiểu Nhật tử cứ như vậy thành thơi quá. Bất chi bất giác, liền chuyển tới tú tài thí thời điểm. Tú tài thí là sở hưu khoa cử khảo thí bên trong đơn giản nhất, nhưng là cũng quan trọng nhất. Nếu là không có tú tài danh lạch, ngươi là vô pháp tiến vào khoa cử này một đạo đại môn. Cũng may lôi thành phong trước đây là có đồng sinh thử qua quan, này đây lúc này đây chỉ cần tú tài thí liền hảo. Nguyên bản, hàn đầu hạ còn lo lắng cho mình ra tướng công tiến tràng dự thi, sẽ có chút áp lực tâm lý. Rốt cuộc, hắn đều phải đương hài tử cha Chính là đương thấy mọi nơi còn có không ít là xúc trọm dâu người tiến đến dự thi khi, nàng kia trái tim liền vèo rơi xuống. Kỳ thật, Có tự tin tiến đến tham gia tú tài thí người trẻ tuổi, cũng không phải quá nhiều. tượng lôi thành phong như vậy tuổi người, đến là nhiều thực. Sau khi nghe ngóng, mới biết được này Hàn Kiều Thành, liền tính là tú tài, cũng không vượt qua 50 nhân số. Cứ như vậy nhân số, còn phải mỗi năm bị thả thái ra mời đi ăn cơm, tụ hội gì đó. Biết chính mình ra tướng công tuổi chính vừa lúc sau, Hàn Đầu Hạ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chờ đến lôi thành phong ra tới, Hàn Đầu Hạ nhìn hắn khí sắc không tồi. Trên mặt cũng không phiền não chi tướng, liền cũng không hỏi nhiều hắn khảo như thế nào, chỉ là lôi kéo hắn tay. Đi, về nhà đi đại bổ một phen. Không đợi danh ngạch ra tới đâu. Lôi thành phong cười liếc nàng liếc mắt một cái. Không đợi, chúng ta ăn trước thì tốt hơn. Một bên nhi, đỗ nhất phong ha ha cười, thả trở về, trở về, có tin tức tốt, ta sẽ tự tới báo tin. Vậy làm phiền bá phụ Nga. Hàn đầu hạ nghịch ngậm cười. Nhìn đầy mặt tươi cười đỗ nhất phong, có chút thế ẩm tưởng. Dường như, nhân ra phải làm phụ thân rồi đâu. kia hài tử, chính là muốn xuất thế bãi. Liên tháng này hạ tuần, theo lý thuyết là khi đó ra tới. Ha ha, chỉ hy vọng, là cái cô nương đi. Ở đối nhất phong xem ra, nàng này một phen tuổi, có cái gái lỡ thì cũng không tồi. Là cái tiểu tử nói, hắn còn phải vì hắn sầu về sau chiêu số. Người nha không quan tâm là cái cô nương tiểu tử, sợ cũng đều nhà ca đâu. Hàn đầu hạ trêu kẹo hắn. Đối nhất phong tắc ha ha cười. Đó là, đó là, hai vợ chồng cáo từ sau trở về nhà, Đông Sơn Tán Nhân cũng không hỏi nhiều Lôi Thành Phong. Bất quá, hai người tiến đến cùng nhau sau, Lôi Thành Phong đem chính mình dự thi đề mục cùng đáp án cùng nhau nói ra, Đông Sơn Tán Nhân cầm chồng dâu. Chỉ cần kia trong huyện mặt người không phải bao cỏ, ứng nhận biết người này thử một lần là cực không tồi đáp án. Không nghĩ, trước làm ăn, trong chốc lát ta tự mình đi sơ cá, hôm nay buổi tối làm nương tử nói kia khởi cái gì. Cá hầm cải chua phiến nổi đun nước tử tôi ăn. Người một nhà gần nhất ở thiên còn không tính lánh thời điểm, yêu nhất ăn cái nóng hổi nổi. ở Đông Sơn vợ chồng cách nói nhi, như vậy ăn, náo nhiệt. Nhà bọn họ hài tử nhiều. Ăn gì đồ vật đều giống ở đoạt giống nhau. Như vậy không khí hạ, ăn ma ma hương. Đương nhiên, hàn đầu hạ cũng xác thật là làm cực hào ăn. Điểm này hai vợ chồng chưa bao giờ phủ nhận. A bà cùng vạn thị mấy cái xem lôi thành phong như vậy, cũng không hề hỏi nhiều. Khi thật có chút đáp án, trung khí sắc liền có thể nhìn ra tới. Cũng không biết có phải hay không vận khí cho phép, lôi thành phong lúc này đây đi sờ cá, lăng là sờ đến một cái gần tam cân trọng cá. Loại này to con cá, ở nông thôn hồ nước bên trong, chính là cực nhỏ có thể gặp được. Vì thế, A bà một tiếng, cá chép báo điểm lành, lúc này đây thành phong định là có thể nhất cử đoạn tú. chương 188 giết heo chúc mừng. Cũng không biết có phải hay không A bà cắt nôn, vẫn là dấu hiệu xác thật là cực hảo. Đưa ngày này trong thôn mặt vang lên chiêng trống văng trời, còn có pháo thanh truyền đến khi, trong thôn cầu thạng, còn có trưởng thuận đám người điên cuồng chạy tới. Thành phong gia thành phong gia lôi tú tải, lôi tú tải. Này nói lấp nói, nghe hàn đầu hạ cùng A bà mấy cái sử suốt, chật liền hiểu được. Hàn đầu hạ vẫn là có chút tiểu tâm hỏi ra. Chính là nhà của chúng ta thành phong trung tú tải. Đâu chỉ là chúng tú tải A, lâm sinh, nhất cử liền chúng lâm sinh A. Hàn đầu hạ cảm thấy đầu góc có chút phản bự. À, ha ha, không tồi không tồi, xem ra, nơi này hương thân còn xem như cực chính trực, chúng ta thành phong số phận không tồi. Lần đầu tiên kết cục liền khảo chúng lâm sinh, không thể không nói này thật là một cọc thiên đại hỷ sự. Phải biết rằng, thi đậu tú tài thí, cũng là nổi danh thứ chi phân. Mà lâm sinh, còn lại là tú tài thí bên trong thứ tự cực hảo tồn tại. Đại chất nhi, chất nhi tức phụ, ta tự mình tới vì các ngươi báo tin vui. Đỗ nhất phong mang theo người, nâng heo tiến đến báo tin vui. Đem hàn đầu hạ xem đầu góc lại là một trận phạm vự Lôi thành phong cái này anh chồng báo tin vui tinh thế Thật thật là không giống người thường A Đại bá, người đây cũng là Báo tin vui liền báo tin vui đi Lớn như vậy một đầu heo Lôi thành phong theo tiếng ra tới Chạy nhanh tiến lên đi tiếp đón đôi nhất phong này đoàn người Đôi nhất phong còn lại là đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn Thành phong, làm hảo Một bên, đô nam bá cũng đi theo tới Một khuôn mặt cười nát nhử Thành phong, không tồi không tồi tuổi trẻ thời điểm trung tú thái thí, còn chỉ là 11 danh đâu. Chưa từng tưởng, ngươi lại trúng lẫm sinh a. Hàn Đầu Hạ lôi kéo Đông Sơn phu nhân nói thầm một phen, mới biết được này lẫm sinh đại biểu cho cái gì. Nguyên lai, like, mặc kệ là thi hương, vẫn là huyền thí, kinh thành thí, đây đều là nổi danh thứ. Thứ tự ở trước đây nhi khả năng nhìn không ra quá nhiều chỗ tốt. Nhiên tắc, tới rồi kinh thành làm quan nhi thời điểm, này đó thứ tự đã có thể mạc dài. Ai nếu là đi phía trước một vài danh đều là đương huynh trưởng phân. Chẳng sợ, người tuổi tác không đủ, khá vậy đủ để đảm đương huynh trưởng cái cách nói này nhi. Ở an bài chức vụ thời điểm, cũng là thứ tự dựa trước, mới có chỗ tốt. Hàn lâm viện cơm, toàn dựa vào mấy thứ này đâu. Lâm sinh còn có quốc gia lương thực đâu. Nghe được lời này, vạn thị cũng là nhạc không được. Nhà nàng con rể tranh đua, lúc này đây nhà bọn họ cũng coi như là dương mi thổ khí đâu. Trong thôn, lão hàn nhi còn ở trong trọn, nghe được pháo thanh có chút ngây người nhi. Chỉ chốc lát sau, lão đại liền điên cuồng chạy tới. Cha, đến không được, cái kia, cái kia, lôi thành phong cư nhiên trúng tú tải lâm sinh A Lão hàn nhi nghe đôi mắt trừng lớn, gì? Hàn lão đại chạy nhanh tiến lên lại nói một tiếng, ta nói, lôi thành phong kia tiểu tử cư nhiên trúng lâm sinh A lâm sinh, lâm sinh. Lão hàn đầu bóc chung, chỉ còn lại có lâm sinh này một từ nhi. Hán dương miệng nhìn hơn nửa ngày hàn đại, mới không xác định hỏi, ngươi là nói, thành phong trúng tú tải vẫn là lâm sinh. Đúng vậy, đúng vậy, cha, ta chính là nói sao, kia hài tử đọc sách thượng, có thiên phú, sớm muộn gì tất trung tu tải. Cho thấy hiện tại lời này là sự thật. Một bên nhi, hàn lão nhị cùng hàn lão tứ biểu môi, người hàn văn thao nói chuyện có thể so sướng dễ nghe đâu. Sớm chút năm người gác người lôi thành phong trước mặt vẫn luôn là thế nào thái độ, chẳng lẽ chúng ta đều bị mù mắt không thành. Chúng, ta hàn ra con rể, cũng có người trúng tú tải đâu. Hơn nữa, vẫn là này để nhất danh, ha ha, hảo hảo. Không tồi. Lão Hàn Nhi cũng không có tâm tư lại trồng trọn, loát tay áo, chạy nhanh hướng trong thôn mặt chạy. Trong nhà Lão Lương Thị cũng nghe nói lôi thành phong trung tú tại sự tình. Hàn tú đảo cùng Hàn Mai Hoa Nhi còn ở trong phòng theo thùa. Sao nghe tin tức này, cũng là sửng xuất thần. Nhi Hoa tử người nói gì? Lôi thành phong thật sự trung tú tải. Hàn Mai Hoa không dám tin tưởng. Nhưng không sao, người đô ra người tới báo tin vui, còn nâng một đầu heo cùng nhau tới đâu. Nhìn dáng vẻ. Hôm nay buổi tối là muốn tại đây lôi tú tải trong nhà bãi tiệc rượu đâu. Chúng ta này bốn dặm tám hương nhân ra, nghe nói lôi tú tải chúng lâm sinh, sợ cũng tới náo nhiệt một phen. Hiện nay quê nhà nhân ra, nhưng Phạm Lạc có chút hỉ sự linh tinh, liền sẽ cùng đi chiều giá chúc mừng. Nương, chúng ta cũng đi xem thành phong ca đi. Hàn Mai Hoa hương phân kê ơ. Một bên nhi, Hàn Tú đào tách ngưỡng mẩy, có chút buồn cười mà nhắc nhở Hàn Mai Hoa. Khu, lão cô à. Ngươi dường như không nên kêu lôi Thành Phong là ca đi. Hàn đầu hạ là nàng chất nữ nhi, muốn từ bối phận đi lên nói, là hẳn là kêu chất nữ con rể. Khu, ta biết, chỉ là nhất thời cao hứng, nói trôi chạy. Ngươi cái tiểu nha đầu, nhìn chầm chầm ta xương hô làm gì, chạy nhanh đi xem Thành Phong tú tại yến. Hàn tú đảo giòn đáp lời, xoay người cũng đuổi kịp hàn mai hoa bước chân. Nguyên bản không yêu ra cửa lão lương thị lúc này cũng bước ra ra môn. Thật sự là, làng trên sóng dưới. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng có chung Tú tải nhưng là lâm sinh lại là không nghe nói qua đến là một ít có tiền đại gia tộc nghe nói có không ít tú tài lẫm sinh linh tinh xuất thế đi ở đại đạo thượng thường thường gặp phải lâu không gia hộ một ít lão nhân ra một đám đều ở chiều giá ai nha lão tỷ tỷ a nhà các ngươi con rể thật là tiền đồ đâu đến không được chúng ta này một thôn cũng sẽ có lẫm sinh đâu xem ra chúng ta thôn lúc này đây cũng đến có điều tỏ vẻ đâu giống nhau nói đến Trong thôn nếu ra có danh vọng người, như vậy thôn này cũng sẽ từ thôn góp vốn đồ vật bên trong, rút ra một ít khen thưởng cấp này người một nhà. Kỳ thật, lấy lôi thành phong hiện tại gia sản, đương nhiên sẽ không đem những cái đó khen thưởng xem ở trong mắt. Nhưng đối với toàn thôn người tới nói, đó chính là nhất vinh quang đồ vật. Trần ra người cũng nghe nói lôi thành phong trung tú tại tin tức. Cùng người trong thôn vui mừng so sánh với, trần gia người tâm tình liền cực phức tạp. Đặc biệt là trần lão đầu nhi càng là đứng ở tại chỗ nửa ngày không có nhúc đích. Nhà hắn hiện tại bởi vì một cái bà nương sự tình, làm trong nhà mấy cái hoa tử ra không giống ra, cái này tranh cái kia đoạt cùng tia nữ nhân ở bên nhau. Sinh hài tử, càng không rõ ràng lắm là cái nào hài tử. Vì thế, hắn cũng chỉ là thở dài, quyền đương đây là hắn trần ra người hài tử. Cố tình, hiện tại bên ngoài còn chạy tới một người nam nhân, kia nam nhân bà chiếm cái này bà nương, hải tử, càng là càng xem. Càng cảm thấy tượng mấy cái nhi tử ở trong thành lao đại tướng Mạo Nhi. Những việc này, hắn có khổ nói không nên lời. Chỉ cảm thấy, cuộc sống này là lướt qua càng không dám ngầm đầu. Cố tình, kia mấy cái hoa nhi lại không hiểu chuyện, liền phải ở trong thành mặt đương nhân ra chạy chân, cho dù là đem bà nương nhường cho nhân ra cùng nhau ngủ. Nghĩ vậy chút, lao trần đầu sự tâm đều đi theo bánh rán nhi giống nhau, ngao cái kia khó chịu à. Ai, vẫn là thành phong đứa nhỏ này. Tranh đua A đang tiếp nhà ta kia đại cô nương là cái vô dụng Năm đó, như thế nào liền không đem đứa nhỏ này lưu lại đâu. Nghĩ vậy Nhi, láo trần đầu Nhi thở dài. Mà bọn họ trần ra, cái kia trên giường đất mặt một hàng ngủ bốn năm cái hán tử, trung gian, một nữ nhân tác hành ở đằng kia, cái này chạm vào một chân, cái kia che trở nơi nào đó. Nghe được pháo thanh sau, lầm bẩm nữ nhân nam nhân lòng miệng. Ngừng đầu, có chút mê vong nghe bên ngoài ồn ảo náo động thanh. Nha, ai trung tú tải. Nghe có náo nhiệt nhưng nhìn, nay trần ra mấy cái hốn người liền cũng lần lượt bỏ dậy. Còn ở bú sữa cái kia Lý Tam Nương, đem chính mình cười tủng tỉm thu thập một phen, liền cũng lắc mông nhi đi theo đi ra ngoài. ngay này, liền như bên ngoài người theo như lời như vậy. Làng trên xóm dưới người, cơ hồ đều chạy tới lôi thành phong ra. Đơn giản là, nơi này ra một cái tú tải. Lôi thành phong cùng hàn đầu hạ cũng liền bận rộn tiếp đón người. Có năm ấy kỷ trường một ít, có điểm văn hóa tỉ như hương trưởng thôn trưởng linh tinh. Liền bị lui qua buồng trong nhi, cùng nhau làm bồi đông sơn tán nhân. Mọi người chỉ là xem mấy đông sơn tán nhân bề ngoài, còn có cử chỉ, liền tự phát bính khí ngưng thần, không dám lớn tiếng ồn ào. Hàn đầu hạ cùng A bà, vạn thị, còn có lương tử, cùng với trong thôn những cái đó quen thuộc phụ nhân nhóm, liền bận rộn ở nhà thu thập kia một đầu heo. Toàn thôn người ăn cơm, lại là vui mừng chuyện này, lúc này đây đại làm yến hội, như thế nào cũng đến nhiều chuẩn bị một ít đa dạng nhi. Kỳ thật đi, ở nông thôn yến hội, Nói đến nói đi, cũng chính là chút thịt loại gì. Cũng may lôi thành phong nâng chính là một đầu sống heo, này đây rất huyết, còn có nội tạng, sở hưu hết thể đều còn giữ Hàn gia mấy phòng người ngày thường nhìn rất lười, nhưng là lúc này bởi vì hỷ sự này, đến cũng còn xem như cấp lực, đều đi theo cùng nhau tới hỗ trợ. Hàn nhị tức phụ nhi, còn có hàng tam Hàn bốn hàng năm này mấy cái, đều bận rộn từng người tẩy hoặc là dọn đồ vật. Các nam nhân tắc phụ trách chạy chân, nơi này dọn cái bàn, chỗ đó dọn ghế gh Còn có các màu bộ đồ ăn, chén bàn, có thể mượn đều mượn xuống dưới, hơn nữa ở mỗi một nhà chén bàn thượng làm hạ ký hiệu. Phía trước lôi thành phong còn có thể phụ trách tiếp đón khách nhân. Nhưng chậm dãi nhi, này nữ khách cũng lai like nhiều, hàng đầu hạ liền bước ra, chạy nhanh đi bên ngoài tiếp đón khách nữ. Toàn bộ phòng bếp liền giao cho A bà cùng vạn thị. Tam nữ nhi, tiểu lôi nhị nữ nhi, thậm chí còn tiểu cầu nhi, đều ở phụ trách tiếp đãi tiểu khách nhân. Các loại dễ nghe. Ninh hốt nói một đám cùng không cần tiền dường như đảo ra tới. Chờ đến lao hẳn đến nơi này khi, liền thấy đô nam bá đang ở bồi mấy cái vừa thấy liền có văn hóa người ta nói lời nói. Mà hắn, cũng chỉ có thể đi theo nhất bang trong thôn lão nhân cùng nhau. Bất quá những người này ninh hốt lời nói, vẫn là làm hắn trong lòng cao hứng. Rốt cuộc hàn đầu hạ từ trên danh nghĩa tới nói, vẫn là hắn ngoại tôn nữ nhi. Nay ngoại tôn nữ tế tiền đồ, không phải là cũng là hắn tiền đồ sao. Căn cứ vào như vậy. Lão Hàn Nhi ở ăn cơm thời điểm, lăng lạ uống cao. Lôi kéo lôi thành phòng vẫn luôn nói đứa nhỏ này có tiền đồ, ta không nhìn lầm người linh tinh. Xem hắn say nói chuyện đều không thanh tỉnh, hàn đầu hạ chạy nhanh làm Hàn Nhi toàn ra đem người cấp đỡ trở về. Loại chuyện này, buổi tối cũng là muốn tiếp theo uống rượu. Thẳng đến nửa đêm, toàn ra nghỉ tạm xuống dưới, hàn đầu hạ mệt đều không nghĩ động. Ai nha huy, này nếu là chúng cử nhân, không chừng đến náo nhiệt thành gì hình dáng đâu. Nương tử. Ta hội khảo cái cử nhân cho ngươi. Lôi thành phong nắm nàng tay, cùng nhau vô về nàng hơi hơi xông ra bụng. Có lẽ là hài tử cũng cảm thấy mệt mỏi, hảo xảo bất xảo, liền trở mình nhi. A động Nương tử, chúng ta hài tử động Hàng đầu hạ dọa một run run. Nàng này mang thai một hoài liền ba cái, đến bây giờ mới thôi, còn không có xuất hiện quá thai động đâu. Vừa rồi, dường như là động Tuy rằng rất nhỏ, chính là là chúng ta hài tử tự cấp ta chào hỏi đâu. Nhà của chúng ta Hải Tử nói, bọn họ thấy cha chúng cử, cho nên cao hứng, cũng muốn cùng nhau sung sướng đâu. Lôi Thành Phong mỹ thực, đi theo thỏ qua tới còn muốn nghe Hải Tử động tĩnh. Chương 189 Đào hoa nhiều. Hàn Đầu hạ một cái tắt chụp bay hắn, sao có thể à, lúc này mới bắt đầu, thái động cũng sẽ không quá thường xuyên. Người còn muốn nghe, nơi nào có? Lôi Thành Phong còn lại là vui tươi hớn hở thế nàng đem chăn cái hảo. Thuyết minh ta nhi tử nữ khôn khéo, biết ta hôm nay có hỷ sự nhi. Ra tới cùng chúng ta cùng nhau nhạc ga đâu? Nhìn ngươi này đã ý. Hàn đầu hạ cũng là cười hắn. Đúng rồi. Lôi thành phong mặt hơi hơi nghiêm túc, tán nhân kêu ta tùy hắn cùng đi bên ngoài đi một chút, chống trải tâm mắt, càng có thể ở bên ngoài nhiều ra tăng một ít tri thức. Vậy đi thôi, chúng ta Hải tử còn có vài tháng mới có thể ra tới đâu. Trong nhà hiện tại thất thải phường chuyện này, lương tử mấy cái là hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu không phải ta mang thai, cũng tưởng cùng ngươi một đạo đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Đáng tiếc, này hoài hoa, vẫn là gác trong nhà xử lý này đó làm phiền sự tình đi. Lôi thành phong nhẹ nhàng vô về nàng cái bụng, ân, tiên sinh là như thế này nói. Vô vẻ vô vẻ nam nhân liền bắt đầu cọ. Kỳ thật, hàn đầu hạ cũng có chút ý động Đơn giản, liền đem người ấn. Cắn hắn lỗ thai, ngươi nằm, đừng lung tung động À, hảo, hảo hảo nam nhân hơi hơi thở hồn hện, cặp mắt kia ở ánh đền hạ, liền giống ở tản ra u quang giống nhau. Hàn đầu hạ đầu góc nóng lên cũng liền không cố thượng, xoay người. Một phen nhẹ nhàng tra tấn, nam nhân thỏa mãn nằm ở đằng kia, trong lòng ngực mới một phen rất nhỏ lao động tiểu nữ nhân, còn lại là đầy mặt thẹn thùng, toàn thân đều tản mát ra một cổ không giống nhau hơi thở. Nương tử, có ra thật tốt ta. Hàn đầu hạ những mày, ơn, ta cũng có người cực hào đâu. Tú tài thì sau, không ít người đều sẽ đi bên ngoài đi một chút, tuy rằng lôi thành phong ở không ít chuyện vật mặt trên đều có kiến thức, nhưng Đông sơn tán nhân vẫn là muốn mang hắn đi bên ngoài Nhiều tiếp xúc một ít đại nho linh tinh. Rốt cuộc, đi nghìn dằm đường, mới có thể hiểu bách ra học. Chuyện này, hàn đầu hạ là nhất định nhi tán thành. Bất quá, muốn ra cửa, cũng còn phải đem trong nhà tất cả sự tình an bài thỏa đáng mới được. Nay đây, thế nào cũng đến 4-5 ngày về sau. Sáng sớm lôi thành phong liền hướng trong thành mặt đi, hắn hôm nay đến đem thất thải phường sự tình an bài thỏa đáng. Chỉ là mới ra cửa, liền thấy hàn tú đảo cùng hàn mai hoa cùng nhau lại đây. Tỷ phu! Ta cùng lão cô muốn vào trong thành mặt đi chọn theo hoa hình dáng, trên đường sợ hãi, cho nên liền tính toán cùng người một đạo đi. Nơi xa, hàng đầu hạ bồi Đông Sơn Phu Nhân ở tàn bộ, nghe này hai người đã ở, cùng nhau nhịu như mày. Bất quá, loại sự tình này đến cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc hai cái cô nương đi theo trong nhà thân thích đi trong thành, cũng không phải chuyện khác người. Nhưng là, tổng cảm thấy có chút. Không thoải mái. Đông Sơn Phu Nhân quét liếc mắt một cái này hai cô nương nóng rực ánh mắt. Lắp đầu. Thành phong A, sớm chút Nhi trở về. Nay đơn giản một câu, cũng không có dặn dò cái gì, nhưng là, lại bao hàm rất nhiều. Lôi thành phong ánh mắt hơi chấm xuống, đạm quét liếc mắt một cái hàn ra cô chất nữ hai cái. Chúng ta đi thôi. Không có bị trực tiếp cự tuyệt, hàn mai hoa nội tâm vui mừng thực. Xuyên qua thôn trang, nàng liền tận lực tìm lời nói Nhi. Đến là Hàn tú đạo, nhìn phía trước người nọ thân ảnh, càng cảm thấy này này cái Tuấn tú bất Phàm Chỉ là... Nàng không dám tìm lời nói như nói. Lúc trước ở biểu ca ra bên ngoài trong rừng cây mặt phát sinh sự tình, nàng cũng còn nhớ. Nay mặt sau, lôi thành phong tuy rằng vẫn luôn đương không quen biết nàng. Chính là, nàng lại là biết, nhân ra khẳng định là nhận ra nàng. Liên bởi vì như vậy, phàm là lôi thành phong ở nhà, nàng vẫn luôn là điệu thấp hành sự. Chính là hôm nay, lại nhìn người này khi, kia cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Trước kia chỉ là cảm thấy người này lớn lên không chán ghét. Nhưng là mặt sau. Lôi thành phong ở trong thành mặt có gia nghiệp sau, liền càng thêm cảm thấy, người này bất phạm. Hiện tại, lập tức chúng lấm sinh. Nếu không phải có hàn đầu hạ nữ nhân này, trong thôn có bao nhiêu cô nương muốn gả cho hắn à. Nghĩ vậy nhi, hàn tú đảo nội tâm cái kia đổ áp vì cái gì tuổi trẻ, yêu tú nam tử đều bị xấu xí nữ nhân cùng đi rồi. Liên năng như vậy xinh đẹp, lăng là tìm không thấy đẹp vừa ý nhà chồng. Chẳng sợ, kia lý phủ cái kia ngũ lao ra, lúc này cũng cùng nàng treo ăn uống đâu. Trước đây nàng là muốn làm vợ kế phu nhân. Chính là hiện tại xem ra, có thể đương ngũ ra tiểu thiếp linh tinh. Càng muốn này đó, hàn tú đảo nội tâm liền càng thêm hòa đại. Đến là hàn mai hoa, dọc theo đường đi có việc không việc tìm nói. Thanh phong A ngươi này quần áo hơi có chút cũ, trong chốc lát lên phố thị ta giúp ngươi xả một ít bố, đến lúc đó vì ngươi theo một ít gen ở mặt trên đi. Không nhọc lão câu ngươi lo lắng, nhà ta có nương tử sẽ làm. Nga, ngươi nói đại nữ a Nàng việc may vá nhi không được, ta này đường cô làm cũng đúng. Nói nữa, người một nhà, nơi nào yêu cầu nhiều như vậy khách khí. Lôi thành phong dừng lại bước chân, lão cô, làm tuổi trẻ không xuất giá trưởng bối, còn thỉnh lão câu ngươi tự trọng. Ta cùng nương tử phu thê sinh hoạt cực hảo, không mừng bị người ở sau người các loại lên án. Đến lúc đó làm hại lão câu ngươi thanh danh cũng thỏa, đó chính là phong sai lầm đâu. Như vậy trực tiếp một chút thể diện cũng không cho, hàn mai hoa trong lúc nhất thời hạ không được mặt bàn nhi. Hàn Tú Đào cũng không nghĩ tới, này lôi thành phong nói trở mặt liền trở mặt. Thế nào, Hàn Mai Hoa cũng là trưởng bối, hơn nữa là cái cô nương da a bất quá, cũng chẳng trách nhân da sẽ trở mặt không biết người. Ngắm lại Hàn Mai Hoa như vậy rõ ràng lại là phải làm quần áo, lại là tưởng các loại lôi kéo làm quen bộ dáng. Cái nào người đều đến hiểu lầm đi. Liền này ra thôn trong chốc lát công phu, những người đó xem các nàng ánh mắt cũng là rất có thâm ý. Khó được chính là... Hàn Mai Hoa cư nhiên cũng không có bởi vì Lôi Thành Phong lời này liền sinh khí. Tương phản, nàng đến là thái độ tốt đẹp. Thành Phong ngươi nói rất đúng, lao cô là có điểm cao hưng quá độ. Trong lúc nhất thời không nghĩ để phòng người khác tiểu tâm đôi mắt nhỏ muốn nói nói chúng ta. Về sau ta sẽ chú ý, nhưng là, chúng ta người một nhà, vẫn là chớ có xa lạ hảo. Thành Phong ngươi xem ta này một phương khăn, còn thấu quá đi. Ở bên ngoài kết giao người nhiều, mấy thứ này vẫn là đến chuẩn bị. Vạn nhất làm người ta nói nói Cũng là không ổn. Khăn là lung tung tặng người sao. Hàn tú đảo khó hiểu. Cái này lão cô là không hiểu vẫn là thật sự ra mặt dạy a Nhân ra vừa rồi đều nói như vậy, nàng còn có thể đương nghe không hiểu, lại ngược lại được khăn. Ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta chính là xem đại nữ nhi hiện tại mang thai rất vội trăng. Kỳ thật đi, ta này đương lão cô cũng thực đau lòng nàng A ngươi nói mang thai vất vả như vậy sự tình, nếu là có người cùng nhau chia sẻ, thật tốt à. Lời này liền trực tiếp. nhưng là Hàn Tú Đào cũng không thể không nói, tự hồ, gần nhất này lão cô nói chuyện tiến bộ đâu. Nghe lão cô này cách nói nhi, chẳng lẽ còn muốn giúp đại níu nhi rất nhiều vội. Lôi thành phong ánh mắt đạm nhiên nhìn chầm chầm trước mặt Hàn Mai Hoa. Người sau lại là nhẹ nhàng trọn trọn sợi tóc, khủ, thành phong à, ngươi thanh danh, địa vị của ngươi, hẳn là muốn xem xa một ít. Lan. Nhưng là, lôi thành phong lại là kéo xuống mặt, một tiếng mang uống, đem Hàn Mai Hoa giống run run. Nàng ủy khuất nhìn lôi thành phong, thành phong, ta cũng chỉ là vì ngươi suy nghĩ, kỳ thật, ngươi như vậy tuổi trẻ, còn như vậy có khả năng, đại nữ lại là cái nhị hôn, mang theo cầu nhi. con dám nói nhà ta đại nữ một câu không phải, từ đây ta cùng với ngươi hàn ra người lại vô lui tới. Này một câu, do hàn mai hoa lôi kéo hàn tú đảo liền rụt về phía sau. Lôi thành phong tắc cũng không thèm nhìn tới này hai nữ liếc mắt một cái, ném ra cánh tay đi nhanh đi phía trước. Chờ đến lôi thành phong bóng dáng rời đi tầm mắt sau, hàn mai hoa mới cắn môi có chút ủy khuất dậm chân. Cái gì sao, nhân ra vốn dĩ chính là vì hắn suy nghĩ. Một cái quả phụ mang theo cái hoa tử, như vậy thê mang đi ra ngoài, nơi nào sẽ dễ nghe. Hàn tú đào tắc ánh mắt lập lòe, cũng không có trước tiên tiếp nàng lời nói. Ta nói, tú đào A, ngươi cảm thấy, thành phong có phải hay không hẳn là cưới một cái bình thê. Hàn tú đào nghe trừng lớn đôi mắt, lão cô, ngươi chẳng lẽ mớn. Hàn Mai Hoa còn lại là đắc ý rào giặt thực. Đúng vậy, ta làm ớn, thành phong như vậy điều kiện, so gả cho những cái đó khuê tải chủ gì đó muốn hảo rất nhiều. Chính là, ngươi là trưởng bối A, cô cô nào có gả cho chất nữ nhi nam nhân. Hơn nữa, vẫn là cùng chất nữ nhi cùng nhau hầu hạ một người, cái này. Cho dù là Hàn Tú Đạo, lúc này cũng cảm thấy việc này quá mức với buồn cười. Chính là, bị tốt đẹp hiện thực hướng hôn đầu Hàn Mai Hoa, lại là khinh bị quét nàng liếc mắt một cái. Đi thôi, chúng ta đi chợ thượng mua đồ vật. Dọc theo đường đi, nhầm hàn tú đảo như thế nào mặt bên hỏi thăm, này hàn mai hoa cũng không hề nhiều lời. Hỏi nóng này chỉ là nói sơn nhân tự có rượu kế. Đến cuối cùng, hàn tú đảo cũng không hỏi. Cô chất nữ hai người ở chợ thượng còn ở chọn đồ vật đâu, liền có một cái gã sai vật trang điểm người tiến đến mời. Tú đảo cô nương, phía trước tiểu lầu, lao ra nhà ta cho mời. Nghe thế một tin tức, hàn tú đảo mừng như điên không thôi. Lao ra ở trên lầu. Hàn mai hoa tắc khó hiểu, tú đảo ngươi cùng cái nào lao ra nhận thức ca. Ngươi nhưng đến nhận rõ, ta vẫn là cô nương ra, không xuất các đâu. Hàn tú đảo có chút bực bội cùng cái này lắm miệng người ra tới. Lập tức liền chạy nhanh lấy ra 100 đồng tiền. Lao cô A, ngươi tự đi tú phòng chọn một phen, ta một lát liền tới. Mặt trên, ta chỉ là cùng người nói trong chốc lát sinh ý có lẽ là cùng cha ta sinh ý chuyện này. Vừa nghe nói là trong nhà sinh ý thượng sự tình. Hàn mai hoa cũng không dối rắm Chỉ là dặn dò một câu, nhưng hoa ở muốn ném chúng ta hàn ra người mặt mới hảo. Đã biết đâu. Hàn tú đào đuổi đi nàng, liền chạy nhanh vui mừng đi theo lên lầu. Muốn tới cửa, liền lại cố ý làm ra nghiêm túc không vui bộ ráng tới. Nhào ý nhi, lý ngũ lao ra chính huy cây quạt, một nhìn nàng vào được, đứng dậy liền phải tới ôm tiểu mỹ nhân nhi hô hiếm. Chán ghét. Hàn tú đảo lại là đem eo nhi một ninh, một bức không vui bộ dáng Ai nha? Khoảng thời gian trước không phải nói vội thực sao, gần nhất rảnh rỗi này không phải tới tìm ngươi. Ta chính là liền ra môn cũng chưa tiến, trực tiếp tới tìm ngươi a Ha hả hà hàn tú đảo cười lạnh, một chút đã không tin. Nhìn trước mặt cái này so với chính mình cha tiểu bất hòa quá nhiều xúc tròm dâu nam nhân, nàng nội tâm kỳ thật cũng rất biệt níu. Chính là, tưởng tượng đến ở nhà đối mặt những chuyện này, mỗi ngày phải làm việc. Nếu là cả đời này liền ở nhà, chỉ sợ, nàng cũng nhiều nhất tìm cái giàu có một ít nông ra. Đưa một cái tiểu địa chủ bà được Nếu là có thể gả cho Lý Ngũ ra Nói như thế nào Cũng là hào môn đương thiếu nãi nãi A chương 190 thà làm nhà giàu thiếp Không làm bần hàn thê Như vậy tưởng tượng Hàn tú đào banh mặt Cũng liền thay đu hoán Ngũ ra Ngươi tưởng nhân ra Cũng không biết đi trong thôn mặt tiếp nhân ra Khu Này không phải đang định đi sao Vừa lúc đẹp gặp ngươi tới Cho nên vội vã đem ngươi thỉnh lên lầu tới Tới tới Ta tiểu cô nãi nãi a Làm ra hảo hái một cái Nói, ngũ ra lại muốn vội vã tới thân nàng ôm nàng. Ngũ ra, người thả nghe ta nói đến, tốt xấu nói, nhân ra cũng là gia đình đứng đắn nữa nhi. Thả, trong nhà bây giờ còn có một cái tỷ phu khảo trúng tú tài lâm sinh. Nghe ta tỷ phu lời nói, năm nay liền cần phải đi châu phủ dự thi, nếu là một khi cao trùng, nhà ta đã có thể có cử nhân tỷ phu. Lại sau này, Lý ngũ ra ánh mắt hơi trầm xuống. Chỉ là ôm nàng, dùng nữa dùng nữa đào à, chúng ta lâu như vậy. Dù cho ngũ ra là cái ăn chơi chắc táng, khá vậy chưa từng thật đối với ngươi như thế nào đi. Ngân ấy năm, đôi ta giao tình cũng chỉ là sờ sờ tay nhỏ, với có từng, có lung tung đã tới. Ta sửa ngày mai liền phái người tới nhà ngươi làm ai, yên tâm, lần này, định có thể thành. Hàn tú đào nghe tươi cười lấy mặt, ngũ ra, nhân ra cũng chờ đợi cùng ngươi cùng nhau đêm động phòng hoa chút đâu. Lý ngũ ra nhìn này tiểu yêu tinh hình dáng, đến cũng là, dù sao, ngươi nhập ta lý phủ. Cũng là cái quý thiếp phân vị nhi. Cái gì, ngươi chỉ làm ta đương thiếp. Hàn tú đảo không thuần theo. Nàng may đẹp trừng liền phải phát tác. Chính là, này lý ngũ ra cũng không phải ăn chay. Đương trưởng cũng kéo xuống mặt. Tuy rằng nhà ngươi có một cái tú tài tỷ phu, nhưng thì tính sao đâu, này không phải ngươi thân tỷ tỷ an nếu là ngươi thân mẫu sở ra tỷ tỷ gả nam nhân, nhà ta vợ kế vị trí phi ngươi mặc trúc. Hiện tại nhà ngươi như vậy, nói câu không dễ nghe, ta có thể nội ngươi làm tiếp Đây cũng là đỉnh đắc tội người trong nhà nguy hiểm nào. Nói xong, Lý Năm đứng dậy, chính ngươi suy xét đi, nếu không phải nghĩ hai chúng ta này một vài cuối năm về tuy sự đều làm, chỉ kém cho ngươi một cái danh phận, ta cũng sẽ không tới gặp ngươi. Hàn tú đảo khí toàn thân run dậy. Có nghĩ thầm cự tuyệt. Nhưng là cuối cùng, vẫn là ngoan hạ tâm tới. Hảo. Ngũ ca. Ngươi tìm người. Đi cầu hôn đi. Sắp đi ra môn Lý Năm dơ lên một mặt đắc ý tươi cười. tiểu nương ra. Cho tới nay tâm còn rất đại. Cũng không nghĩ, hắn dù cho hôn chứng thực, nhưng cũng không đến mức liền đắn đo không được một tiểu nha đầu phiến từ đi. Thả, vẫn là như vậy xuất thân tiểu nha đầu. Hiện tại chỉ là nạp vào trong phủ đương một cái thiếp thất, sau này sự tình, còn không phải hắn nói giữ lời. Xoay người, Lý Năm nhìn trước mặt cái này phát dục không tồi nữ tử, rốt cuộc lộ ra một cái vừa lòng tồi cười. Tới, đến ta trong lòng nước tới. Hắn mai hoa chờ mãi chờ mãi, lang là không chờ chất nữ nhi tới. Nàng Kỳ liền hướng trên lầu hướng, thề muốn đem Hàn Tú Đảo năm xuống dưới. Nay còn không có sông lên đi đâu, liền thấy một cái trung niên nam nhân tử trên lầu đi xuống tới. Thấy nàng Kỳ, kia hai mắt thần cố tình dừng ở trên mặt nàng, còn có bộ ngực các nơi. Này Hàn Mai Hoa tuy rằng không bằng Hàn Tú Đảo thu thập nhanh nhẹn, nhưng là, nàng tốt xấu cũng là phương hoa chi năm. Kia Thanh Xuân tinh thần phấn chấn, còn có phát dục cực tốt đẹp cái mông, một nhìn, liền cảm thấy cực hảo sinh dưỡng. Lý năm nhìn đến cũng tẩm tắc một chút. Thoạt nhìn rất có vị. Hàn Mai Hoa nghe đỏ bừng mặt. Đang muốn phát tác, lại thấy Hàn Tú Đào ở phía sau nhẹ giọng nói. Ngũ ca ngươi chậm một chút nhì đi, nhưng đừng quên ngày mai muốn làm chuyện này. Hàn Mai Hoa nghe a một tiếng, ngươi quản phía trước người. đều Ngũ ca. Nàng lại ra bên ngoài chương đi, chỉ nhìn thấy kia tin xúc tròm dâu nam nhân, đang đắc ý hướng chính mình bộ ngực lại xem xét lại đây. Trong lúc nhất thời, nàng là lại thẹn lại nghi, xoay người, nắm Hàn Tú Đào hỏi cái không thôi. Tú Đào A. Ngươi nọ chính là cái lao ra nha, ngươi như thế nào quản nhân ra kêu ca à? Ngươi chẳng lẽ là uống lộn thuốc bãi? Nhưng là, giờ khắc này hàn tú đào lại không nghĩ lại cùng nàng ứng phó. Lạnh mặt, lao cô, đây là ta sắp phải gả nam nhân. Hán nha, chính là lý phủ ngũ lao ra nha. Gì, ngươi phải gả một cái lao nhân? Hàn mai hoa nghe trợn tròn mắt. Hàn tú đào tắc mắt hạch trường, lao cô, người ngũ ca chính là tuổi trẻ thức nào? Muốn mọi người lao nhân có hắn như vậy tìm lấy kia lấy xem, như vậy cường trắng trên đời này người đều thành cái gì? Ha ha, ta nói lao cô à, ngươi không phải là thấy ta phải gả lý phủ lao ra, cho nên trong lòng tới khí đi. nay vừa hỏi, hắn mai hoa liền chạy nhanh gầm nhẹ ra tiếng. Ta không có. Không có, ta nhớ rõ, trước đây lão cô ngươi vẫn luôn muốn tìm một cái địa chủ. Tấm tắc, hiện tại xem ra, ngươi là không cái kia mệnh tìm địa chủ đâu. Đến là ta, ai? chung quy là mệnh hảo A. Hàn Mai Hoa đôi mắt vừa lật, lại toan, lại là lấp đầu. Một cái cùng ta đại ca không sai biệt lắm người, có gì hảo đắc ý, thật không biết người tùn cái gì mặt. Chính là, ngắm lại Lý Phủ Đại Trạch Môn, Hàn Mai Hoa lại cảm thấy, này Hàn Tú đảo thật đúng là có phúc khí đâu. Nam nhân tuổi lớn, đau người, lão câu ngươi sẽ không không hiểu đi, nhìn xem chúng ta cách vách thôn kia phượng nha đầu, nhân ra gả đã có tiền nhân ra đương di nương, môi tranh về nhà, chính là phong cảnh thực nào Nghe nói mỗi lần cấp trong nhà thân thích đánh hưởng ra tay chính là châm bạc tử. Động triệt chính là một hai hai lượng bạc cấp, kia một thân ngăn nắp lượng lệ quần áo, càng là làm người nhìn đều không rời được mắt đâu. Ăn sao, nghe nói trong sông con cá không ăn, giống nhau cái loại này hai đầu bờ ruộng đồ ăn cũng không ăn. Muốn ăn từ bên ngoài mua tới tinh quý đồ vật. Thậm chí còn, còn có tổ hiến này đó nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Nàng ngôi nói một kiện, hàn mai hoa liền nghe lộc cục một tiếng nuốt nước miếng. nghe được mặt sau hoàn toàn rét lạnh mặt. Cho nên nói à, ninh gả người giàu có thiếp, cũng không cần đương bần hàn thê ai, khó trách mỗi người đều hướng lên trên phản cao chi nhi, cũng không phải là mỗi một nữ nhân đều có thể bám vào trước cao nhà. Lời này nghe hàn mai hoa thẳng mắt, chất nữ nhi nói rất đúng tượng thực chính xác ca. Đem hàn mai hoa cửa trách đã kích đến này một bước, hàn tú đảo cũng đắc ý. Chính là mới đi ra ngoài không vài bước, thấy kia phồn hoa mảnh đất thất thải phường, còn có nên đưa lui tới nhân ra khi, nàng ánh mắt lại cứng đở. Dù cho đương lý phủ di nương nữ như thế nào đâu, còn không phải. Không bằng cái kia quả phụ tỷ tỷ mệnh. Ngắm lại nhân ra gả cái nam nhân tuy rằng thời trẻ cơ khổ, nhưng hiện tại lại lắc mình biến hóa, thành trong thôn độc nhất phân phú thái thái không nói, vẫn là duy nhất tú tài lâm sinh A Tú tài lâm sinh, tưởng tượng nàng liền âm thầm tâm hận. Hàn đầu hạ, một ngày nào đó, ta sẽ vẻ vang đứng ở ngươi trước mặt, làm ngươi hâm mộ nhìn ta. Tưởng tượng đến lý phủ tám ngày phú quý, hàn tú đảo lại khanh khách mà cười. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là nhà giàu tiếp, không phải sao. Tường đắc ý, nhân diện đào hoa. Biểu muội biểu muội thật là người sao. Nghe này một tiếng vội vàng gọi, hàng tú đảo cưng thân. Nàng vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía mặt sau tiểu lầu chỗ. Nếu là làm lý ngũ ra nhìn nàng còn ở cùng đế ngoại nam ngoắc ngoắc chiến triển, kia nàng vất vả được đến di nương vị này, chỉ sợ là muốn thất bại. Đứng ở la đại giang bên người, còn có tiểu minh thị, lúc này nhìn cái này xinh đẹp mông đại chất nữ nhi. Trên mặt cũng là tươi cười đầy mặt. Tú đào à, ngươi biểu ca còn nói hôm nay tới mua đồ vật đi xem ngươi đâu. Vừa lúc, hôm nay chúng ta cùng đi chọn một ít quần áo linh tinh. Tú đào hiện tại bộ dáng này nhi nhìn càng thêm xuất sắc, đến lúc đó ăn mặc quần áo mới, nhìn càng xinh đẹp như đâu. Trước đây, nàng cho rằng cùng Hàn Tú đào mẹ chồng nàng dâu quan hệ sẽ không lại tiếp tục. Nhưng là khoảng thời gian trước Hàn gia đại phòng sinh ý mệt trở lại quê quán Hàn Tú đào, lại bắt đầu hướng nhà bọn họ đi lại lên. Tuy rằng cảm thấy đại tỷ ra quá lợi thế một ít, nề hà nhi tử thích tú đào, nàng cũng cảm thấy hàn tú đào miệng ngoan ngoãn, người cũng cơ linh. Quan trọng nhất, có thể quản thúc không nghe lời nhi tử, nếu là thành thân, biết nền tảng nhi, như vậy nhật tử cũng còn hào quá. Liên bởi vì như vậy, này đây là đại giang nói muốn tới chọn đồ vật đi xem biểu mỗi khi, nàng lăng là không phản đối, còn suy nghĩ hôm nay đến thăm một chút tỷ tỷ khẩu phong đem bọn nhỏ việc hôn nhân nhi đính xuống tới. Ở nàng nghi đến, này một môn việc hôn nhân Chính là nắm chắc. Rốt cuộc nhà nàng nam nhân có khả năng à, hiện tại trong nhà có chút dư điền mấy chục mẫu, lại chỉ phải một nhi một nữ, cứ như vậy ra nghiệp, ở gần đây trong thôn mặt nhi, nhưng xem như nhà giàu hộ đâu. a gì? Hàng tú đào cũng là hoảng loạn, sợ la đại giang tới dây dưa chính mình, liền chạy nhanh tiến lên một bước chủ động kéo tiểu minh thị. Gì? Ta không cần quần áo. Không cần a cái này sao được đâu, vẫn là muốn chọn. Tiểu minh thị cảm thấy... Cô nương này thật là hiểu chuyện nhi nha. Một bên la đại giang, càng là tham lam nhìn cái này xinh đẹp biểu muội một khuôn mặt cười nắt nhử. thường thường lại quét liếc mắt một cái nàng đại mông chứng nhi. liền cảm thấy đi, này biểu muội thật là nào nào đều đẹp đâu. Biểu muội ngươi muốn gì, ta cho ngươi mua, ngươi muốn ăn gì, biểu ca cũng thỉnh ngươi. La đại giang thỏa thuê đắc ý, trong lòng ái nữ nhân trước mặt, hắn thật đúng là bỏ được đâu. Vẫn luôn đang xem chê cười hàn mai hoa, Nhìn một màn này phốc mà cười ra tiếng tới. Đại giang à, ngươi nhưng đừng kéo nhà ngươi tiểu biểu muội nhân ra sắp gả cho lý phủ ngươi, ngươi còn gác nơi này vẻ mặt nhiệt tình. Ai, thật là đồng tình ngươi nha. La đại giang nghe sướng sốt. Một phen túm chặt hàng tú đào tay, tú đào, ngươi mấy ngày trước còn cam chịu ta thân ngươi, hôm nay. Hàng tú đào cấp đến không được. Cái này lão cô thật là không cho mặt, tự nhiên ở trên đường cái liền đem nàng muốn đính thân sự tình nói ra tới. Nói nữa. Người lý ngũ ra còn không có tới cửa đâu. Vạn nhất xảy ra sự cố, này nhưng nói như thế nào? Nàng cấp chạy nhanh rút về tay. Biểu ca, ngươi lại không phải không biết, ta cùng lão cô. Nói, nàng đôi mắt đỏ lên, một khuôn mặt thủy khuất nha. Bên cạnh hàn mai hoa đã ý gương mặt tươi cười lập tức cứng đở. Đến là tiểu minh thị hừ lạnh một tiếng, rất tin hàn tú đảo. Đại giang A, biểu mội bị ủy khuất, chạy nhanh mang đi một bên nhi ăn cơm đi. Chúng ta, hôm nay đi tiệm ăn đi. Tiểu minh thì thật sâu cảm thấy, hôm nay là đắc tội tương lai con dâu. Này đây nàng chạy nhanh lôi kéo hàn tú đào đi vọng lâu bên trong điểm một ít ăn. Nhìn này đó đơn giản thức ăn, hàn tú đào khinh thường mà phiết hạ miệng. Vừa rồi ở tiểu lầu thời điểm, những cái đó tinh xảo mỹ thực, một nhìn liền cảm thấy xa hoa. Liên vừa rồi gì gọi món ăn bộ ráng, xem một mâm thịt còn muốn chọn nhất tiện nghi. Nhân ra như vậy, nàng nếu là gà qua đi, còn có thể có ngày lành. chương 191 du học hiểu biết. Tại đây một khắc, Hàn Tú đào đối với phải gà nhập Lý Phủ cái nhìn càng khắc sâu. Bất quá, trên mặt, vẫn là ứng phó. Về nhà thời điểm, còn phải không ít đồ vật. Hàn Mai Hoa nội tâm không phẫn, nhưng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn nhi. Trở về nhà sau cùng lão Lương Thị nói việc này, người sau lại lâm vào trầm mặt giữa. Hoa Mai Nhi A, ngươi nói, nàng còn gặp La Đại Giang hai mẹ con. Chính là, ngươi đại tẩu thân mội tử. Đúng vậy, Nương, ngươi nói nhưng khí không thể khí kia đại giang nhân tài cũng không tệ lắm, rất thật thành một người, nàng lăng là trước mắt. Liền phải đi gả cho Lý Phủ đàn ông đương một cái tiểu thiếp, phi, đều gì chơi nghệ nhi à, đứng đắn chủ tử không lo, cố tình muốn đi đương nhân ra nô tài. Lao lương thị nghe khuê nữ lại nhải, lại là hương phấn lên. Khuê nữ à, nếu không, ngươi cũng đừng đánh kia ai chủ ý, liền lôi thành phong như vậy nhi, ta nhìn nếu là khẳng định hết hy vọng. Hắn kia kiến thức hạn hẹp, không giống là muốn cưới bình thê nhân nhi đến không bằng Nói cho kia la đại giang, hai người các ngươi nếu là chỗ cùng nhau, đến lúc đó lại làm cho bọn họ của hồi môn một ít không tồi của hồi môn, đây cũng là chuyện tốt nhi A Hàn mai hoa sửng sốt, chất hồi tưởng khởi la đại giang kia cường tráng dáng người, mặc danh liền mặt đỏ. Nương, nhân ra, nguyện ý sao, nói nữa, cái này. Đại tẩu cùng đại giang nương. Nay ta nếu là gả qua đi, nhưng đến như thế nào xưng hô a bối phận nhi thượng, không thế nào đáp đâu. Lao lương thị cũng là đau đầu chuyện này. bất quá Nàng cũng không phải không đương đối. Ai nha, chuyện này các tiêu các là được bái. Dù sao không phải quan hệ huyết thống, vẫn là có thể đánh việc hôn nhân nhi. Cái này ngươi đừng ngọc lòng, ta liền chờ kêu lý phủ người tới cửa cầu hôn sau, lại tìm biện pháp mang ngươi đi xuyến môn nhi. Đến lúc đó, ngươi tìm một cơ hội, cùng ngươi đại giang biểu ca nói một lát lời nói, không chừng nha, chuyện này liền thành. Muốn nói tới, hàn mai hoa cô nương này tuy rằng tính tình táo bạo một chút, bị tiêu quán không ít. Khá vậy nhận thanh tình thế Nàng biết chính mình kỳ thật không có hàn tú đào đẹp, càng sẽ không giống hàn tú đào như vậy sẽ hướng người. Hơn nữa trước đây tìm nhà có tiền nơi trốn bấp phải chắc trở lúc này cũng coi như là nhận rõ chính mình thân phận. Này đây nhắc tới phải gả cho giàu có nhà la ra, đến cũng là vui mừng. Chính là, muốn như thế nào mới có thể đi vào la đại giang tâm hồ, này liền còn chờ suy xét. ngày hôm sau, Lý Phủ mời đến quan môi một bước vào thôn này, tàn nhẫn là đưa tới không ít người vây xem. Đương nghe nói là đi hàn gia đại phòng cầu hôn, không ít người lại là hâm mộ lại là tấm tắc khen ngợi, chỉ nói này hàn gia gần nhất mấy năm nay phong thủy không tồi, sinh cô nương một cái tái một cái nhi. Mỗi người đều phú thái thái mệnh. Bất quá, cũng có người đương trưởng liền phản bác ra tới. Ngươi lời này ta nhưng không tán đồng. Cái gì kêu một cái tái một cái nhi, muốn ta nói, này mệnh tốt nhất, còn phải mấy người gia đại nữ nhi a ngươi nhìn nhìn, chính thức phú thương thái thái, ở chúng ta này một mảnh nhi không nói nhất nhị lưu. Này bốn năm lưu phải làm số nhi đi. Đi ra ngoài, cũng là nhà giàu địa chủ một nhà. Còn nữa nói, hiện tại người lôi tú tài đến lâm sinh, đó là có thể tiến khoa khảo hảo thứ tự A đến lúc đó vạn nhất lại đến một cái công danh, kia thân gia nhưng không ngừng hiện tại điểm này nhi. Đến nơi nói hàn tú đảo, ha ha. Nói không dễ nghe điểm, tuy rằng là gả cho lý phủ này số một số hai phú quý gia, nhưng cũng chỉ là nhân ra một cái tiểu thiếp gì nữa a như vậy thân phận. Nơi nào có thể cùng Đại Níu Nhi so sánh với? Đối, đối, Đại nữ thân phận, có thể so nàng Hàn Tú đảo thân phận cao quý nhiều. Hơn nữa, ta nhìn chuyện này đi, cũng không phải rất hợp, các ngươi nói kia Lý Gia, rõ ràng là cái nhà giàu có, vì cái gì sẽ coi trọng Hàn Gia đại phòng như vậy một phòng người A. Liên Hàn Gia hiện tại này nghèo túng bộ dáng, làm tiểu sinh ý cũng không có hảo đường ra, bằng gì sẽ làm người của Lý Gia coi trọng mắt Nhi. Hơn nữa, này cầu hôn thời gian cũng là buồn cười đâu. Sớm không đề cặp tới, vãn không đề cặp tới, cố tình muốn ở người lôi tú tải trung lắm sinh sau đề. Ha ha! Kẻ có tiền nội tâm, cũng không phải là chúng ta có thể nhìn thấu thấy rõ ràng. a nha, này đến cũng thật là a theo ta được biết, này nhà có tiền liền tính là nói một môn tiểu thiếp di nương, trừ phi người đặc biệt xinh đẹp, hoặc là, chính là đến chọn một ít đối chính mình ra có chỗ lợi người kết thân nột. Lấy lý phủ tám ngày phú quý, chỉ sợ thật không nên tùy tiện kết hàn lao đại này một môn việc hôn nhân a Cho nên à, này một môn việc hôn nhân, chỉ sợ nhiều ít là nhìn người lôi tú tải mới kết đâu. Nghe này đó nghị luận, hàn gia đại phòng đại lãng tức phụ nhi lộ ra như suy tư gì biểu tình. Muốn nói tới, chuyện này nàng đến là thật nghĩ như vậy. Bất quá, bà bà hiện tại muốn tống cổ cô em chồng đi người giàu có gia sản tiểu tiếp nàng về sau của hồi môn gì đó, cũng có thể bảo lưu lại tới. Như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy này một môn thân, cách liền cách đi. Mà lúc này, Lý Phủ... Lão tổ tông còn không vui thực. Ngũ lao ra ở một bên nhi không lưng cuối đầu. Nương A, tiêu tiểu tú đào trong nhà tuy rằng nhìn là nghèo khó một ít, chính là trung quy cũng là ra một cái lẫm sinh nhân ra A. Nếu không phải hướng điểm này, ta sao có thể thật sự hạ quyết tâm nạp nàng một cái bần hàn ra cô nương đảm đương di nương A. Lão tổ tông nguyên bản banh mặt, lúc này mới lược đẹp một chút, liếp xéo liếc mắt một cái cái này không biết cố gắng nhi tử liếc mắt một cái. Người nói người đi, không đại ca ngươi tải văn trường, cũng không như nhị ca Mỗi ngày chỉ biết đầu miêu chiêu cầu, còn không, có chuyện này nạp di nương. Nay trong phủ tất cả chi tiêu, nhưng đều ngươi nhị ca tránh tới nha. Lý Ngũ ra nghe lời này liền không vui. Nương, lời này ta nhưng không thích nghe, sớm chút năm thời điểm, chúng ta phủ xác thật là nhị ca ở bên ngoài chạy thời điểm chiếm đa số. Nhưng khi đó là có phúc quản sự giúp đỡ, hắn mới hảo rất nhiều. Mặt sau phúc quản sự xảy ra chuyện nhi, nhị ca lại làm buôn bán cũng thật không được. Mấy năm nay, chúng ta phủ có thể bị khởi động tới Còn không phải thư nam ở bên ngoài đua giành được tới. Muốn ta nói a, chúng ta phủ cũng chính là thư nam mới có thể căng lên. Ta cả đời này dựa không chính mình nhi tử, liền chỉ vào cái này chất nhi tiền đồ. Lao tổ tông nghe lại tức lại cười. Cũng liền ngươi này không mặt mũi không táo nhi, mới có thể giảng ra như thế vô sỉ nói đầu nhi tới. Nào có đương thúc chỉ vào đương chất nhi, còn một bức ta đã ý thực bộ dáng. Ngươi nha, thật là càng sống càng trở về đâu. Xem lão thái thái tuy rằng chỉ trích chính mình Nhưng trên mặt còn có tươi cười, này đây lý ngũ ra nội tâm vẫn là rất là cao hứng. Nương ngươi không biết, ta cái này kêu phân rõ ràng tình thế A này là người, phải phân rõ ràng tình thế mới hảo. nha của chúng ta nhị ca người này đi, muốn nói tới, làm buôn bán kỳ thật chính là miệng cọc gan thỏ, ở trong phòng sự tình xử lý thượng, cũng đúng vậy thượng cường trung làm nhi. Thế thiếp tôn ti chẳng phân biệt, lâu dài đi xuống, nào có không ra chuyện này A. Nhắc tới nhị phòng, lao tổ tông sắc mặt liền khó coi rất nhiều. ai Còn hảo có nam ca nhi là cái tốt, bằng không, chúng ta lý phủ cũng thật không được nha. Một thế hệ phú, nhị đại quý, tam đại bốn đời đi xuống sân núi. Trước kia lời này nhi cũng chính là nghe một chút. Nhưng hiện tại xem ra, lý phủ thật đúng là ứng như vậy cách nói nhi. Một hai ba đại lý gia đều còn xem như tốt. Chính là hiện tại xem ra, này bốn đời liền đi xuống sân núi lộ nhi. Nếu không phải lý thư nam cái này tôn tử cầm giữ, còn không chừng là thế nào đâu. Cũng không biết giả làm thế nào. Kia hài tử một người vào kinh thành, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể dừng chân a. Nhắc tới Lý Giả Lam, lão tổ tông sắc mặt liền không thế nào đẹp. Rốt cuộc, Lý Giả Lam năm đó bị ai tính kế, lăng là cho tặng bức họa quận tròn thượng kinh thành, chuyện này chung quy với Lý gia người tới nói đúng không duyệt sự tình. Khu, mẫu thân a, ngươi vẫn là đường nhọc lòng, hiện tại cũng chỉ quản ăn ngon uống tốt hầu hạ, hưởng thụ ngươi thiên luân chi nhạc chính là. Bất quá, thư nam gần nhất là chuyện như thế nào? Ta như thế nào nghe nói hắn càng thêm cùng cái kia thanh danh chẳng ra gì nữ nhân đi cùng một chỗ. Nhắc tới việc này, lão tổ tông càng bất đắc dĩ. Con cháu lớn, nửa điểm không khỏi người đâu. Trước đây như cái kia danh thanh không tốt đường ra đại tiểu thư thật vất vả muốn từ hôn, nhưng ai biết, thư nam lại coi trọng nhân ra. Phi nói ngươi tổ phụ đính xuống việc hôn nhân không thể trái, bằng không liền tính là lão nhân ra dưới mặt đất cũng không yên phận. Ta này đương tổ mẫu còn có thể thế nào, thật làm trái với hắn kia sinh hoạt chính là hắn cả đời chuyện này nha. Tính, người nguyện ý liền nguyện ý đi. Lý ngũ ra không sao cả mà hừ hừ. Muốn ta nói, có lẽ bên ngoài nói cũng có lầm truyền cũng không nhất định. Dù sao, ta nhìn ta thư nam chất nhi không phải kia khởi sang bệnh người, cả đời này ta đương thúc đã có thể chỉ vào hắn. Đại sự của ta nhi không được, việc nhỏ nhi đi, hắn chỉ vào ta đi chạy cái chân, làm việc nhỏ nhi gì, vẫn là có thể hoàn thành. Lao tổ tông nghe âm thầm gật đầu. cái này lao ngũ. Tuy rằng không năng lực, chỉ lo ăn ngon uống tốt còn hào sắc. Nhưng là thắng ở chính là cái thanh minh người, còn không mắt mù nhi, minh lý lẽ nhi. Lớn nhỏ chuyện này cũng xách thanh, nếu là cần mẫn một ít, cũng là có thể cùng Thư Nam giống nhau xuất chúng đi. Nghĩ vậy, Lao Tổ Tông lại tưởng thở dài. Mà Lý Phủ có quan hệ với Lý Thư Nam muốn thành thân sự tình, cũng chậm rãi đề thượng nhật trình. Ở bị gà đường như thanh, lúc này đầy mặt thẹn thùng, đang chuẩn bị chính mình của hồi môn. Kỳ thật từ nàng bị đường ra người tiếp sau khi trở về, được đến đãi nộ cũng không như thế nào hảo. Dựa vào nàng cùng đường kế phu nhân nháo băng tư thế, nàng đánh giá, chính mình mẫu thân của hồi môn, chỉ sợ là nếu không nhiều ít trở về. Chính là, nếu không nhiều ít, cũng đến muốn, kia chính là mẫu thân đưa tới đường ra. Cho dù là cha, cũng không thể giấu xuống dưới. Nghĩ vậy nhi, đường như thanh một sửa ngượng ngùng bộ giáng nhi, Nếu mày bắt đầu mưu hoa khởi tự thẹn của hồi môn hạng mục công việc tới. Này đó từng tí sự tình, cùng hàn đầu hạ tất nhiên là không liên quan. Nàng hiện tại bận rộn đầu xuân sau tất cả sự vụ, còn phải chuẩn bị sinh sản. Tam thai A. Tưởng tượng đến sắp đã đến 3 cái hài tử, nàng đầu góc đều đau. Cũng không biết, lôi thành phong lúc này đây sẽ thế nào. Chỉ hy vọng nàng có thể sống càng tốt. Bất quá, ngốc tử môi đi một chỗ, liền sẽ vì nàng gửi trở về một phong thơ. ngẫu nhiên, còn bạn hắn họa một ít tưởng nghiệm nàng bức họa của tròn. Có một bức càng là ấn một nam một nữ lẫn nhau ôm hôn môi bộ dáng. Này một tiểu bức họa, lăng là đem nàng xem đỏ bừng mặt. Tướng công cũng qua không mặt mũi không táo chút, cư nhiên gửi như vậy mắc cỡ bức họa trở về. Chỉ là, vào lúc ban đêm, nàng đem họa bại ở bên gối, trong mộng, lại có nhất kiểu diễm cảnh tượng. chương 193 đái sản xem diễn. Tỉnh lại sau, hàng đầu hạ ngơ ngác vô về cái bụng sừng sốt hảo nửa ngày, mới nhẹ nhàng giận mắng. Người cái không lương tâm, chờ đến ngươi trở về. Ta định làm bọn nhỏ không nhận ngươi cái này được cha." Tựa hồ là hưởng ứng nàng đoán giận, hai tử ở thời điểm này nhiệt tình chào hỏi tán thành. Đem hàng đầu hạ nhạc ha hả cười, "Ân, vẫn là các bảo bối săn sóc đâu, biết lúc này cùng nương đứng chung một chỗ. Mong muốn sinh sản thời gian, đại khái ở cuối tháng 5, tháng 5 đã đến, nguyên bản phải cho Thanh Thần đính thân sự tình, cũng làm vạn thị cấp đẩy. Ngươi đều phải lâm buồn, vẫn là hoãn một chút đi." Kia cô nương mấy năm nay vẫn luôn gác trong nhà dưỡng các nàng ra, người cần mẫn. Giáo dục đệ đệ cũng không tồi, cho nên ta người hỏi tham qua, cũng đệ lời nói nhi, trong khoảng thời gian này bận việc xong rồi, liền đi nhà bọn họ đệ trình. Hàn đầu hạ gật đầu, thanh thần hôn sự là hẳn là đính xuống tới đâu. Kế tiếp, chính là tam nữ nhi, nương, ngươi này một đám muốn đón người mới đến còn gà nữ, đến lúc đó các loại tư vị nhi, có ngươi chịu đâu. Vạn thị sang sáng cười, này không phải nhân chi thường tình sao, dù sao các ngươi tỉ mội gà không xa, ta cũng không cái gọi là tưởng khuê nữ cùng lắm thì lại đi nhìn xem chính là. Nói đến này đó, vạn thị vẫn là pha tự hào. Nàng hiện tại sinh hoạt cực hảo, sớm chút 5 giờ bẩn khí, lúc này đã sớm không thấy. Nương, ta nghe nói. Hắn hiện tại thực hồn loạn sinh hoạt ta, dường như, cùng ở rẻ nhi không sai biệt lắm. Xem vạn thị tâm tình không tồi, hàng đầu hạ thử tính hỏi. Ha ha, hắn A, có thể có nữ nhân đi theo liền không tồi, còn so đo cá biệt A. Người nói. Hắn như thế nào cứ như vậy đâu. Nhắc tới Hàn Lao Tam, Hàn đầu Hà Nội tâm vẫn là cực không thoải mái. Lại thấy thế nào không dậy nổi hắn, nhưng người nọ cũng là nàng cha. Có cái gì như vậy đâu, trên thực tế, hắn cùng đại đa số nam nhân có gì bất đồng. Ngươi thử nhìn xem trong thôn mặt những cái đó đại lao gia nhi, có mấy cái cùng nhà ngươi thành phong giống nhau, đối chính mình ra thê tử lại săn sóc, lại chiếu cô yêu quý có thêm, ngươi nhà, đừng đang ở phúc chung không biết phúc, mỗi ngày tìm thành phong phiền thoái. Hàn đầu hạ quỷ khuất, trừng mắt nàng nương không thuần theo. Nương, nhìn ngươi này nói, liền giống như ta ngược đái hắn lôi thành phong giống nhau. Trời đất chứng giám A, ta đôi hắn chính là thật sự cực hảo. Ngươi này đến hảo, không có việc gì liền nói ta này nói ta kia, rõ ràng nhất vất vả chính là ta hảo không. Ngươi nói này mang thai 10 tháng, quản lý trong nhà lớn nhỏ sự vụ, loại nào không phải ta ở làm. Vạn thị xem nàng đều tức giận, cũng là buồn cười. Ngươi A, ta cũng không phải nói ngươi như thế nào. Chính là nói cho ngươi một tiếng, đừng với cô ra quá xấu rồi, tượng hắn như vậy nam nhân cũng không nhiều. Hàn đầu hạ hắc hắc ngây ngâu cười, muốn nói đi, phu thê tỉnh phân làm được này một phần thượng, cũng xác thật là không tồi. Bất quá, cụ thể muốn như thế nào chỗ, này đến chậm rãi nhi tới. Nga đúng rồi, ta nghe nói đô ra ở kinh thành bên trong còn có chủ ra đâu. Vạn thị sửng sốt một chút, a đố. Nga, ngươi là nói, kia đô nam bá ra tục đi. Nhắc tới đô ra, vạn thị có chút khinh thường không phải ta nói à, liền không ngươi kia cha mẹ chồng như vậy làm việc nhi, an kết đến chúng ta nơi này tới tiểu trụ a trong chốc lát muốn ăn xa hoa đồ ăn, trong chốc lát muốn ngửi cho nàng nấu sôi nước, hầu hạ này hầu hạ kia. Tuy rằng vẫn luôn khách khí cùng ngươi nói, ai nha, ngượng ngùng cấp bà thông ra thêm phiền toái nha. Nhưng là ngươi biết thêm phiền thoái, vì sao vẫn luôn muốn phiền toái nhân ra đâu. Ngươi liền không thể thiếu chú ý một ít. Nhắc tới đô nam bá hai vợ chồng, hàn đầu hạ cũng phản bác cá nủi không được vạn thị Thật sự ở là đố ra người đến nơi này tới thật là Làm không thế nào hảo Lúc trước nhận tổ quy tông thời điểm Cũng nói tốt, ngày lễ ngày Tết Có thể chuyển đến cùng nhau trụ Hai ra liền giống thân thích giống nhau Lẫn nhau đi lại lên Đến đô nam bá hai vợ chồng gián mua thời điểm Bọn họ cũng sẽ cơ dưỡng bọn họ lúc tuổi già Bởi vì hàn đầu hạ hoài đố ra ba cái hoa Này đây đô nam bá hai vợ chồng vẫn là thực hưng phấn Xem hàn đầu hạ cũng cực thuận mắt hình dáng Chẳng qua, các nàng là thuận mắt nhi Cũng ai tới này ở nông thôn, nhưng bởi vì sinh hoạt tập tính bất đồng, cũng cho các nàng tạo thành không ít phiền não Không đề cập tới các nàng, dù sao không ở cùng một chỗ, cùng những cái đó sớm muộn gì đều phải đi bà bà trước mặt thỉnh An Vấn An hầu hạ tức phụ so sánh với, ta này xem như hảo quá nhiều. Hàn đầu hạ tâm quan, an ủi vạn thị cũng như vậy an ủi chính mình. Vạn thị đến là khẳng định gật đầu, không sai, này đến là thật sự nha, ai, ta nghe nói nha, hảo chút nhà có tiền, lập quy củ linh tinh nhưng thường xuyên. Đừng xem trọng nhiều ở nông thôn cô nương gả cho trong thành nhà giàu đương tiểu la bà, chính là kia quy củ linh tinh, cũng có thể đem người cha tấn chết. Sớm chút năm liếu già cô nương, nghe nói gả cho trong thành ăn láo thái ra đương tiểu nhân, nho nhỏ cô nương, còn phải hầu hạ già rồi vợ cả, lại đến cùng mặt khác tiểu thiếp di nương cùng nhau tranh sủng, càng đến đề phòng những cái đó so với chính mình còn đại mấy đứa con trai khinh bỉ cùng với chen F.A. Tâm tắc, bất quá 30 tuổi tuổi tác, trở về thời điểm, liền cùng 4 chục tuổi giống nhau. Dù cho ăn mặc một thân lăng là tơ lụa, nhìn cũng cảm thấy mệnh hoảng. Cho nên nương, nghe nói có một vị nhà giàu lao ra nhìn tới ngươi, muốn nạp ngươi nhập phủ Đương Di nương, ngươi cũng không vui. Hàng đầu hạ trêu chọc vạn thị. Bị đại cô nương như vậy vừa hỏi, vạn thị ra mặt nhi lại hầu, cũng có chút xấu hổ buồn bực. Đừng nghe các nàng khoác lác, kia láo hầu ra cũng không biết là chịu cái gì điên nhi, lăng là muốn tìm người tới nói tốt cho người. Ngươi nói ta này có con trai con gái, nào còn cần đi theo đi hầu hạ một cái nửa lao nhân a Nàng lời này hàn đầu hạ liền nghe không vui. Nương đâu, ngươi lời này ta thật đúng là không phục. Nhân ra chờ lao ra tuy rằng tuổi nhìn có 50 tuổi, nhưng là bảo dưỡng thích đáng, nhìn cũng chỉ là hơn 40 tuổi. Cùng chúng ta trong thôn 4 chục tuổi nam nhân so sánh với, hắn xem như tuổi trẻ đẹp đâu. Ta chính là tò mò à, kia trở lao ra là chuyện như thế nào nha, tuổi trẻ xinh đẹp cô nương tiểu tức phụ nhi không cưới, một hai phải. Nhìn ta nương như vậy cây du rà ra như cầu. Người nọ nhìn có thể so Hàn lão tam hiếu thắng quá nhiều. Vạn thị bị cô nương trêu ghẹo, khí đôi mắt trừng, con khỉ quậy, ngươi còn không có xong rồi nha, thiếu bắt ngươi nương trêu ghẹo. Lại nói, hừ hừ. Xem lão nương trừng mắt, Hàn Đầu Hạ chạy nhanh che miệng lại cười tới mắt. Vạn thị không nghĩ xem nàng này bỡn cợt hình dáng, xoay người đi ra nhà ở. Kỳ thật đi, muốn nói nàng lao chờ sự tỉnh, nàng cũng cảm thấy không thể hiểu được thực. Nàng bởi vì chồng chọn không được, này đây đều là thúc đẩy cân não. Loại một ít không giống nhau giao dưa nhà, hoặc là làm một ít bên nghề nghiệp linh tinh. Khoảng thời gian trước hàng đầu hạ lại cấp dậy dỗ hạng nhất sinh ý, làm đầu hủ thúi sinh ý. Nàng không có việc gì liền leo núi thiệp thủy đi bán đầu hủ thúi. Sinh ý tốt thời điểm bận rộn, không vội sống thời điểm, liền đi theo người cùng nhau xả tán gấu nhi. Bởi vì dĩ dỏng, vui đùa cũng khai còn tính tay. Nay đây luôn có nhất ba người nghe tiến đến cổ động, lại nghe nàng nói các loại chê cười nhi. Dựa theo bọn họ cách nói nhi. Nàng người này dí dỏng, nói chuyện xuôi thai. kia lao trở, cũng là này trong đó một người. Hai tử thai động thời gian càng ngày càng thường xuyên, đến lúc này, thời gian mang thai phản ứng cũng càng thêm rõ ràng. Chân xương vù bất ham mỗi ngày ngủ cũng chỉ có thể nghiêng người nằm mới thoải mái một ít. Thật nhiều thời điểm, hô hấp cũng cảm thấy không phải quá thông thuận. Mỗi đến lúc này, hàng đầu hạ sẽ có một chút câu hán hận. Cho nên nói đầu thai nam nhân mới là tốt nhất, đương cô nương đều thống khổ mệnh. Ngàn tiểu vạn sủng dưỡng. Một khi gả chồng, lại làm người mang thai, lại làm người sinh con dục nhi dục nữ, thật là vất vả a ai, trước đây ta còn chờ đợi sinh cái nữ nhi, hiện tại xem ra, vẫn là sinh nhi tử đi. Tuy rằng nhi bướng bình một ít, khá vậy so nàng về sau chịu tra tấn hào đâu. A bà cùng Vạn thị nghe được nàng như vậy lý luận, phốc mà nhạc ra tiếng. Người nhà đầu này, còn có như vậy lý luận nhi đâu. Này sinh nhi sinh nữ nơi nào là người tưởng thế nào liền thế nào đâu. Nói nữa Đường nữ nhân cũng có nữ nhân chỗ tốt. Nam nhân cũng có chính bọn họ gánh vác đổ vật đâu. Bất quá, tính canh giờ, Thành Phong cũng muốn đã trở lại đâu. Hắn này một chuyến gia cửa rèn luyện, nghĩ đến cũng dài quá không ít kiến thức ga. Thành Phong muốn châu thí, thế nào cũng đến trước tiên trở về. Thả lúc này đây ra cửa, hắn cũng sẽ không đi quá xa địa phương. Cùng tiên sinh cùng đi du lịch, còn nhớ thương nàng ở nhà muốn mang thai sinh con, nghĩ đến hắn cũng sẽ không đi quá xa đi. Bất quá, lúc này lôi Thành Phong cùng đông sơn tiên sinh đang ở tiểu lầu bên trong âm thầm nhẹ nhàng thở ra. thành phong A, ngươi cũng là thật lớn mật, lúc ấy còn có thể ra tay đem tặc tử giao hấn, đáng thương ta dọa chân đều mềm đâu. Ha ha, ta liền xem bất quá mắt nhi, việc nhỏ, việc rất nhỏ. Lôi thành phong đạm đạm cười, kỳ thật lúc này nội tâm cũng là nghĩ mà sợ không thôi. Trước đây bọn họ ở quá sơn đạo thời điểm, gặp được mười mấy người lao tới đánh cướp. Là lôi thành phong đi đầu thét to người ra sức phản kháng, hơn nữa chém một người chân sau Kêu bang giá hỏa mới dọa một hống mà lui. Hiện tại ngâm lại, đao kiếm không có mắt à, lúc ấy như thế nào liền lớn như vậy lá gan đâu. Vị công tử này, tiểu thư nhà ta nơi này đi ra ngoài đến ngộ công tử cứu rút nếu là công tử may mắn đi kinh thành, có thể cầm này vừa mời giản đến nam chờ ra trong phủ tìm chờ ra phu nhân. a Đông Sơn tán nhân nghe há hốc một nhi, chờ ra trong phủ. Đúng vậy, chúng ta tiểu thư lần này đi ra ngoài thăm người thân, chưa từng tưởng lại gặp kia chờ ta tử. Còn hảo hai vị tiên sinh phấn khởi đi đầu phản kháng, bằng không nhà ta tiểu chỉ sợ lần này giữ nhiều lành ít. Tiểu thư nhà ta bãi hạ bản tiệp nhi, thỉnh hai vị tiên sinh đi đông thứ gian ăn cơm, còn có khắc điểm tạ lệ thâm tạ. Không thể tưởng được còn cứu một vị tiểu thư. Nay một tình thế đến là làm hai người ngoại ý muốn cực kỳ. Chẳng qua, ở lôi thành phong xem ra, hắn lúc ấy ra tay cũng là vì chính mình. Nơi nào là thật sự vì kia cùng nhau cùng đường mặt khác một chiếc xe ngựa đâu. Một chút việc nhỏ nhi cũng đáng nhắc đến. Nói nữa, tiểu tử cũng là vì chính mình an toàn, kia chờ tình huống dưới, đến là sẽ không nương tay. Nay một phong thiệp tiểu sinh nhận lấy, bên ăn cơm gì đó liền miễn bãi, đa tạ nhà ngươi chủ tử, Sinh Tâm Linh Chi. Đông Sơn tán nhân ngượng ngùng không nói chuyện, ở kia nha đầu rời đi sau, có chút tiếc hận nhìn hắn, "Ai, Thành Phong a, ngươi có biết, kia chính là chờ ra phủ nhân tinh a, ngươi đến hảo, chỉ là tùy ý liền đồn đẩy." Lôi Thành Phong còn lại là lắc đầu. Không đi. Người ta hai người đều là ngoại nam, tuy rằng cơ duyên xảo hợp cứu giúp một vị chờ ra tiểu thư. Nhưng người ta ra cửa bên ngoài, người ta chờ ăn cơm, với lễ cũng không phải quá thích hợp. Chỉ sợ đến lúc đó buổi chúng ta ăn cơm cũng chỉ là một cái ra tới bả tử linh tinh. Như vậy bàn tiệc nhi ăn cũng xấu hổ, còn không bằng không đi hảo. chương 192 ta định phú quý thêm thân. Đông Sơn Tán Nhân cũng là tiêu sái người, trước đây cảm thấy có khả năng đáp thượng chờ ra phủ chiêu số, đây là một chuyện tốt nhi. Nhưng hiện tại nghe hắn nói như vậy, đến cảm thấy chính mình tiểu ý. Ha ha, Thành Phong nói rất đúng, là ta không xách thanh tình thế, quá vội vàng. Chúng ta đại nam nhân một cái, đến dựa vào chính mình xông ra tên tuổi tới, mà không phải nương này những bảng môn tả đạo đi giao tranh. Lôi Thành Phong gật đầu, tiên sinh có thể hiểu tốt nhất. Đúng rồi, chúng ta lần này du ngoạn cũng không sai biệt lắm, sinh tưởng sớm một ít trở về nhà, không biết tiên sinh ý hạ như thế nào. Đông Sơn tán nhân trong lòng biết hắn nhớ trong nhà thê tử sắp lâm buồn, lập tức liền gật đầu. Thành phong ngươi trước thả trở về, ta tại đây trâu trong phủ mặt trước dạy dô lý ra công tử, đến lúc đó ngươi đã đến, đến rồi, ta cũng hảo trước tiên vì ngươi an bài một vài. Lôi thành phong cảm kích làm ấp, lập tức hai thầy cho người chia tay, lôi thành phong liền bước lên hướng trong nhà đi con đường. kia trạm dịch địa phương, chờ ra thất tiểu thư nghe được nha đầu hội báo sau, âm thầm gật đầu. Đến cũng là cái lòng dạ nhi cao người, xem ra. Cũng coi như là có dung công hưu, lúc ấy nếu không phải hắn chúng ta này đoàn người cũng thật rơi vào tặc tử trong tay đầu. Tưởng tượng đến lôi thành phong ngay lúc đó lâm cấp ứng biến, thất tiểu thư nội tâm cảm kích không thôi. Nàng bởi vì bà ngoại thân thể ôm bệnh nhẹ, này đây lặng lẽ ra phủ thăm Nhưng ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy cũng bị hầu phủ người biết được. Lặng lẽ phái người tiến đến, hơi kém liền đem nàng trong sạch phá hủy. Nghĩ vậy nhi, thất tiểu thư nội tâm thầm hận không thôi. Nàng dù cho chỉ là chờ ra một cái con vợ lẽ nữ nhi, nhưng di nương được sủng ái, nàng này đương nữ nhi tự cũng được sủng ái. Đã có thể bởi vì như vậy, cho nên chờ ra trong phủ có một số người, luôn là xem nàng không vừa mắt nhi. Hiện tại thật vất vả cho các nàng một cái cơ hội, nhóm người này há có thể bỏ lỡ. Ở lôi thành phong xem ra, lần này gặp được chỉ là một đám bọn cướp, nhưng chỉ có nàng rõ ràng, đó là một đám lặng lẽ theo đuôi mà đi, rốt cuộc đến cơ hội, muốn hủy nàng trong sạch người trong nhà. Một cái khốn cùng tú tài, lại có thể làm được như vậy nông nổi. Mama, ngươi đi xuống nhờ người hỏi thăm một phen, nhìn xem Tiêu công tử ra sao phương người làm. Nếu là có tài có làm, đến cũng có thể lưu ý một vài, tới rồi kinh thành nếu là có công danh, đến lúc đó làm ca ca kết giao một vài cũng hảo. Một bên ma nghe chạy nhanh theo tiếng nhi. Nha nàng tiểu thư tuy rằng là con vợ lẽ tiểu thư, nhưng làm người cơ linh, thả, đầu óc cũng so mặt khác mấy cái dòng chính muốn chuyển mau. Suy nghĩ vấn đề Tổng so người bình thường muốn lâu dài một ít. Liên hiện giờ thiên chuyện này, nếu là giống nhau người, chỉ sợ liền nghĩ một phen cảm tạ xong việc nhi. Nhưng thất tiểu thư lại tưởng chính là, việc này cần phải chu đáo một vài, đến lúc đó lại kết giao sâu xa. Khó trách, Di Nương sẽ ở chờ ra trong phủ thịnh sủng không suy, kỳ thật, cũng cùng Di Nương dạy dô cùng trí tuệ, có lớn lao can hệ đâu. Đối với lúc này đây sự tình, Lôi Thành Phong đương nhiên không rõ ràng lắm còn có như vậy phức tạp một mặt. Với hắn tới nói. Chạy nhanh về nhà, thủ thê tử lâm buồn, mới là nhất mấu chốt. Nghĩ đến thế tử, lôi thành phong tâm mềm mại một đạp hồ đồ. Xách theo lúc này đây mua không ít thức ăn, còn có các loại dược vật, cùng với một ít hiếm lạ đồ vật nhi, lôi thành phong ngây ngốc nhạc A bước lên đường về. Ở hàn đầu hạ sắp lâm buồn thời điểm, hàn gia đại phòng hàn tú đảo thành thân. Ngày này, làm hàn ra người, hàn đầu hạ vẫn là muốn đi tham gia hôn lễ. Kỳ thật một cái tiểu thiếp hôn lễ, ở nông thôn tới nói, giống nhau sẽ không đại làm Nhưng hàn đại gia không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, lăng là đại làm một hồi. Minh thị nhìn chính mình xinh đẹp lượng nữ nhi mặt mày mỉm cười, nội tâm lại là pha mất mát. chung quy là đi đương nhân ra tiểu tiếp này ngũ ra lại là một fan số tuổi người. Nương, ta sẽ trở thành nhân thượng nhân, ngũ ra trong phòng vẫn luôn không có chính thề, từ khi phía trước khó sinh đi về sau, hàn chính thất vị nhưng vẫn luôn nhàng dối. Chờ đến ta sinh nhi tử về sau, kia chính thê vị trí, chắc chắn là của ta. Đến lúc đó, Nương ngươi liền có thể đi theo nữ nhi mặc vàng đeo bạc. Nghe nữ nhi miêu tả rộng lớn cảnh đẹp, Minh Thị cũng không có quá nhiều hưng phấn. Tú đào à, ngươi này một gả, đã có thể đến chính mình chiếu cố chính mình, đương nữ nhân, đương người tức phụ. Nhưng không thể so cô nương ra. Minh Thị vừa nói đến này đó, liền lại một lần dặn dò lên. Nào tương tưởng Hàn Tú đảo lại không kiên nhẫn lên. Nương, ngươi chính là nói nhiều quá, khó trách ta cha càng ngày càng chán ghét ngươi, liền ngươi như vậy mỗi ngày lại nhảy tật xấu là đến sửa sửa. Nhìn này tâm cao khí ngạo cô nương, minh thị xoay người, yên lặng lao đi nước mắt. Thượng kiệu hoa khi, hàn tú đảo vẻ mặt tươi cười. Nàng tại đây ở nông thôn thật chịu đủ rồi. Chẳng sợ chỉ ngây người bất quá nửa năm công phu, nhưng nàng vẫn là cảm thấy không thoải mái. Ra cái môn tất cả đều là bùn, muốn ăn cái đồ ăn, còn phải tự mình đi trong đất mặt chém. Mỗi ngày nhóm lửa nấu ăn, không phải hôi chính là bùn. Hiện tại hảo, vào thành, nàng lắc mình biến hóa Từ đây chính là thiếu nãi nãi cấp bậc đáy ngộ Nghĩ vậy nhi, hàn tú đào nhìn nơi xa hàn đầu hạ, ánh mắt lạnh băng. Một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt ngươi, lên làm đứng đắn hảo môn thiếu nãi nãi. Hàn đầu hạ ngươi tính cái gì, bất quá là một giới ở nông thôn phụ nhân ngươi. Nhai đắc ý tươi cười, nàng vừa lòng ngồi trên kiệu hoa. Bất quá, lệnh hàn ra người xấu hổ chính là, tiến đến đón dâu lý ngũ lào ra, nói mã quăng ngã hỏng rồi, chỉ có thể ở ngoài thành biên nhi chờ kiệu hoa. Người trong thôn nghe được tin tức này, chỉ là khe khe nói nhỏ. Này nơi nào là mã hỏng rồi nha, nói rõ chính là không nghĩ đến này ở nông thôn địa phương tới. Ha hả cưới vợ đều không yêu tới, này con dễ thật đúng là. Cao quý A, không quan tâm nhân ra như thế nào, kia cũng là có tiền lao ra. Đúng đúng, hiện tại này thành thân đều như vậy không chút để ý bộ dáng, còn không chừng về sau sẽ thế nào đâu, ta nhìn đi, chuyện này ha hả Tiểu thiếp di nương sao, nói trắng ra một ít. Vẫn là chủ mẫu đệ nặng người A bất quá, ai biết đào cô nương có hay không phúc khí đương chủ mẫu đâu, nghe nói vị này ngũ ra chính là không có đứng đắn phu nhân. Vạn nhất nhân ra được sùng ái, đến lúc đó bị ngũ lao ra đỡ lên phu nhân bảo tòa đâu nay đến là có khả năng nha. Nghe này đó nghị luận, hàn tú đào khí cực. Nàng nhất định, muốn cho tất cả mọi người nhìn nàng quá thượng hảo nhật tử. Bằng nàng như vậy xinh đẹp tư sắc, còn có vẫn luôn quan sát những cái đó thanh lâu nữ nhân câu nhân phương pháp. Nghĩ vậy nhi? Nàng cười. Biểu muội Biểu muội Nơi xa, chuyên đến la đại giang thâm tình không tha kêu gọi, hàn tú đào dọa chạy nhanh che lại lốt thai. Đại giang à, kia không lương tâm ngươi vẫn là đường suy nghĩ, nhân ra đều đi phản cao chi nhi, còn cho rằng gì à. Tiểu minh thị đều cấp muốn khóc. Nàng đứa con trai này chính là ma chướng Chỉ một lòng nghĩ muốn cùng hàn tú đảo ở bên nhau. Lại chưa từng tưởng, nhân ra đã sớm ghét bỏ các nàng ra bần hàn, chẳng sợ. Các nàng ra ở gần đây quê nhà xem như có tiền, nhưng như vậy lại như thế nào đâu, người khác vẫn là ghét bỏ. Tưởng tượng đến này đó, tiểu minh thì thật là giận sôi máu a Nương, nương, biểu mội đáp ứng rồi ta, nàng đều làm ta hôn. tiểu minh thì chạy nhanh che lại nhi tử miệng, đi đi, đừng nhìn. Nhưng là la đại giang lại không thuận theo không đông tha. Không, ta muốn đi ngăn đón biểu muội này hết thể định không phải nàng nguyện ý, là dượng đúng hay không. Dượng người này hái tiền khẳng định là dượng vì tiền đem biểu mọi cấp bán đứng, ta muốn đi tìm dượng phân xử. La Đại Giang nói liền đi tìm Hàn Văn Thao. Phía sau, Tiểu Minh Thị cấp muốn rậm chân A. Đại Giang, Đại Giang A, ngươi trở về, trở về. Hàn Văn Thao, ngươi có phải hay không đem biểu mội cấp bán? Còn ở xa giao khách khứa Hàn Lão Đại, không từng tưởng chất nhi sẽ như vậy chạy tới chất vấn chính mình. Hàn kéo xuống mặt, ngươi cái tiểu tử, không lớn không nhỏ nói cái gì đâu. La Đại Giang lại là huyết hồng con mắt một phen năm hắn, nói, ngươi có phải hay không vì tiền đem biểu mỗi các bán. Nàng đáp ứng rồi ta phải gả cho ta, ta khoảng thời gian trước hỏi qua nàng, nàng theo tiếng. Chúng ta hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi thật nhiều địa phương, chỉ kém một cái động phòng. Mọi người nghe như vậy lộ liêu nói, một đám cười vang. Hàn Văn Thao cùng Đại Minh Thị tắc khí chạy nhanh đem người hướng đông nhớ bên trong túng. Đại Giang, ngươi uống nhiều, khẳng định đang nằm mơ đâu. Theo sau tới rồi Tiểu Minh Thị, nhìn Nhi tử như vậy, cũng là giận sôi máu. Đại Minh Thị cũng không vui, chính mình nữ Nhi thành thần, này chất Nhi lại như vậy tới nói. Nàng hướng Tiểu Minh Thị một tiếng giống, người cái đương nương chính là cố ý mang theo hắn tới phá hư chúng ta tú đảo hôn lễ đi, chạy nhanh đem Đại Giang mang đi. Tiểu Minh Thị nguyên bản còn khẩn trương đâu, lúc này nghe nàng như vậy một giống, cũng là tới khi Nhi, chống nạnh, thở phì phò đỏ mắt trừng mắt nàng. Nha nha, ta thật lớn tỉ à. Ngươi năm đó cùng ta vay tiền thời điểm Cũng không phải là như vậy thái độ Liên ở phía trước đoạn thời gian Các ngươi dọn đến này nông thôn đến thời điểm Cũng đối nhà của chúng ta đại giang rất tốt nột Lúc ấy đi thân đi hết nhà này Đến nhà kia thật kêu một cái ân cần Như thế nào Này bám vào lý phủ chức cao Lập tức liền đem chúng ta cấp quyến mất Phi, đều cái gì chơi nghệ nhi à Hôn trước đương đại cô nương thời điểm Liền cùng người lại sờ lại thân Ngươi cho ta ra đại giang thật như vậy xuẩn Còn không phải nhà các ngươi tú đảo cấp náo, không phải nàng làm đại giang sờ ác thân, hắn sẽ chúng ma chướng dường như tới tìm tới cửa tới. Ha ha! Chu vi xem người tất cả đều cười ra tiếng tới, như vậy chào phúng, nghe đại minh thị cực không mặt mũi nhi. Nàng hướng nơi xa muốn né tránh con dâu cả nhi gầm lên giận dữ. Ta nói lao đại gia, ngươi tiểu gì uống nhiều quá, còn không chạy nhanh đem người đỡ đi xuống. Đại lãng gia lúc này mới không khẩn không phải tiến lên, làm ra muốn đỡ người nhưng không rõ thị nơi nào ý ề người a Vô đùi liền bắt đầu khóc lóc kể lệ lên. Các vị các hương thân a ta la ra cũng không phải không ai, nói đến cũng là hiểu lễ thức lễ người. Nhưng ai tưởng tưởng lại có như vậy một môn thân đâu. Trước đây rõ ràng nói tốt phải cho bọn nhỏ là mai sự, ta cái này đại tỷ lúc ấy cũng chính miệng đồng ý, này đảo mắt công phu, các ngươi nhìn nhìn, người không nhận nợ nha. Có người khuyên nói, tiểu minh thị A ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà đi, kỳ thật này một môn thân không kết cũng thế Người uống nhiều, đại minh thị nơi nào còn chịu đựng muội muội ở chỗ này làm ẩm ý A Khuê nữ thanh danh như vậy một làm ẩm ý, lại là đương người di nương, vạn nhất bị lý phủ người ghét bỏ, nhà nàng cô nương đã có thể phiền phải đâu. Lập tức, liền đệ thấp tiếng nói, không ngừng cầu xin, liền hống mang khuyên, lăng là đem người mạnh mẽ giá tới rồi trong phòng mặt. chương 193 10 mẫu đất của hồi môn. Bồi một ít cái lời hay, tiểu minh thị cũng véo tiêm nhi, liền trưng mắt nhi, các ngươi như vậy hại nhà ta đại giang. Đem chúng ta trước đây cho ngươi mua đồ vẩn, còn có ta mượn ngươi 10 lượng bạc cả vốn lẫn lời, một khối trả ta. Về sau chúng ta hai nhà cũng không cần lại đến hướng. Đại Minh Thị nghe cái kia gan đau a Ngươi không cho đúng không, không cho, hành à, ta hôm nay liền náo loạn, dù sao không phải ta khuê nữ, nhân ra đều không biết xấu hổ, ta còn quả gì. Được rồi, được rồi, ta cấp, ta cấp không được sao. Đến này phân thượng, vì một sự nhịn chín sự lành. Đại Minh Thị cũng ngoan hạ tâm tới đem tiền cho. Tiểu Minh Thị được tiền, phi mà một tiếng phun ra Đại Minh Thị một ngụm thủy, dơ chân đá môn, lập tức đi kéo la Đại Giang. Bị đả kích la Đại Giang, lúc này chính hệ vài khẩn. Mới vừa ra khỏi cửa, lại bị lao lương Thị gọi lại. Nàng tiểu gì a chuyện này. Nhà của chúng ta là có chút không đối nhi, tới tới, đều là người một nhà, nhưng chớ có như vậy khí đi a đến ta trong phòng uống rượu nhi đi. Tiểu Minh Thị nơi nào muốn ăn cái gì rượu a Lúc này chỉ nghĩ rời đi Nhưng lão Lương Thị lại dị thường nhiệt tình Lăng là đem người hướng trong phòng mặt nên lặng lẽ đánh giá một bên La Đại Giang Tuy rằng đứa nhỏ này nhìn không có lôi thành phong ổn trọng Nhưng là thắng ở lớn lên tuấn Cô nương nhắc tới La Đại Giang liền vui mừng Chính vì tiểu cô nương hôn sự phạm sầu Láo Lương Thị Nơi nào nguyện ý bỏ lỡ này một cọc hảo nhân duyên đâu lão Hàn Nhi tuy rằng cảm thấy chuyện này không thế nào thỏa đáng Khá vậy sầu tiểu khuê nữ hôn sự nhi Xem này La Đại Giang cũng là cái thâm tình, thả trong nhà điều kiện không tồi, lập tức cũng liền đi theo ra tới nhiệt tình lưu khách. Tiểu Minh Thị xem này hai vợ chồng ra đối chính mình mẫu tử nhiệt tình, thả lúc này cũng sắc thật là giờ cơm. Lập tức cũng liền đi theo cùng nhau qua đi ngồi xuống ăn cơm uống rượu. Tiên La Đại Giang nguyên liền trong lòng không thế nào thoải mái, lúc này vừa uống rượu ăn cơm, thật là cùng uống nước giống nhau. Bởi vì trong nhà không quá nhiều người, này đây Hàn Mai Hoa cũng ra tới cùng đi bưng thức ăn làm điểm bên. Tiểu Minh Thị uống lên trong chốc lát, liền mắc Tiểu đi thượng về đúc cờ. Một bên Nhi, La Đại Giang còn ở uống. Chỉ là bên người Láo Hàn Nhi, lại đổi thành Hàn Mai Hoa. Đại Giang, ngươi đừng uống, như vậy say không hảo lý. Hàn Mai Hoa cũng là hảo tâm, thưởng khuyên cắn hắn. Nhưng đắm chìm ở thương tâm giữa La Đại Giang, lúc này nghe nữ nhân kiểu mềm thanh âm, mơ hồ trùng, nhìn trước mặt này một trường tuổi trẻ khuôn mặt. Tú đảo, ngươi không phải cố ý phải gả người chính là không. Hắn khó chịu. Ôm Hàn Mai Hoa liền lại thân lại sờ. Hàn Mai Hoa người này tuy rằng tính tình năng ngược, miệng cũng không thế nào lưu đức. Nhưng ngày thường cũng vẫn là đứng đắn chưa làm qua kia khởi tử loạn thông đồng nam nhân việc. Lúc này bị La Đại Giang sao nhiên ôm ôm cái chính nhi, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Liên như vậy, La Đại Giang thực hiện được thân người. Còn không ngừng mà xoa. Người cái này tạc tử, ta hảo ý lưu các ngươi ăn cơm, các ngươi lại đối với ta như vậy khuê nữ, ông trời, các ngươi các ngươi Nhập sĩ trở về tiểu minh thị, vừa thấy nhi tử chính ôm nhân ra cô nương lại thân lại sờ, cũng là tức giận nhi chạy nhanh tiến lên mạnh mẽ tú người. Đại giang, đại giang, ngươi lầm, lầm a Giờ khắp này, nàng chính là rượu cũng tỉnh, người cũng tròn váng. Lý phủ cưới tiểu thiếp thời điểm, hàn gia thực ngoại ý muốn ra một cọc hỷ sự này. Hàn mai hoa cái này vẫn luôn cao không thành thấp không phải gái lỡ thì nhưng tính có người tới cửa đính hôn. Cố tình, nay tới cửa cầu thân người không phải người khác. Chính là ngày đó ở Hàn Tú đào hôn lễ thượng nháo sự nhi vị kia Ai, người nói lào ra tử cũng là Như thế nào càng sống càng hồ đồ đâu Trước đây nhi còn cảm thấy hắn ngẫu nhiên còn xem như thanh tỉnh Hiện giờ xem ra à, cũng chính là như vậy Đều một phen số tuổi người Xem chuyện này còn không rõ Nào có này đầu một ngày ở chính mình Cháu gái hôn lễ thượng nháo quá thai tiếng sự tình Ngày hôm sau liền tới cửa cầu thân Cho dù là cầu thân, ngươi cũng hoán một ít thời điểm A Vạn thị vừa nói đến chuyện này, quả thực chính là giận sôi máu. Thật sự là quá làm giận, liền không như vậy làm việc nhi. Chuyện này, ta cũng không biết nói gì hảo. Bất quá, dựa vào ta xem, có lẽ là kia la ra người cố ý lúc này tới cửa cầu thân đâu. Hàn đầu hạ chỉ có thể hướng chỗ tốt tưởng. con đừng nói, chuyện này chính là như vậy. Lúc này la ra tiểu minh thị mang theo nhi tử la đại giang, còn có bà mối nhi tiến đến, nội tâm lại không phải tư vị nhi. Lại muốn tới đánh một chút chính mình tỉ tỉ mặt. La Đại Giang chỉ là nặng nghề, tới rồi Hàn ra sau, liền tìm cái cớ nhi đi ra ngoài tránh người. Từ biết chính mình ôm cái gái lỡ thì sau hán rượu sau khi tỉnh lại cũng là há hốc một nhi. Nhưng trợt, liền không sao cả lắp đầu. Nói cưới liền cưới đi, dù sao, về sau cưới cái nào đều không sao cả. Nhìn nhi tử như vậy từ bỏ tự mình thái độ, tiểu minh thì tự nhiên là tức giận. Năng khí chính mình thân tỉ tỉ hành sự còn như vậy âm u chỉ biết lợi dụng chính mình. Một khi xong việc như sau, liền đem người vứt đến một bên Nhi đi. Liền bởi vì như vậy, cho nên nàng có thể hoãn một đoạn thời gian tới cửa cầu hôn, lại cố tình chọn hôm nay tới cửa. Đầu một ngày đại giang mới gác Hàn ra trước cửa làm ầm ý ra cùng các nàng ra khuê nữ có gian tình. Hôm nay liền tới cửa để trưởng bối Hàn Mai Hoa làm con dâu nhi. Ha ha! Về sau còn thúc đẩy toàn ra, này hôn nhân, kia hàn đại hai khẩu tử nhìn có thể đẹp mới kỳ quái đâu. chẳng qua Này hết thể đắc ý, ở nhìn thấy Nhi tử thất ý sau, vẫn là biến thành tức giận. Đương nhiên, vui mừng nhất phải kể tới Hàn Mai Hoa. Nàng không nghĩ tới chính mình còn sẽ có như vậy một đoạn kỳ ngộ. Chẳng sợ La Đại Giang hiện tại không thích nàng, nhưng nàng ghi nhớ chính mình lao lương thì nói, Này nam nhân à, một khi thành thân, biệt nỉu một thời gian, biết nương tử chỗ tốt Nhi, đến lúc đó gì sự cũng không có. Như vậy người từng trải cách nói Nhi, lệnh nàng cũng bắt đầu hướng tới khởi sau này sinh hoạt sau khi kết hôn tới. Bởi vì đại gia tuổi tác đều không tính tiểu, đều xem như thích hợp tuổi, này đây ở đính thân thời điểm, liền cũng thương lượng một phen hôn lễ thời gian. Tiểu Minh Thị nghĩ nhi tử như vậy không cam lòng, còn không bằng sớm một ít đem hôn thành. Chẳng qua, hai bên bởi vì này xính lễ, còn có của hồi môn chuyện này, hơi có chút không thoải mái. La ra tuy rằng chỉ có như vậy một cái nhi tử, nhưng bởi vì cưới vợ không phải quá vừa lòng, này đây cũng chỉ nguyện ý ra 10 lượng tả hưu xính lễ. Dựa theo lão Lương Thị cách nói nhi. Trong nhà nàng nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội hiện tại chỉ có hàn mai hoa một cái cô nương không xuất giá, này đây này xính lễ thể diện Nhi thượng, áo cưới tiền trở, đều thật sự phong phú mới quá đi. Vì thế, này lần đầu tiên đính hôn gặp mặt, kỳ thật cũng không phải quá vui vẻ. Cũng may, việc hôn nhân là đính xuống tới, hôn lễ, cũng xếp hạng 6 tháng cuối năm 10 tháng gian. Cái kia tháng mọi người đều thu hoạch vụ thu, mùa cũng lực lãnh, đúng là thành thân hảo thời tiết. Kể từ đó, hàn mai hoa liền cần phải ở nhà bị gà chuẩn bị của hồi môn chờ. Đính thân sau cô nương ra, liền bắt đầu có mưu tính, nơi trốn nghĩ muốn nhiều một ít của hồi môn. Lao lương thị cũng biết la ra người nội tâm nghẹn quất, bởi vì trong lòng có quỷ, này đây liền muốn cho chính mình khuê nữ nhiều của hồi môn một ít. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, mà khác mấy phòng liền tính là làm đảo thêm trang tiền, gả mội từ tiền, chỉ sợ, cũng sẽ không quá nhiều. Tốt nhất, vẫn là hàn đầu hạ này một phòng. Chính là, con thứ ba cũng không biết cố gắng. Hiện giờ đều không sai biệt lắm là ở rẻ nhi, đi ngoại thôn nhân ra quả phụ ra. Muốn tử lao tam trong tay moi tiền nhi, chỉ sợ càng khó. Lao nhân à, chúng ta gái lỡ thì này hôn sự nhi, như thế nào cũng đến bắt được 10 mẫu đất của hồi môn mới có thể đến kia la ra người tương xem đâu. Chính là, 10 mẫu thượng đẳng đồng ruộng, thế nào cũng đến 100 lượng tả hữu. nay 100 lượng, nhà chúng ta tính toán đâu ra đấy, mấy năm nay vẫn luôn cấp hoa mai nhi tích quốc, cũng mới 25 lượng. còn kém lao nhiều a ngươi nhưng đến ngấm lại biện pháp. Bằng không, lão bà tử ta cùng ngươi tức giận nhi. Lão Hàn Nhi khó xử chịu yên. Cái này, mấy cái hài tử cũng chưa tiền, ta này một phen tuổi người, trong nhà đồng ruộng, mấy năm nay bởi vì cùng trưởng tháng nghiệm thư, đều bán của cải lấy tiền mặt không sai biệt lắm. Ngươi muốn ta này lão xương cốt ra tiền, sợ là khó xử a. Lão Lương thị đôi mắt một phen, miệng một phiết. Ngươi cũng biết chính mình một phen lão xương cốt, kia năm đó còn đem khuê nữ nhi tử sinh hạ tới. Một phen tuổi người, xấu hổ cũng không xấu hổ. Kỳ thật, lão hàn một đôi con lúc tuổi già, là hắn tự hào, lại là hắn gánh nặng. Năm đó phát lệnh hoa mai này một đôi song sinh tử thời điểm, hàn đầu hạ đều xuất thế 5 năm, năm. Mặt khác mấy cái nhi tử cũng hoặc nhiều hoặc ít sinh tôn tử. Nàng một lát lão lương thị không sữa, đều là quản con dâu nhóm nuôi nấng. Nhân ra trong lén lút nói dợn nói hắn là gươm quý không bao giờ cùn, nhưng hiện tại nhi nữ một đại, các loại gánh nặng liền ra tới. ai nhà của chúng ta à? Cũng chính là đại nữ nhi hai mẹ con mới có tiền đồ a ngươi nói, nàng như thế nào không phải chúng ta ra tôn từ đâu. Nếu là, nhà ta cũng không đến mức như vậy a Lao lương thị nhìn như vô tình nói. Lao hàn nhi lại nghe tâm động thực. Đúng vậy, nghe nói đại nữ nhi bọn họ thất thải phường chính là cực kiếm tiền a ngươi nhìn nhìn đại nữ nhi các nàng kia đồng ruộng, còn có núi rừng, mua một xóa nhi lại một xóa nhi. Nếu là nguyện ý cấp ta hoa mai nhi 10 mẫu đất tuy gả, ta thẳng người là tạ nàng nha. Lao hàn nhi cảm thán, lại đột nhiên giàn phát hiện lao bà tử con mắt sáng quắc nhìn chầm chầm chính mình. Hắn lột bột một chút, lao bà tử, ngươi có gì ý tưởng nhi không thành? Lao lương thị thở sâu. Ta nói lao nhân à, ngươi không phải tổng ái nói một lời sao, này đánh gãy xương cốt còn dính gần đâu. Đại nữ nhi này lại nói tiếp là gả đi ra ngoài, nhưng là, trong nhà nàng có tú tài tú tài là muốn đi thi. Ta chính là hỏi thăm rõ ràng, nếu là thanh danh không thế nào hảo. Đến lúc đó liền tính là thi đậu công dành chỉ sợ cũng không phải quá thuận lợi là có thể làm quan nhi A Lao hàn nhi nghe đôi mắt hung hăng một bế, lại mở to mắt chừng mắt lao lương thị gầm nhẹ ra tiếng. Này khởi tử chú ý cũng là ngươi có thể đánh. Nhà chúng ta liền không ra quá một cái có viên trước người. Nếu lôi thành phong có thể thi đậu, chúng ta giữ gìn còn không kịp. Nào có ngươi như vậy đem người một nhà hướng hố ham nhi, ý nghĩ như vậy nhỉ ngươi cho ta đình chỉ. Lại luận tưởng. Ta nhìn ngươi còn phải về nhà mẹ đẻ đi ngốc. Lại uy hiếp chính mình muốn đưa về nhà mẹ đẻ, lão lương thị cái kia khí nhà. Nàng nơi này tôn mãn được người, còn phải bị đưa trở về, không phải vào mặt sao. Ngươi cái lao không ra mặt nhì, ta thế ngươi sinh nhi dục nữ ngần ấy năm, một phen tuổi người, ngươi lại động bất động liền uy hiếp ta tinh cái gì phu thê á còn như vậy đi xuống, ngươi làm ta không hảo quá, ta cũng không cho ngươi hảo quá. Dù sao, ta gái lỡ thị của hồi môn, nhất định muốn tùy hảo mới được Nếu bằng không, ta mỗi ngày cùng ngươi làm ở Mỹ. Chứ 194 chính là thiếu người. Lao bà tử như vậy vô lễ, Lao hàn nhi cũng chỉ là ồn ào nàng vài câu. Chiêu yên, lại một nháo nhi tâm tư nghĩ nữ nhi tùy gà đồng ruộng. Kỳ thật, hắn đương nhiên rõ ràng, làm ở nông thôn nữ nhi ra, 10 mẫu đất thật sự quá nhiều một ít. Rốt cuộc, theo hắn biết, hảo một ít phú nhà nhân ra, cũng bất quá 10 mẫu đất tùy gà. Hiện tại Lao bà tử muốn đem gà nữ quy cách nhắc tới như vậy cao. Đơn giản là muốn cho này một phần hậu của hồi môn, lệnh la ra xem trọng một ít. Cùng la ra kết nhân, hắn nội tâm cũng rất rõ ràng, người la ra người cũng không có thật sự coi trọng nhà hắn cô nương. Nếu là của hồi môn khó coi, đến lúc đó kia la ra chắc chắn cấp cô nương một ít người đứng đầu hàng ăn. Ai, người nói rất đúng nha, chuyện này, ta là đến cân nhắc một phen, như thế nào cũng đến cấp cô nương một ít của hồi môn mới hảo ai chúng quy là chính mình sinh dưỡng, lại là như vậy ngoan ngoan hiểu chuyện hài tử, sao cũng đến cấp đâu. Lão Lương Thị lúc này mới cười đắc ý, hư hư một tiếng, đem chăn làm một ít ra tới. Bởi vì muốn sắp sinh, hàng đầu hạ nghĩ ra môn đi xa một ít cũng không được. Vì thế, nàng chỉ có thể ở chính mình vùng núi phụ cận đảo quên chuyển. Nơi xa, dương mị mị tê ừ. Ngẫu nhiên đưa tới một chút dương phân cầu đặc thù hương vị, hôn hợp cỏ xanh hương khí, này một cổ sơn gian đặc có hơi thở, lệnh nàng ấm áp cười. Người khác đều chỉ vào muốn hướng trong thành mặt buồn, nàng nhưng vẫn cảm thấy này sơn thôn mới là hảo địa phương Rốt cuộc, này đó châu ngồi có thể dưỡng dục nàng không nói, càng có thể làm nàng tâm linh an bình. Ai, địa chủ bà Nhật tử, vẫn là thoải mái a đương nhiên, hiện tại còn khuyết thiếu một người nam nhân. Vướt bụng, hàng đầu hạ có chút chua sót. Đứa nhỏ này đều phải sinh ra, nàng hài tử cha du học còn không về tới. Lại nói tiếp, thật là, có điểm vị khuất đâu. Ta cũng cảm thấy, như vậy ngày tốt cảnh đẹp, nếu là thiếu một người nam nhân, thật không thể nào nói nổi đâu. Nghe được phía sau nam nhân quen thuộc thanh âm, hàn đầu hạ thân thể cứng cỏng, chậm dãi xoay người, vui sướng nhìn cái kia phong trần mệt mỏi, thoạt nhìn toàn thân mệt mỏi nam nhân. Thành! Thành phong, ngươi cư nhiên đã trở lại. Sớm một phong thơ thời điểm, hắn nói còn ở Kiếm Châu. Lúc ấy nàng người hỏi tham qua, Kiếm Châu khoảng cách nơi này còn có hào xa, bảng ngón tay đầu nhi tính đến tính đi, đều cảm thấy không thể lại trở về. Nhưng hiện tại lại phát hiện người khác đã trở lại. Lôi thành phong ném xuống trong tay tay lại. Đi nhanh hướng nàng đi tới. Nhìn đĩnh bụng to, chính ngươi ngốc nhìn chính mình tiểu nương tử, dương ngôi nhẹ nhàng liêu liêu nàng cái mũi nhỏ. Nương tử, ngươi vất vả. Nhìn đây mặt xin lỗi nam nhân, hàn đầu hạ nước mắt bá mà nảy lên tới, một quyền nện ở hắn trước ngực. Ta thật sự hào vất vả, tiểu gia hỏa nhóm mỗi ngày ở ta trong bụng đảo quân chuyển, không một khắc gan bình thời điểm. Eo cũng cong không đi xuống, buổi tối một người ngủ ở trên giường, không phải tưởng ngươi chính là tưởng trong bụng bọn nhỏ như thế nào như vậy bất hảo. Ngươi cái người xấu, chỉ biết gieo giống, liền không biết chiếu cố vì ngươi dưỡng dục hạt giống đáng thương nữ nhân. Lôi thành phong gắt gao nắm tiểu nương tử nắm tay, đúng vậy, ta là không đúng, ta là hôn trướng, ta thật hẳn là ngàn đao. Ngươi nhiều đánh ta một chút, tới, lại đến. hắn túm chặt nàng tay, dùng sức hướng trên mặt phiến. Được rồi, không đánh, trong chốc lát có người tới thấy nhưng thế nào. Hàn đầu hạ thu nước mắt, gâu gâu mà cười. Như vậy cười rơi lệ vẻ mặt hạnh phúc dạng tiểu nương tử thẳng xem lôi thành phong vắng vẻ tâm lại rơi xuống trở về. Hắn động tình túi người, dùng sức mổ mổ nàng môi đỏ. Nguyên lai, ta thật sự đã trở lại đâu? Bị hắn này đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn một cái, hàn đầu hạ há hốc một nhi. Phải biết rằng, hai người tuy rằng kết thành phu thê lâu như vậy, nhưng này nam nhân vẫn luôn thuộc về muộn tao phúc hát hình. Cho tới nay, người trước người sau đều là thành thật hình. Chỉ có trên giường thời điểm, mới có thể cực độ không thành thật. Lúc này bị hắn như vậy một hôn ngôi. Hàn Đâu hạ hưng phấn, trong mắt còn ngấn lệ đâu, lại lập lòe hưng phấn đến mức tận cùng qua mang. Lôi Thành Phong trực giác không thế nào dịu, tưởng nhanh chóng tối lui, lại bị tiểu nương tử một phen câu lấy cổ. "Tới, ta cũng muốn thân thân." Cái lười tiêm nhi ở cánh môi câu một chút, một cái quá không thể làm người ngoài thấy ánh mắt nhi trỏ tới. Một phen thân, nhiệt xuống dưới, hai người đều thở hừng hực, Hàn đầu hạ thỏa mãn rượi vào nam nhân bả vai, nói đến cũng là kỳ quái đâu, ta như thế nào cảm thấy, ngươi này một chuyến đi ra ngoài, Tự nhiên biến đẹp, cũng càng ổn trọng đâu. Lôi thành phong ngây ngốc mà cười, đó là, ta vẫn luôn liền đẹp tha bất quá, ta cũng cảm thấy nhà ta nương tử mang thai càng đẹp mắt. Này một khuôn mặt nộn cùng lột sắc trứng gà dường như. Lại nhìn nhìn tiểu nương tử tiếu nộn khuôn mặt, lôi thành phong là thiệt tình thích tha. Giống nhau nữ nhân mang thai, hoặc là trường hắc ma điểm nhi. Hoặc là, chính là sương vụ bất kham. Một khuôn mặt biến hình đều nhìn không ra tới ngày thường tiếu bộ ráng nhi. Nhà hắn tiểu nương tử này một mang thai chỉ cảm thấy một đôi mắt lộng lây sáng ngời cùng bầu trời sao trời nhi giống nhau. Nguyên bản liền tinh xảo tú khí ngũ quan, lúc này nhìn càng thêm trắng nõn non mịn. Minh diễm dương quang chiếu vào khuôn mặt nàng, trong trắng lộ hồng khỏe mạnh sắc, bởi vì không khí vui mừng, càng là tán mát ra một cổ mê người muốn ăn rủ. Nương tử, người thật đẹp. Lôi Thành Phong thân thể nơi nào đó cực không khỏe mà khổ sở một chút, khống chế không được tự mình cảm xúc, lại trộm hương nàng. Bị trộm hương một cái, Hàn Đầu Hạ cười khanh khách cái không ngừng. Liếc xéo nhi liếc cái này trộm một cái môi thơm sau, liền lại đứng đắn ngừng đầu, một bước nghiêm túc đi đường, mắt nhìn thẳng giả mô giả thức tiểu nam nhân. Thành phong A, ở bên ngoài. Buổi tối có hay không tưởng ta đâu. Hỏi lời nói, nàng thật dài đầu ngón tay nhi nhẹ nhàng gãi gãi hắn lòng bàn tay. Ngươi! Lôi thành phong như bị sấm đánh. Có nghĩ? Trời biết hắn ở ban ngày du sơn ngoạn thủy lúc sau, chỉ cần nằm ở trên giường, thói quen tính đi ôm bên người nữ nhân khi, một ôm một cái không. Cái loại này mất mắt nha. Thật là. Khu, nương tử, chúng ta về nhà, hảo sinh giảng một chút ta bên ngoài là nghị như thế nào ngươi. Nam nhân nghiêm trang liền. Lại nghe hàn đầu hạ cũng đi theo đỏ mặt. Bởi vì, này nam nhân cư nhiên cũng học nàng, dùng ngón út tiêm nhi để để hắn lòng bàn tay nhi. Ở nàng xem qua đi khi, hư nam nhân còn tà ác làm ra một cái. Thân động tác. Khu nam nhân thúi, đi ra ngoài mới 3 tháng, cư nhiên liền đổi bại đến như vậy nông nỗi. Hư hư. Về nhà sau, định đến hảo hảo thẩm vấn một phen. Tướng công đâu, nghe nói bên ngoài có không ít ngựa gầy linh tinh, cũng không biết, cưới được không. Ở Kiếm Châu, bởi vì bên kia nhi là mấy cái địa phương thương nghiệp phồn hoa nơi, này đây nghe nói có chuyên môn huấn luyện Dương Châu ngựa gầy. Những cái đó trải qua chuyên môn dạy dồ nữ tử, chỉ cần làm người chạm vào, nghe nói hảo những người này định bãi không thể. Lôi thành phong mọi nơi nhìn quanh, ngựa gầy. Nhà ngươi tướng công sẽ không cưới ngựa. Hàn đầu hạ buồn bực Nga Cũng không tin tưởng, ngươi cái nam nhân, ở bên ngoài đi rồi mấy tháng, có thể không biết ngựa gầy là cái gì trời nghệ nhi. Bất quá, ta nghe một cổ hế ẩm hương vị, nương tử, chúng ta về nhà, ta cùng ngươi nói một chút bên ngoài thế đạo. Ngắm lại, lôi thành phong cũng không đến mức liền lung tung làm, hàn đầu hạ nguyên liền trêu ghẹo vừa hỏi. Hiện tại vừa nghe bên ngoài tin đồn thú vị, liền cũng nghiếp gầy giò hỏi lên. Hai khẩu tử một đường thầm thì trở về đi, mau về đến nhà khi, thấy nơi xa còn quyết mông nhỏ. Đi theo A bà cùng nhau chơi bùn tiểu cậu A, lôi thành phong tâm lúc này mới hạ xuống. Nhưng xem như về nhà nha, vẫn là ở nhà mới hảo. Cậu Nhi. Hắn một tiếng thét to. Nơi xa, còn ở cùng A bà cùng nhau chơi như thế nào mới có thể đem hạt giống ấn đến bùn bên trong cậu Nhi. Nghe được lôi thành phong thanh âm sau, đồng nhiên quay đầu lại, nhìn lên thấy hắn, hưng phấn ngao một tiếng thét trói thai. Cha. Cha ta đã trở lại. Bà ngoại, tiểu cứu, cha ta đã trở lại đâu? Điều lục mấy cái còn ở trong phòng trọn hạt giống, nghe được cậu nhi dùng sức điên cuồng hét lên, cũng đi theo chạy ra tới. Cậu nhi hưng phấn cực kỳ, rất xa một bước nhảy tới, vèo mà liền nhảy đến lôi thành phong trong lòng ngực. Đôi tay ôm hắn cẳng chân nhi, đem hắn đặt tại chính mình trên eo, lôi thành phong dùng sức nhập trước mại. Hàn đầu hạ nhìn hắn trên vai còn treo một cái đại tay nải, phía trước lại treo cái hoa, thẳng lắp đầu. Cậu A, cha ngươi còn có đại tay nải đâu. Cậu nhi nghe muốn hướng lên trên nhảy cha ngải, Ta giúp ngươi ba lô, ta tới bối, ta có sức lực đầu. Lôi thành phong sủng lịch đem hắn hướng lên trên lại nâng nâng, đi, làm cha lại ôm ngươi một cái. Hắc hắc, cầu nhi ngượng ngùng. Từ hắn bả vai khe hở ngượng ngùng nhìn chầm chầm hàn đầu hạ, lại là thẹn thùng hình dáng, lại là hưng phấn ngọt ngào dạng. Ngươi như vậy, xem hàn đầu hạ thẳng lắt đầu. Ngươi A, chính là như vậy bướng bình. Cầu nhi hắc hắc ngây ngô cười. Nương, cha cánh tay thực sự có lực, bị hắn ôm kiên định. Nhìn nam nhân cũng không tính rộng lớn bóng dáng, lôi thành phong dáng người, vẫn luôn thuộc về cái loại này thon gầy hình. Nhưng ôm cầu nhi, lại đi ken ken hữu lực. Nghĩ đến ở buổi tối thời điểm, hắn có đôi khi vô trừng mực đòi lấy, hàn đầu hạ mặt liền đỏ. Này nam nhân, gầy là gầy, kỳ thật, ở hẳn là suất lực thời điểm, thật không thể nói hắn gầy. Thả, nào đó phương diện, cũng xác thật là. Rất có nam nhân vị. Hảo, về đến nhà, thả chó nhi xuống dưới. Lôi thành phong đem người buông xuống. Dẫn theo tay mải nhập phòng, tiếp đón bạn thị A bà đám người. Tiểu cầu nhi cùng tiểu lục tắc hưng phấn quay chung quanh hắn tay mải, lôi thành phong cũng không làm hai người bọn họ đợi lâu, đang nói một lát lời nói sau, liền đem tay mải mở ra. Cầu nhi, tiểu lục, cho các ngươi một người một bộ bút mực, còn có giấy tuyên thành, từ giờ trở đi, các ngươi nhưng đến hảo hảo đọc sách biết chữ. Chỉ có biết chữ, đi bên ngoài hành tẩu, mới có thể trưởng càng nhiều kiến thức, cũng mới có thể biết, bên ngoài thế giới có bao nhiêu xuất sắc. nói đến này đó Lôi thành phong đầy mặt cảm khái Thanh thần tắc nghe tâm hướng tới chi Ánh mắt buồn bã nhìn cổ nhi cùng tiểu lục Trong tay bút mực, nội tâm Rất có chút mất mát Hán, kỳ thật niệm thư cũng niệm cực hảo Cách đó không xa, vạn thị đem con trai cả này Hết thể ảm đạm thu vào đáy mắt Hơi hơi mỉm cười, đến là chưa nói quá nhiều Nay một chuyến trở về Lôi tú tài cấp tất cả mọi người mang theo lễ vật Chỉ là, ở bên ngoài thời điểm Người này chỉ đã phát mọi người lễ vật Hàn đầu hạ không thuần theo vô ý rồ miệng, ta nói tướng công a, ngươi này lễ vật, chính là tất cả mọi người có phân, liền ngươi vất vả mang thai phải vì ngươi sinh dục đời sau nương tử ta. Gì cũng không có đâu. Tiểu cầu Nhi khanh khách mà cười, nhìn trong tay bút mực, cuối cùng hào phóng đem đồ vật vãng sinh nàng trước mặt đệ. Nương, nếu không Cẩu Nhi cho ngươi cùng nhau chia sẻ dùng. Tiểu Lục tắc chạy nhanh lôi kéo hắn, ngươi buồn buồn, tỷ phu khẳng định có cho ta tỷ mang lễ vật, chỉ là không muốn trước mặt người khác gốc. Nhân ra tiểu phu thê việc tư nhi. Ngươi không cần kỹ càng tỉ mỉ do hỏi. Cái này chất nhi hảo bồn à? Nga, là cái dạng này sao? Cha, ngươi có phải hay không phải cho ta nương trong lén lút tặng lễ vật à? Hảo muốn biết là thứ gì? chương 195 cấp nương tử lễ vật. Lôi thành phong nghiêm trang, cấp nương tử lễ vật, tự nhiên là có, bất quá, không thể làm cho các người mặt nhi cấp. Nha nha, này còn thần bí đi lên đâu? Mọi người ồn ảo cười to. Vạn thị nhìn cười lên miệng, lại ngượng ngùng không thôi đại cô nương. Nội tâm thật vì nàng cao hứng. Còn thật lớn cô nương phía trước chịu khổ, mặt sau đến Phúc nhi. Có thành phong như vậy đau sủng nàng, cảm giác được thật không sai a. Nương tử, tới, ta cho ngươi lễ vật. Nhìn này thần bí, Hàn đầu hạ giận hắn liếc mắt một cái, ở mọi người cười vang đi theo nhập phòng. Vừa vào phòng, liền bị nam nhân một phen ôm vào trong ngực, nâng lên nàng cằm, một cái mang theo hung mãnh tưởng niệm hôn liền cuồng tập mà đến. Hào một phen trần chọc sau, mới bình ổn này một cổ gió lốc. Nương tử Muốn chết ta. Ha ha. Bị xoa đầu dưa, nàng bụng to đỉnh hắn. Có lẽ là bởi vì trận này kích hôn quá mánh liệt, bọn nhỏ ở trong bụng mặt ngắn ngủi ngốc lăng một phen, lúc này cũng đi theo kịch liệt lên. Chẳng sợ chết là cách quần áo, lôi thành phong cũng cảm nhận được bọn nhỏ ở thê tử trong lòng ngực kịch liệt trình độ. Hắn á kinh ngạc ra tiếng, bọn nhỏ. Ở đánh với ta tiếp đón. Hàn đầu hạ giận hắn, mỗi ngày đều như vậy hoạt bắt đầu, ngươi nhưng bỏ lỡ thật nhiều. Bọn nhỏ khả năng làm Mỗi ngày ở trong ngực mặt lăn tới đào đi, không cái ngừng nghỉ thời điểm, đến lúc đó ra tới, khẳng định không giống ngươi như vậy an tĩnh. Ha ha, hai tử đào một ít hảo, nhân gia tục ngữ nói rất đúng, đào một ít hài tử, dưỡng đại, lớn lên trắng chúng ta nhi nữ, nhất định phải lớn lên hảo mới được. Ngươi nào biết đâu rằng đây là có con trai con gái, tâm nhi đến là tham làm đầu, lập tức liền hy vọng nữ song toàn thấu cái hảo tự nhi. Nàng ngón tay chọc hắn mặt thang, một đôi mắt mị nhãn như tờ, mới bị hôn môi quá môi đỏ thoát nhìn phá lệ mê người. Lôi Thành Phong từ trước ngực lấy ra một cây cây trâm, nương tử, ta thế ngươi trông thượng. Hàn Đầu Hạ nhạc a, hợp lại, ngươi cho ta lễ vật, chính là như vậy một cây cây trâm a. Kia còn làm như vậy thần bí. Ngươi là tưởng hôn ta vẫn là tưởng hôn ta? Nghĩ vậy nhi, nàng lại khanh khách nhạc ra tiếng tới. Một đôi mắt nóng bỏng lại nhiệt tình nhìn hắn. Nguyên bản liền trong trắng lộ hồng khuôn mặt, liền cùng độ một tầng men gốm màu giống nhau, dụ nam nhân ánh mắt trầm xuống, một ôm trầm nàng. Lại hung hăng cấp an một hồi, lúc này mới tử trong lòng ngực lại khẽ sờ móc ra một thứ tới. Nương tử, đây là. Ta ở bên ngoài thấy. Các ngươi nữ nhân dùng đồ vật, nhìn. Dường như cũng không tệ lắm. Ngươi, ngươi có thể thử xem. Nhìn trong tay này tinh tế một chút toái vải đỏ nhi, triển khai, hẳn đầu hạ cũng ngượng ngùng. Hảo ngươi cái không đứng đắn đi bên ngoài 3 ba tháng, cũng học chút này xấu xa tâm tư đâu. Lôi thành phong chính xác, ho khan một tiếng sửa đúng, sai chờ Người ta nói phu thê luân thường, bình thường việc nhi. vi phu chỉ là cảm thấy, có thể phát minh sáng tạo ra như thế có đặc sắc đồ vật người, xác thật là tư tưởng thực không bình thường. Bất quá, vật như vậy, cũng không phải mỗi người đều có thể mặc, vẫn là nhà ta nương tử, nói vậy ăn mặc mới đẹp. Là, nhưng ta hiện tại cũng xuyên không được a lớn như vậy cái bụng, ngươi xác định ta xuyên. Hàn đầu hạ nói liền phải triển khai, trong tay thứ này. Không phải khác, đúng là, thời đại này thật nhỏ dây quần nhi. Đương nhiên, này dây quần nhi, cùng hiện đại gợi cảm so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Nhưng là ở thời đại này tôi nói, loại đồ vật này, thật xem như rất có đặc sắc. Gợi cảm là tuyệt đối. Càng tuyệt, là cái kia mặt ngực, thật thật là. Cổ kim kết hợp hàng cao cấp A. Hàng đầu hạ chấn hưng, không ngừng nghiên cứu trong tay đồ vật nhi tấm tắc khen ngợi, không tồi không tồi xem ra, thời đại này người, cũng không có đầu góc sao, cũng không biết, là cái nào sẽ phát minh sáng tạo ra tới. chính là Ta còn có nhiều hơn hình thức, còn có mới mẻ đa dạng A tướng công, ngươi này lễ vật tiện thể mang theo thật sự thật tốt quá. Bất quá, ta phải biết bao nhiêu tiền. Lôi thành phong cương đầu, không nghĩ nói ra cả. Chạy nhanh nói đi, ta là nghĩ muốn ở chúng ta thất thải phường, cũng sáng tạo chế tác mấy thứ này bán ra bán. Ai, ngươi không biết, chỉ là ôm gối linh tinh đồ vật, đã sớm không thế nào nhận người hiếm lạ. Kêu đồ vật, chung quy dễ dàng đạp đi xuống, hảo những người này mua một vài hồi sau, cũng chưa quá nhiều hứng thú. Đến là quần áo, hiện tại càng thêm có hiệu quả Nhưng là một nhà đại cửa hàng Nếu là trang phục này một hối Chỉ sợ không dễ dàng trưởng thành lên Cho nên có thể phát minh này đó áo lóc quần Chúng ta thất thải phường mới có thể đi xa hơn A Nội ý kể, mặc kệ là nam nữ thức Kỳ thật, chỉ cần làm tốt, đều là có thị trường Nghĩ hiện đại những cái đó xa hoa ưỡn ngực nắn hình nội ý kể linh tinh Nếu là chế tạo ra tới Đến lúc đó đến có bao nhiêu hấp dẫn người mua A Lại lộn một ít dược vật lót nhi ở bên trong, ha ha, thật đúng là không phát tài đều không được a Nghĩ vậy chút, hàn đầu hạ là thật hưng phấn. Nhìn tiểu nương tử nhắc tới đến hồng bạch chi vật liền hương phấn bộ dáng, lôi thành phong cũng là bất đắc dĩ, xoa nàng đầu dưa pha phạm sầu. Nương tử A, vi phu về sau so đến nhiều kiếm tiền nha. Hi hi, ngươi hảo hảo đọc sách làm ngươi quan nhi, kiếm tiền từ ta tới liền hảo. Hàn đầu hạ cũng không ngẩng đầu lên, nhưng là, lôi thành phong vẫn là pha phiền não rồi. Làm quan gì đó, ta còn là không nghĩ, Nguyên cũng chỉ tưởng tránh cái công danh, Làm lương tử cùng bọn nhỏ có cái tốt đường ra liền hảo. Bên quan đạo linh tinh, Cái này nói nghe nói không phải quá hảo tẩu. Ta một không quyền, nhị không thế, Cùng với như vậy, đến không bằng hảo hảo bồi nương tử. Hàn đầu hạ lại là nghiêm túc nhìn hắn, Tướng công ta thả hỏi ngươi, Chúng ta lúc ban đầu làm buôn bán thời điểm, Khó cũng không khó. Khó. Lôi thành phong khẳng định trả lời. Quan đạo, cùng thương đạo, Kỳ thật là trăm sông đổ về một biển sự tình. Mặt sau, hàn đầu hạ liền lại không nói đi xuống. Có một số việc, là yêu cầu nam nhân đi làm. Kỳ thật thân là nam nhân, cái nào không nghĩ đi xa hơn một ít đâu. Nàng cũng hy vọng, chính mình tướng công có thể đi xa một chút. ân chúng ta thuận theo tự nhiên đi, có thể đi bao xa liền đi bao xa. Nhìn hắn bình thản thân sắc, hàn đầu hạ cũng vui vẻ mà cười. Cũng đúng, chúng ta cứ như vậy bình đạm tồn tại cũng mãn tốt đâu. Kỳ thật, Có đôi khi bình đạm hạnh phúc liền hảo. Có gì không hảo đâu. Màn đêm buông xuống, bởi vì lôi thành phong trở về, trong nhà đêm còn tồn điều thịt khô cấp lấy ra tới. Cắt thành hơi mỏng lát thịt nhi, chuẩn bị mới mẻ nấm, còn có các màu rau dại, tiểu thái. Từ trong hồ vất dưỡng không sai biệt lắm có một cân trọng cá vài điều, hết thái băm, làm cá viên tử cái lẩu, nồi đun nước tử ăn. Sở dĩ làm như vậy, gần nhất là cả gia đình quay chung quanh ăn náo nhiệt. Thứ hai, như vậy phương tiện bất việc nhi Xào rau gì đó, bưng lên một cổ phong liền lạnh Ăn này đó, vị hảo, xứng với lôi thành phong từ bên ngoài mang về tới một ít làm thủy sản, chầu này cơm, liền ở lôi thành phong giảng thuật bên ngoài lịch sử nhân văn, còn có các loại phong tục linh tinh vượt qua. Vấn đề đề nhiều nhất phải kể tới cổ nhi cùng tiểu lưu qua, này hai tiểu hoa nhi đúng là tràn ngập ảo tưởng thời điểm. Ngay bên ngoài như thế chuyện thú vị, nào có không tâm sinh hướng tới. Trong lúc nhất thời đều quên ăn, cứ như vậy ngây ngốc ngơ ngác nhìn lôi thành phong. Kia một mảnh trong sân gốc, thật là thực cổ quái, người hướng kia cục đá gầm rú không thôi, nó liền sẽ chảy ra máu lâm tới. Còn có một chỗ, rõ ràng bốn phía cũng không có lá cây, nhưng là lại tổng hội có lá cây Nhi rơi xuống ở đằng kia. Còn có. Hảo thần kỳ A, chẳng lẽ, trên đời này thật sự có quỷ quái thần tiên linh tinh tồn tại sao? Tiểu cầu Nhi hưng phấn đến không được, không ngừng đưa ra chính mình tò mò nghi vấn. Hàn đầu hạ tắc cười tủng tìm hiệp đồ ăn. Một bên, A bà vui tươi hớn hở nhi cùng bạn thị trong chốc lát khe khe nói nhỏ, trong chốc lát lại nghe lôi thành phong kỹ càng tỉ mỉ nói bên ngoài nghe đồn. Xem nàng tinh thần đầu nhi không tồi, hàng đầu hạ cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, A bà tuy rằng khoảng thời gian trước rất vệ hoại, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này điều chỉnh, cũng còn tính điều chỉnh lại đây. Giữa đường ăn cơm cùng nhau cùng A bà thượng vê đút cờ thời điểm, lão nhân ra còn cảm thán. Đại nữ A, may mắn có các ngươi toàn ra, nếu không, ta thật là... Lao nhân ra nói liền đỏ mắt. Hàn đầu hạ lại là banh mặt, nhưng không thịnh hành ngươi lại nói này đó mê sáng nhi. Sớm cùng ngươi đã nói, ngươi chính là ta mẹ ruột giống nhau tồn tại. Ngươi nhìn xem ta nương đều không ăn mùi vị, cùng ngươi lão tỷ tỷ tương xứng, ngươi còn cùng ta khách khí gì? Bất quá đi, ta còn là dựa và hoa tử quản ngươi kêu A bà, thật là kêu thói quen đâu. ân ta không thay đổi khẩu, liền như vậy kêu đi. Ta rất thích các ngươi kêu ta á bà, lao bà tử ta cơ khổ cả đời. Nguyên tưởng rằng này sắp đến lão cũng sẽ không có người tống chung Chính là, ai kêu ta gặp ngươi đâu. Hàn đầu hạ nắm nàng tay, ngươi quên sớm chút năm, ngươi đã từng chiếu cố chuyện của ta. Chúng ta a một cái đừng nói hay, đều như vậy nâng đỡ, hạt trứng gà quá đi. Này một câu lời thô tục nhi, nghe A bà lại hoán trách nàng, lại khanh khách nhạc cái không ngừng. Đại nữ ngươi cái hư lưu man nha, liền thích cùng ngươi này sang sảng người ở bên nhau. Bất quá, ngươi chính là biểu hiện không nhà của chúng ta thành phong đại khí Vâng nhá